c h ư ơ n một trăm năm mươi ba âm dương hòa giải c h ư ơ n một trăm năm mươi ba âm dương hòa giải mặc dù đối bản môn đích t r u y ề n chi vị cảm thấy hứng thú nhưng thẩm hạc cũng biết mình muốn nhẹ nhõm tống thiên khuyết cùng tiêu kinh hồng vẫn rất có độ khó hai người này thế nhưng là thần võ môn mấy chục năm qua tuyệt thế thiên tài hai người khẳng định có lấy chính mình b ả n trải vẫn là phải tiếp tục tu luyện đến mau chóng đem tu vi tăng lên tới tẩy tủy viên m ã n đi dương văn đào nhìn xem thẩm hạc hứng thú lộ ra một vòng ý cười đ ồ như a ta nhìn n g u y ê đối đích chuyển chi vị cảm thấy rất hứng thú thẩm h ạ cười cười là có một ít dương văn đào lần nữa cười một tiếng ngươi mặc dù đánh bại trang tất phàm nhưng cùng hai vị kia dự bị đích chuyển so ra kém quá nhiều cái này hai người đều có nhẹ nhõm đánh giết tẩy t ù y đại viên mãn chiến tích bất quá lần này hai người luật bản ngươi nhất định phải trở về quan chiến hai người đều là tẩy t ù y đại viên mãn ngươi quan chiến bọn hắn nhất định có thu hoạch nghe đến đó thẩm hạc con ngươi ngưng tụ hai người này nhẹ nhõm đánh giết tẩy t ù y đại viên mãn chiến tích xem ra chính mình thực lực vẫn là không quá đủ lần này tranh đoạt bản môn đích chuyển chi vị hắn nhất định phải cầm tới dạng này mới có thể nhanh trong tấn cấp sáu luyện hoán hết tốc độ bất quá thẩm hạc cũng không có dương văn đảo nói tới kém như vậy. hắn một điểm không kém nhưng t h ẩ m hạc cũng sẽ không bại lộ thực lực chân chính của mình mặc kệ lúc nào cũng phải giấu dếm một tay chính mình chân chính át chủ bài dạng này mới có thể tính mạng không lo ừng sư tôn đến lúc đó đệ tử sẽ trở về q u a n chiến dương văn đào nhẹ gật đầu c h ậ t lại nói bây giờ ngũ đại môn phái chỉ chúng ta thần võ môn đích chuyển còn chưa từng tiến vào sáu luyện rơi ở phía sau không ít t h ẩ m hạc ánh mắt lấp lóe cái k h á c tứ đại môn phái đích chuyển đều đột phá đến sáu luyện sao không sai xích tiêu môn phá quân môn chấn ma cửa huyền cơ môn bốn môn đích chuyển đều đột phá đến sáu luyện tốc độ cho nên chúng ta thần võ môn lạc hậu không ít cho nên lần này nếu như tuyển chọn gia đích t r u y ề n đề ra đại trưởng lão cùng môn chủ nhất định xuất động rất nhiều tài nguyên giúp đỡ đột phá hoán huyết cấp độ không thể yếu đi mặt khác tứ đại môn phái nguyên lai、like、là dạng này thầm hạc đại khái rõ ràng được vi sư cũng không phải dày ngươi ngươi đi hảo hảo mau lên dương văn đào nói đến đây liền chậm rãi rời đi nhìn xem dương văn đào bằng lưng thầm hạc lẩm bẩm nói dưới mắt mới tẩy tủy hậu kỳ đến mau chóng tăng cao tu vi phải nghĩ biện pháp kiếm một đợt chân khí đan trên thân thẩm hạc không có nhiều chân khí đan muốn s u n g kích sáu luyện h o a n huyết muốn đột phá đến tẩy tủy đại viên mãn mới được hắn còn phải đột phá tẩy tủy hậu kỳ đình phong sau đó lại đột phá đến đại viên ấ y còn có hai cái nhỏ đẳng cấp cần tăng lên ở trong đó còn cần quá nhiều chân khí đan c h ắ c không được dương văn đảo nói hắn cùng hai vị dự bị chân chuyển so ra kem qua xa đây cũng là có đạo lý chỉ là dương văn đảo không biết chiến lược của hắn rất mạnh chỉ chốc lát sau thẩm hạc đi tới luyện võ trường bên trong hắn muốn thử một chút lần này sau khi đột phá mang đến biến hóa hắn đứng yên giữa sân có chút khép kín hai mắt cẩn thận trải nghiệm lấy sau khi đột phá trong thân thể kia thoát thai hoàn cốt biến hóa tâm niệm v ừ a động hùng hồn vô song chân khí tựa như cùng thức tỉnh b i ế n cổ cự long tại giọng lớn cứng cỏi trong kinh mạch lao nhanh và thét hắn tổng lượng cùng tình thuần trình độ so với đột phá trước cường đại đâu chỉ mấy lần thoáng vận chuyển chân khí quanh thân liền ẩ n ẩ n có phong lôi chi thanh làm bạn nhục thân lực lượng càng là t ă n gọn g hắn cảm giác mỗi một tắc sợi cơ n h ụ mỗi một khối xương cốt đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng phẳng phát tiện tay một nắm liền có thể bóp nát tính thiết k h a n tương tiếng càng đao mình chẳng thiên đ sau đó thẩm hạt lại thi triển phù quang lực ảnh thân phát thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ không rõ màu đen nhạt tàn ảnh ở trong sân cực tốc lấp lóe xê dịch mang theo đạo đạo lăng lệ kinh phong liệt nhật cầm lăng quyền thẩm hạt thân hình nhất định túi lương lập tức một quyền đánh ra quyền phong phía trên ánh sáng nóng bỏng mang đống nhiên hội tụ quyền ý cương mánh dữ dằn giống như một vòng hơi co lại mặt trời bị hắn nắm trong tay bành kích mà ra, không khí bị thiêu đốt đến mặt mẹo sóng nhiệt quần c u ộ n m ộ n phía phảng phất thật có thể cầm nã đốt cháy c h â n lòng trí dương trí cương sau đó lại thi triển trường pháp bát hoang nộ giang trưởng trường phong gào thét như đại giang vỡ đê sóng d i ữ vô bờ t ầ n g tầng lớp lớp trưởng ảnh mang theo bàng bạc cự lực sôi trào mãnh liệt khí thế rộng rãi phảng phất có thể quét sạch bát hoang trôn vùi hết thảy trường lực lướt qua mặt đất đá xanh đều bị trấn thành bột bị uy m a n tuyệt luân thầm hạt thu thế mà đứng khí tức kéo dài bình ổn, quanh thân dị tượng nội liễm. hắn rõ ràng nhận thức đến lấy chính mình bây giờ hùng hồn vô song chân khí cường h à n h vô song l ụ c thân hoàn toàn chính xác có thể có thể so với tẩy t ù y đại viên mãn nhưng tranh đoạt bản môn lịch t r u y ể n chút thực lực ấy còn chưa đủ còn phải góp nhặt tài nguyên đột phá sau đó ba ngày thời gian thầm hạc địa phương nào đều không có đi một mực b ữ n g chắc trạng thái của mình ba ngày sau thầm hạc ngược lại là nghe thấy được một tin tức đó chính là ngũ đại môn phái muốn rút ra một vị thủ tịch đi thanh phong sơn trang thanh phong sơn trang bên kia có tứ đại môn phái riêng phần mình điều khiển ra một vị thủ tịch hết thể năm người muốn đi trước kim hải thành nàn dừng trúc diệt sắt vọng nguyệt giáo hạ một chỗ phân đà gần nhất trong khoảng thời gian này vọng nguyệt giáo hạ chỗ này phân đà tại kim hải thành l à n loạn cho nên ngũ đại môn phái đều muốn rút ra nhân mã tiến đến diệt sắt vọng nguyệt giáo phân đà thần võ môn bên này cũng hỏi thăm các mạch thủ tịch các lộ mạch chủ ngay tại định đoạt đến cùng để cái nào một mạch thủ tịch tham gia nhiệm vụ này vụ thẩm hạc biết được tham gia lần này nhiệm vụ trong môn muốn thưởng ba ngàn chân khí đan nghĩ đến chân khí đan thẩm hạc trong lòng cũng là ngưng tụ trước đó giang thải hà vì chính mình tìm tòi ba ngàn chân khí đan còn chưa từng phục dụng nếu như hoàn thành nhiệm vụ lần này lại là ba ngàn chân khí đ a n tới tay mà lại làm nhiệm vụ trên đường nói không chừng còn có thể vớt một chút chất béo có cái này khổng lồ tài nguyên mới có thể nhanh chóng tấn cấp đến tẩy tủy hậu kỳ đ ỉ n h phong sau đó lại nghĩ biện pháp tấn cấp tẩy tủy viên mãn lúc này thần vũ phía trên cung điện đại trưởng lão chủ trì hội nghị phía dưới cũng tới bốn vị mạch chủ theo thứ tự là điện mạch mạch chủ tần hồng vân mạch mạch chủ dương văn đạo hỏa mạch mạch chủ nhân lộ tiên lôi mạch mạch chủ lôi và bằng thế nào các ngươi bốn vị mạch chủ quyết định thật là không có đại trưởng lão hỏi tứ lại mạch chủ đều có riêng phần mình tâm tư thần võ môn cho ra ban thưởng quẫy ba ngàn chân khí đan không đáng chính mình mạch này thủ tịch đệ tử đi mạo hiểm vạn nhất có cái sơ xuất vậy liền được không bù mất đại trưởng lão chỗ nào nhìn không ra bốn người này tâm tư tâm tư của các ngươi ta minh mạch bây giờ ta thần võ môn lạc hậu cái khác bốn môn chúng ta nếu là không phải người đi tham chiến đây không phải là trò cười m à ngay lúc này một bóng người đến đây đại trưởng lão vân mạch thủ tịch thẩm hạc cầu kiến dương văn nào nghe đến đó nữ mày thầm nghị trong lòng tiểu tử này lúc này tới đây làm gì đại trưởng lão p phất phất ta nghe nói ngũ đại môn phái đều muốn điều đi một vị thủ tịch tiến đến kim hải thành tham chiến diệt sắt vọng nguyện giáo phân đà ta thân là vân mạch thủ tịch đệ tử muốn xuất chiến tân hồng bị này thiếu phụ đôi mắt đẹp ngưng tụ lỗi mạch mạch chủ cũng là thoáng chân kinh không nghĩ tới vân mạch vị này đệ tử vậy mà chủ động xuất chiến hòa mạch đầu tiên trong lòng cười lạnh một tiếng chỉ là tẩy thủy hậu kỳ cũng muốn đi tham chiến tưởng rằng nhà tròi a ha ha bất quá cũng tốt tránh khỏi phái ta mạch đệ tử tham gia nhiệm vụ lần này dương văn đào nghe được thẩm hạc những lời này sắc mặt lúc này biến đổi hồi náo thẩm hạc ngươi mới từ tẩy linh chỉ ra nhiệm vụ này không phải ngươi có thể lội ngay sau đó dương văn đào c h ắ p tay đại trưởng lão ta đệ tử này thực lực yêu ớt không thích hợp tham gia lần này nhiệm vụ nhưng mà thẩm hạc c h ắ p tay đại trưởng lão đệ tử tâm ý đã quyết đệ tử căn cốt rất kém cỏi chỉ có không ngừng t ô luyện mới có thể đột phá mong rằng đại trưởng lao thanh toàn tốt, thẩm hạc. ngươi đã có quyết tâm này kêu bạn trưởng lão liền thành toàn ngươi ngươi đại biểu thần võ môn xuất chiến lần này ngươi an toàn trở về lão phu ban thưởng ngươi năm ngàn c h â n k h í đan đại trưởng lão trầm g ã i nói trong lòng t h ẩ m hạc vui mừng hắn hiện tại quá thiếu c h â n k h í đan vâng đại trưởng lão sau đó đại trưởng lão cơ cơ ống tay á o liền rời đi thần vũ đại điện trong lòng t h ẩ m hạc vui mừng hắn ngược lại không lo lắng nhiệm vụ lần này nguy hiểm bởi vì vọng nguyệt giáo phân đà đà chủ chiến lực trình độ cũng là tẩy tủy hậu kỳ cùng lắm thì chính là tẩy tủy đại viên mãn nếu như là sáu luyện h o á huyết vậy cũng không phải phân đà đạt chủ mà là vọng nguyệt giáo t r ư ở n g lão cho nên thẩm hạc không có chút nào lo lắng nhiệm vụ lần này độ khó hắn hiện tại chân chính chiến l ự c có thể chống lại tẩy tủy b i ê n mãn đầu tiên thì là cười cười thẩm tiểu tử không tệ a rất anh dũng đ ầ u sư thúc quá khen đầu tiên chắp hai tay sau lưng chậm rãi rời đi l ô i mạch chủ cũng là chậm rãi rời đi t ầ n hồng nhìn xem thẩm hạc đạo tiểu tử ngươi t ầ n hồng lắc đầu không nói ra liền rời đi dương văn đào thở dài một tiếng nhìn xem thẩm hạc nói thẩm hạc ngươi bây giờ tu vi quá thấp tham gia trận này nhiệm vụ vi sư rất lo lắng sư tôn không cần lo lắng cho ta ta tự có phân t ấ p nhìn xem thẩm hạc lòng tin mười phần dương văn đào cũng không còn nói cái gì hắn cũng hiểu được một võ giả cần tôi luyện không có sinh tử tôi luyện như thế nào thành đại khí rất nhiều thiên tài đều là nhà ấm đoá hoa loại này vừa đi ra ngoài liền dễ dàng chết y ể u được thôi ngươi cẩn thận một chút chính là vi sư liền không khuyên giải ngươi dương văn đào chậm dai nói rất nhanh thẩm hạc trở về tới chính mình trong định viện căn cứ tin tức thẩm hạc ba ngày sau mới có thể xuất phát tiến về thanh phong sơn trang cùng mặt khác môn phái khác thủ tịch thiên tài tụ、hợp. thẩm hạc cũng có chút chờ mong muốn nhìn một chút môn phái khác chân chuyển tu vi lại là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn thẩm hạc tiếp nhiệm vụ này tin tức liền truyền ra chính mình vân mạch bên này cái khác chân chuyển cũng là nhao nhao đi vào thẩm hạc bên này cho thẩm hạc thực tiễn thủ tịch sư minh nhiệm vụ lần này cần phải cẩn thận một chút trương thanh ngậu hướng vân phong lý tình la giang bốn người nâng c h â n nói thẩm hạc nhẹ gật đầu không cần lo lắng đồng d ạ n g một bên khác phong mạch m ạ c chủ phong thanh t u ế t thu được tin tức này thời điểm nàng đôi mắt đẹp chất động gia hỏa này mới từ tẩy linh trí ra cứ như vậy không kịp chờ đợi đi tham gia nhiệm vụ a đồng rạng phong mạch thủ tịch phương diệu linh cũng được biết thẩm hạc đi tham gia lần này nhiệm vụ nàng hư l ệ n h một tiếng thật sự là không biết tự lượng sức mình điện mạch bên này mặc tiêm tiêm cũng là biết được chuyện này mặc tiêm tiêm suy nghĩ một chút vẫn là đi vào thẩm hạc bên này gặp vân mạch cái k h á c chân truyền rời đi về sau nàng vừa rồi để cho người ta thông truyền chỉ chốc lát sau mặc tiêm tiêm đi vào thẩm hạc trong phụ đệ mặc sư t h mời ngồi mặc tiêm tiêm lắc đầu ngồi cũng không cần ta nghe nói ngươi lần này cần đi tham gia tiêu diệt v ọ n nguyện giáo phân đại nhiệm vụ không nghĩ tới tin tức này truyền đi rất nhanh thầm hạc cười cười mặc dù ngươi đắc tội tống sư minh nhưng nói như thế nào đây ta người này vẫn là thật thưởng thức ngươi ngươi lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhất định phải vạn phần cẩn thận chúng ta chạch long phủ ngũ đại môn phái đều sẽ vẫn là không ít chân truyền không nghĩ tới mặc sư tỷ quan tâm ta như vậy thầm hạc cười cười mặc tiêm tiêm trầm dai nói ngươi đừng hiểu lầm ta cũng không phải thích ngươi ta chẳng qua là cảm thấy ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một loại cứng gọi phẩm chất ngày đó ngươi cự tuyệt tống sư minh đằng sau lại cự tuyệt tiêu kinh hồng càng làm cho ta cảm thấy ngươi người này có chút không giống bình thường thầm hạc cười cười đa tạ mặc sư tỷ hảo ý t i ê n tâm đi lần này không phải liền là vây quét vọng n g u y ệ t giáo phân đ ả m mà tôi cũng không phải đánh người ta t ổ n g đường nói chuyện phiếm trong chốc lát thầm hạc mới là đem mặc tiêm tiêm đưa ra ngoài vài ngày sau thầm hạc lại thu được từ thái an thành giang ra đưa tới tài nguyên tu luyện lại là một ngàn mai trần khí đan thầm hạc trong lúc rảnh rỗi chuẩn bị đi giang ra một chuyến vừa bận cũng có thể từ giang ra bên kia rời đi thái an thành hai canh giờ về sau thầm hạc đi vào thái an thành giang ra giang hải hà một phen cách đ n mặc nhiều hơn mấy phần phong vận tựa hồ trở nên càng thêm thành thục không ít thầ tài nguyên nhận được sao thầm hạc nhẹ gật đầu ừ m nhận được vất vả ngươi cái này có cái gì thẩm huynh m o n mời ngồi giang thải hà lấy lễ để tiếp đón cùng thầm hạc nàng chuyên môn hậu đỉnh bên trong thầm hạc nhìn giang thải hà vài lần giang thải hà trong mắt chứa thẹp thùng thẩm huynh làm sao nhìn ta như vậy thải hà cô đ ư ơ n g trong khoảng thời gian này không thấy ngược lại là phát giác ngươi phong vận không ít thầm hạc cười cười giang thải hà kiều mị cười một tiếng nhỏ giọng nói còn không phải bởi vì thẩm huynh tới n h u ầ qua thầm hạc nghe đến đó lộ ra một vòng ý cười thật sao giang thải hà nhẹ giọng liên tục đương nhiên thẩm hạc đứng gậy đi vào sau lưng giang thải hà hai tay ôm giang thải hà nhẹ nhàng mềm eo sau đó gậy một chút nàng tóc xanh giang thải hà xoay người lại hai tay ôm thẩm hạc cổ sau đó giọng dịu dàng liên tục gần nhất thẩm mình tu luyện khẳng định rất mệnh mọi đi để thải hà là thẩm mình thư giãn một tí như thế nào đúng lòng thẩm hạc hỏi giang thải hà sắc mặt thẹp thùng đương nhiên là lần trước như thế sau đó thẩm hạc ôm giang thải hà đi vào gian phòng tiếp xuống giang thải hà cũng không tại thận trọng thậm chí càng thêm chủ động cùng điếp hùng đương nhiên cụ thể chi tiết như thế nào tự nhiên không đủ ngoại nhân nói ngày thứ hai sáng sớm giang thải hà dùng một cây cây trầm c u ộ n lại tóc một mặt thẹn t h ù n g đồng thời sủi lơ nằm ở trên giường bộ ngực sữa có chút chập trùng lộ ra phá lệ quyến rũ động lòng người đêm qua một đêm điên cuồng nàng mặc dù mọi m ệ n h nhưng phá lệ thỏa mãn nàng không cầu trở thành t h ẩ m hạ chính cung cũng biết chính mình không xứng với chính cung địa vị có thể bị trước mắt nam nhân này tới nhuần nặng liền vừa lòng thỏa ý phá lệ vui vẻ chương một trăm năm mươi bốn xem thường t h ẩ m hạp chương một trăm năm mươi bốn xem thường t h ẩ m hạp sau đó giang h ả i hà chậm rãi mặc áo ngực váy dài quần áo quật lại tóc cắm châm vượng an mặc tinh xảo vừa vặn phía sau mới cùng t h ẩ m hạc đi ra hai người đi ăn một chút sớm một chút ăn xong điểm tâm về sau hai người cưỡi ngựa đi vào thái an thành bên ngoài giang thải hà biết t h ẩ m hạc nhiệm vụ lần này muốn đi cùng trạch long phủ cái khác ngũ đại môn phái thủ tịch trân truyền tụ hợp t ố t thải hà cô đương tối hôm qua d à y vò lâu như vậy khẳng định mệnh muốn chết rồi về sớm một chút nghỉ ngơi đi giang thải hà sắc mặt xấu hổ cái gì d à y vò rõ ràng đều là cưới nhuần người ta chỗ nào mệt mỏi thầm hạc cười cười không nói gì thêm có lẽ giang h ả i hà nhan giá trị không phải tối cao g i á n g người không phải tốt nhất tu vi võ đạo kém xa bên trong thần võ môn những cái kia thủ tịch c h â n truyền nữ tử nhưng nàng tính cách tốt ôn u đối với hắn tín nhiệm mặc kệ c h o hắn tại cái gì tình huống giang thải hà đều định viên đ ủng hộ hắn cho nên vị nữ tử này đáng ra thu nhiều khi thầm hạc nhìn chúng chính là tính cách sau đó cùng giang thải hà ngắn gọn nói đừng liền nên ngang rời đi lần này chính là muốn đi thanh phong s â n trang cùng mặt k h á c môn phái khác mấy người tụ hợp mấy ngày sau thầm hạc đi vào một chỗ thôn trang bên này ngược lại là phát hiện một chút tà giáo người ngay tại bắt một chút trong thôn nữ tử thầm hạc nhìn xem những n à y tà giáo người p h ụ c sức trên thân đều có màu vàng kim n g u y ợ n lượng liền biết những người này chính là vọng nguyệt giáo đồ trách không được lần này muốn tiêu diệt vọng nguyệt giáo phân đà cái này vọng nguyệt giáo phân đà hoàn toàn chính xác hung hăng ngang ngược vậy mà bên ngoài dám bắt người trách long phủ ngũ đại m ấ n phái ngoại trừ bồi dưỡng thiên tài bên ngoài cũng muốn duy ổn toàn bộ trách long phủ m u ố n chết thầm hạc hư lạnh một tiếng lách mình mà xuống mười mấy vọng nguyệt giáo đồ nhìn một chút thầm hạc một mặt dữ tợn từ đâu tới g a hỏa dám n h n g tay chúng ta vọng nguyệt giáo sự tình sau một khắc thầm hạc ủy mị loay lên, đao lên đao rơi. một cái đầu người chủng thiên bay ra ngoài người này chính là vọng nguyện giáo một vị chấp sự sau lưng đông đảo thủ hạ nhìn xem dẫn đầu chấp sự đầu người không có đều là lộ ra kinh hại ánh mắt thầm hạc ánh mắt ngưng tụ thi triển thân pháp tựa như một đạo t à n ảnh từ những người này bên cạnh lướt qua từng đạo kinh khủng đao khí từ mặt đất nổ bắn ra lan tràn đi qua ẩm ẩm ẩm hơn mười vọng nguyện giáo đ ổ lúc này bạo thành từng đám từng đám viết vụ những thôn dân này nhao nhao quỳ lệ trên mặt đất đa tạo đại hiệp xuất thủ cứu rút thầm h ạ nhẹ gật đầu không sao các ngươi yên tâm t h ầ n hạc tiện tay đánh g i ế t hoàn tất về sau tiếp tục lên ngựa chạy tới thanh phong sơn trang giờ phút này thanh phong sơn trang thu ý đã sâu tên h à sơn dừng tầng tầng lớp lớp đ lớp hết hồng phong như lửa lá vàng như kim đem tọa lạc ở chân núi ở giữa thanh phong sơn trang nổi bật lên càng thêm thanh tịnh và đẹp đẽ trang nghiêm trong sơn trang một chỗ chuyên v ị tiếp đ á i khách quý mở hiên bên trong bầu không khí lại cùng cái này tĩnh mịch sắc thu không hợp nhau bốn đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng dù chưa tận lực khoa trường nhưng này quanh thân ẩn ẩn lộ ra chân khí ba động đã để hiên bên trong không khí đều mang tới mấy phần h chính là trạch long phủ mặt khác tứ đại môn phái thủ tịch c h â n truyền đệ giống như thần võ môn mặt khác tứ đại môn phái cũng không ít thủ tịch thần võ môn bảy mạch có bảy vị thủ tịch c h ấ n ma cửa có chín vị thủ tịch xích tiêu môn có sáu vị thủ tịch phá quân môn có năm vị thủ tịch huyền cơ môn có bốn vị thủ tịch cho nên bốn người p h ụ n môn phái liên minh chi mệnh đến đây tiêu diệt tận nút tại kim hải thành bên ngoài ngàn trong rừng trúc vọng n g u y ệ t giáo phân đà gần cửa sổ mà đứng người dáng người khôi ngô dị thường cơ h ộ chặn hơn phân nửa quăng tới tia sáng hắn một thân trang phục màu đen cơ bắp x ô i s ụ p phản phất muốn đem quần áo căng nức chính là phá quân môn d ư ơ n g hưng hai tay của hắn ôm ngực đốt ngón tay thô to che kín vết chai ánh mắt sắc bén như ừng một thân tẩy thủy hậu kỳ định phong tu vi để hắn đứng ở nơi đó tựa như một tôn tiết tháp tản ra bức nhân áp lực k h á c một bên một tên thân mang màu đỏ trường bảo ống tay áo thêu lên lưu vân hỏa d i ễ m văn nam tử ngồi ngay ngắn trên ghế khuôn mặt tối lãng hai đầu lông mày tiêu căng t i n h người ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh tử đàn lan can phát ra thành khẩn nhẹ văng lên chính là xích tiêu môn lý giác trong bốn người thu khi tức hòa hợp nội liễm càng lộ vẻ thâm bất khả chắc toàn bộ bên trong thần võ môn chỉ có hai vị thuộc về tẩy tủy viên mãn chính là điệu mạch thủ tịch tống tiên quyết thiên mạch thủ tịch tiêu kinh hồng hai người càng là thần võ môn dự quyết đi chuyển cái này lý g i á p nghe nói tại xích tiêu môn trung niên nhẹ trong đ ồ n g lứa xếp hạng thứ năm có thể thấy được xích tiêu môn đi chuyển đã vào sáu luyện hoán huyết khoảng cách lý g i á p không xa một tên mặc màu tràng trang phục ống tay áo gấp bột bên hông quấn lấy ám trầm kim loại xiếng xích thanh niên chính diện không biểu lộ lau một thanh hàn quan lập lòe và kích hắn là chấn ma cửa chính húc đồng dạng là tẩy thủy hậu kỳ đ ỉ n h phong quanh thân sát khí lành lạnh kia là lâu dài cùng tà ma chém giết nhuộm dần mùi máu tanh bình thường người tới gần đều sẽ cảm giác đến t i m đập nhanh vị cuối cùng là tên nữ tử thân mang huyền cơ môn đặc hữu xanh nhạc tinh văn pháp ý đĩa tư thái h i ể u điệu khuôn mặt mỹ lệ đặc biệt là kia bộ ngực cao cao phì n h lên ý vị sâu xa cặp kia xinh đẹp mát hạnh bên trong giờ phút này tràn đ ầ y không che giấu chút nào không kiên nhẫn nàng là huyền cơ môn tô một tỉnh cũng là tẩy t h y hậu kỳ đình phong nàng đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi tóc xanh ánh mắt đ thần võ môn người đến cùng tới là không đến cái này đều giờ gì không duyên cớ làm trễ mải chúng ta tiêu diệt tà giáo chính sự nàng dừng một chút chính húc dừng lại lau đoàn kích động tác d ư ơ n g mắt ánh mắt băng lánh như sắt vọng n g u y ệ t giáo dương nhiệt giảo quyệt tàn nhẫn phân đà hộ pháp ít nhất là tẩy tủy hậu kỳ không cho sơ thất thần võ môn đã tiếp minh thiếp biết được nặng nhẹ lý giáp đánh lan can đầu ngón tay dừng lại nhét miệng lên một vòng trưởng khống toàn cục tự tin đường cong dẹp đ i ê n ngàn rừng trúc phân đà chúng ta bốn người cũng dư xài ánh mắt của hắn đảo qua ba người ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ ý vị chuyến này liền do ta đến chủ tính trung ă n bài mong rằng chư vị sư đệ sư m ộ i toàn lực phối hợp phải diệt cỏ t ậ n gốc không lưu người sống xích tiêu môn thể lớn lý giáp tu vi lại tối cao dương h ư n g chính húc dù chưa ngôn ngữ nhưng cũng n g ầ m thừa nhận tô một tình nếp miệng không nói thêm lời chỉ là đối kia chậm c h ạ m chưa tới thần võ môn người tới cảm nhận lại trên lệch mấy phần đúng vào lúc này mở h i ê n bên ngoài hành lang chuyển đến tiếng bước chân tiếng bước chân kia không nhanh không chậm rơi xuống đất vẫn vô cùng mỗi một bước khoảng cách phảng phất dùng có t h ứ đo tinh chuẩn đến không hề tầm thường bốn người ánh mắt thoáng chốc đồng loạt nhìn về phía cửa ra q u có ảnh khẽ nhúc ních một thân ảnh đập vào mi mắt người tới mặc một thân giặc hồ đến trắng bệnh màu xanh áo vải dáng người t h ẳ n g tắp lại không tính hùng tráng khuôn mặt càng là phổ thông thuộc về lẫn vào đám người liền lại khó phân biệt cái chủng loại kia chỉ có một đôi mắt trong suốt bình tĩnh không hề bận tâm bên hông hắn treo chết một thanh trường n a o vỏ đao lấy cổ xưa vải s á m chặt chẽ q u a n quanh tiểu dáng cổ phát vô hoa nhìn thấy người này tô một tình trong mắt mong đợi ánh sáng trong nháy mắt đảm đạm xuống hóa thành không che giấu chút nào thất vọng thậm chí nhẹ nhàng sách một tiếng dương hưng tô t r ọ n lông mày bật chặt xem kỹ lấy người tới thể trạng kh chính h ú c ánh mắt lạnh lùng như cũ nhìn không ra cảm xúc lý giáp ánh mắt lợi hại nhất tại người tới quanh thân cẩn thận đ ả o qua tựa hồ tại ước định lấy cái gì người tới đi vào mở hiền đ ố i bốn người ôm q u y ề n thi lễ thanh âm bình ổn không vận sóng thần võ môn thầm hạc phụng sư môn chi mệnh đến đây cũng chưa bị tụ hợp gặp qua dương sư minh lý sư minh trịnh sư minh tô h sư tỷ hắn ngôn ngữ ngắn gọn cấp bậc lễ nghĩa trù toàn l á n h bắt đoạn kích chính h ú c sắc mặt biến đổi tự nhiên có thể cảm thụ được ra người này tu vi chỉ là tẩy tủy hậu kỳ dương、Vương、giã là như thế tô một tình lắc đầu dưới cái nhìn của nàng tẩy tủy hậu kỳ có làm được cái gì quá yếu cái này thần võ môn có ý tứ gì không phái cao thủ đến phái một cái tẩy tủy hậu kỳ đây cũng quá qua loa cho xong chính hưng nói tô m ộ t tình cũng là nhẹ gật đầu không sai trong mắt lý giác cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng nhưng hắn lòng dạ rất sâu rất nhanh liền khôi phục như thường chỉ là kia xóa ngạo nghễ nặng hơn mấy phần hắn đứng dậy thản nhiên nói nguyên lai là thẩm sư đệ đã người đã đến đông đủ việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này liền xuất phát tiến về kim hải thành bên ngoài ngàn dương trúc cụ thể hành động trên đường bàn lại hắn thậm chí không có thêm lời thừa thai cùng thẩm hạc hàn nguyên trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh thẩm hạc sắc mặt như t h ư ờ n g đ ố i bốn người khinh thị cùng khinh thường phảng p h ấ t hồn nhiên không hay chỉ là bình tĩnh lên tiếng những người này tâm tư hắn lại làm sao không biết đây n g ư ờ i nhác giải thích cái gì năm người đều là các phái chân truyền cước trình cước nhanh rời đi thanh phong s ơ n trang không gian nửa ngày n liền đã đến kim hải thành bên ngoài nơi xa một mảnh rộng này liền đã đến kim hải t à n h bên ngoài nơi xa m ộ n h rộng theo gió chập trùng phát ra vang lên sàn sạt tựa như bếch sắc hải dương đó chính là ngàn dưng trúc chúc. chúc ảnh ú n t ù n ánh năng c ó đấu chưa tới gần một cô dâm mát t ở b ớ c sen lẫn nhàn nhạt, nhạt lá mục khí tức gió liền đập vào mặt t ẩn ẩn lộ ra một k i a như c t như không tạ khí phía trước chính là ngàn rừng trúc vọng nguyệt giáo phân đả liền ẩn nấp trong đó lý giáp d ừ n g bước lại ánh mắt đảo qua đám người hán dừng một chút bắt đầu phân phối nhiệm vụ ngựa khí không thể nghi ngờ vì câu hiệu suất chúng ta chia ra hành động quét sạch bên ngoài c h ạ n gác cuối cùng tại phân đ ả hạch tâm tụ hợp tà tu vi cao nhất đồng hành một đường phụ trách phổ thông đột tiến thẳng đến khu vực hạch tâm dương khởi binh đệ người đi cánh trái p h á quân môn công pháp cứ mãnh thích hợp chính diện nghi chính húc sư đệ n g ư ơ i đi cánh phải chấn ma câu đối hai bên cánh cửa g i a o những này tà ma bên ngoài đạo kinh nghiệm phong phú giao cho n g ư ơ i ta đ i ê n tâm cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào tô một t ì n h cùng trên thân thầm hạc mang theo một loại gần như qua loa an bài tô sư muội ngươi cùng thầm hạc sư đệ đồng hành đi nhất cạnh ngoài tây lộ thẩm sư đệ tu vi hơi kém tô sư mội ngươi nhiều chiếu ứng m ộ t hai như gặp cường địch có phát tín hiệu cầu viện tô một t ì n h ngay xong gương mặt xinh đẹp lập tức chầm xuống mắt hạnh hung hăng chừng thầm hạc một chút không che giấu chút nào còn cái khinh khỉnh môi son khẽ mở thanh âm mang theo dẫn tái đi cùng giọng đ lý sư minh ngươi xác định không phải để hắn đến liên lụy ta đến lúc đó gặp địch ta là đối địch vẫn là bảo hộ hắn nàng lời này đã là tương đương không k h á c h khí cơ hội là chỉ vào cái mũi nói thầm hạc là v ư ơ n g hữu thầm hạc trầm mặc như trước phản phất tô một tình trào phúng không phải hắn chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kia phiến tính mịch ngàn dường trúc lý giáp nhữ nhữ mày ngữ khí hơi trầm xuống tô sư muội đại cục làm trào thẩm sư đệ đã là thần võ môn phải tới tự có đạo lý riêng hai người các ngươi chiếu ứng lẫn nhau tốc chiến tốc thắng tô một tình tức giận đến nghiêng đầu đi bộ ngự có chất trùng Hiển nhiên cực không tình nguyện, nhưng cũng không tốt công nhiên chống lại nguyện, cũng công cực tốt l ý giáp án bài, đành cơn giận này đi tạt thẩm trên、đầu. Hành động. bài, phải đi Giáp đem đầu. thẩm hạc tức tạt Lý không cần phải nhiều lời nữa ra lệnh một tiếng thân hình dẫn đầu hóa thành một đạo xích ảnh như như mũi tên rời cùng bắn vào trong rừng trút đường dương hưng ơ g ầ m nhẹ một tiếng quanh thân khí huyết bừng bừng phân chấn như là một đầu hình người hung thú dậm chân phía bên trái đường mà đi mặt đất cũng hơi rung động chính húc thì như q u ỷ mị lặng lẽ không một tiếng động dung nhập phía bên phải chụp ảnh bên trong khí tức trong nháy mắt thú liễm tại chỗ chỉ còn lại tô một tình cùng thầm hạc tô một tình tức giận chừng thẩm hạc một chút n ữ khí băng lãnh đuổi theo đừng tụt lại phía sau nếu là kéo ta chân sau đừng hy vọng ta sẽ cứu ngươi dứt lời cũng không đợi thẩm hạc đáp lại thân hình mở ra liền hướng phía tây lộ lao đi tốc độ cực nhanh hiển nhiên là muốn cho thẩm hạc một hạ mã uy nhìn hắn có thể hay không đuổi theo thẩm hạc giương mắt nhìn xem tô một tình cấp tốc đi xa b ó n g lưng trên mặt vẫn như c ũ không có gì biểu lộ chỉ là dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái thân hình tựa như một mảnh tơ liều phiêu nhiên mà ra không nhanh không c h ư m nhưng thủy trung b ữ n g vàng sâu sau lưng tô m ộ c tỉnh mấy t r ư ợ n g chỗ mặc cho tô m ộ c tỉnh như thế nào biến hóa thân pháp r a tốc đi nhanh đều không thể đem hắn hất ra mảy may tô m ộ c tỉnh trong lòng hơi ngạc nhiên nàng huyền cơ môn thân pháp lấy nhẹ nhàng mau l ẹ lấy sưng đối phương một cái tẩy tủy hậu kỳ có thể như thế nhẹ nhõm đuổi theo nhưng nàng chợt hư lạnh một tiếng cho rằng thẩm hạc bất quá là dáng chống đỡ tôi h có lẽ liền thân pháp còn không có trở ngại hai người một trước một sau xâm nhập ngàn rừng trúc phía tây rừng trúc dập đạt tia sáng lờ mờ bốn phía yên tĩnh chỉ có tiếng gió cùng lá trúc ma sắt tiếng xảo sạc lộ ra một cỗ quỷ dị không khí được không đếm rõ số lượng bên trong phía trước chụp ảnh lắc lư đống nhiên nhảy ra năm tên thân mang áo s á m cầm trong tay ngâm độc loan đao vọng nguyện giáo đồ ánh mắt hung lệ những giáo đồ này sớm đã thiết hạ mai phủ m u ố n chết tô m ụ c tình ngay tại nổi nóng nhìn thấy đ ị h nhân vừa vặn phát thiết tô m ụ c tình binh khí chính là roi roi bung đi không khí vỡ ra roi giống như dao lòng bay múa ra ngoài uy lực kinh củng đục vào vọng nguyện giáo đồ sana trong nháy mắt liền đem hai tên giáo đồ vào ngực ra tô một tình tay cầm roi vọt thẳng nhập vào đi ngay lúc này một thân ảnh nhanh hơn nàng như là yên lặng báo săn bỗng nhiên phát động một mực trầm mặc theo ở phía sau thầm hạng tại thời khắc này đậu không có kinh thiên động địa thanh thế chỉ có một đạo nhanh đến cực hạn bóng xanh lướt qua keng từng tiếng càng đao minh phản phất long ngâm sau lưng của hắn t r ư ờ n g đào chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ kia bãi sáng bay xuống lộ ra cổ phát vô hoa thân đ ao đao quang lại lên như kinh hồng lược ảnh văng lãnh nhanh chóng tinh chuẩn một tên giáo đồ loan đao vừa mới g i lên hết hầu chỗ đã nhiều một đạo tinh mị tơ máu trong mắt hoảng sợ ngưng kết giang giác một tiếng người này đầu lập tức bay ra ngoài t h ầ h ạ c thân hình không chút nào đình trệ phản phát sớm đã tính toán tốt hết thẻ q u y t í c h h á n quyền trái bỗng nhiên đ á n h ra một cô nóng rực bá liệt khí tức đột nhiên một phát quyền phong gào thét ẩn ẩn mang theo tiếng long âm chính là liệt nhận cầm lòng quyền quyền kinh như núi trực tiếp đánh vào một tên khác giáo đầu ngực cái sau xương ngực trong nháy mắt sụp đổ như phá bao tải bay rớt ra ngoài đụng gỡ y vài gốc thanh trúc tại chỗ khí tuyển xứng s ờ tại nguyên chỗ tô một tỉnh bộ ngực sữa chập trùng đại mi cũng là n h ữ n chặt vừa rồi một đau kia một quyền nặng có thể cảm nhận được y lực không nghĩ tới tiểu tử này lại có mấy phần thực lực ngược lại là ta xem thường h tô một tình sắc mặt đỏ lên thầm n g h i trong lòng chương một trăm năm mươi lăm hiện lộ thực lực chương một trăm năm mươi lăm hiện lộ thực lực lại là một nhóm giáo đồ đánh tới lại một nháy mắt thầm hạc cầm đao cổ tay phải lật một cái thân đao lượt v ò n g hóa thành một đường cong tròn đao quang bát hoang nộ giang trưởng trưởng lực lại lấy đao thế thôi phát bàng bạc trưởng tình như là dận sông trào lên cách không đập vào một tên sau cùng giáo đồ trên thân phúc kia giáo đồ như gặp phải c h ọ c truy trong miệm máu tươi quần phún cả người bị đánh bay mấy trượng lúc rơi xuống đất đã không một tiếng động thầm hạc mỗi lần trước một bước liền có v ọ n nguyệt giáo đồ bị chấn sát hóa thành từng đám từng đám huyết vụ thủ đoạn cương manh bá đạo đánh đâu thằng đó từ xuất thủ đến kết thúc bất quá trong nháy mắt bị thẩm hạc dứt khoát toàn bộ giải quyết hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ còn lại lá trúc vang xào s ạ c tô một tình cứng tại tại chỗ một lát xinh đẹp mắt hạnh t r ư ờ n g tròn xoe miệng nhỏ k h ẽ nhét đủ để nhét vào một quả trứng gà. trên mặt nàng khinh thường sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là nồng đậm chấn kinh cùng khó có thể tin nàng thấy được rõ ràng thẩm hạc một đau kia nhanh chuẩn hung ác đau ý nghiêm nghị tuyệt không phải phổ thông đạo phát một bên kia nóng tương mãnh quyền ý bên trong lại ẩn hàm một tia long uy còn có kia một k í c h cuối cùng rõ ràng là trường pháp lại lấy đao thế thôi động hình lực bàng bạc như giang hải cái này thế này sao lại là một cái bình thường tẩy t ù y hậu kỳ có thể có thực lực vực này lăng lệ tàn nhẫn biến ảo tự nhiên chém giết kỹ nghệ chiến đấu này kinh nghiệm thật không là bình thường phong phú mà lại chiến lược tựa hồ có thể cùng nàng sánh v a y tô một tình đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu t h ư ờ h ạ nhớ tới chính mình trước đó một đường trầm trọc khiêu khích nhớ tới câu kia cản trở nàng ngược lại là có vẻ hơi xấu hổ bất quá nàng rối ra ngọc cái cổ trầm d i i nói ngươi ngược lại là có chút thực lực thầm hạc lạnh nhật nói vẫn được tiếp tục đi tới đi tô một tình l u n g ta lung túng lên tiếng đi tại phía trước sau đó nhắc nhở thầm hạc cẩn thận một chút vừa rồi những cái kia giáo đồ chỉ là khai vị thức nhắm thầm hạc nhẹ gật đầu ừng giờ phút này tô một tình tư thái cũng không còn trước đó ngạo n g h ệ ngược lại nhiều hơn mấy phần ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác câu nghệ cùng coi trọng thầm hạc cảm nhận được tô một tình biến hóa trong lòng cũng là thầm nghĩ nữ nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn mới vừa rồi còn đối với mình ngạo nghễ lạnh lùng lần này trông thấy thực lực mình không tệ lập tức thái độ liền thay đổi thầm hạc thầm nghĩ trong lòng có lẽ đây chính là nhân tính đi làm ngươi yếu thời điểm không người vì ngươi nói chuyện làm ngươi mạnh thời điểm tự có đại nho vì ngươi b i ệ n g kinh làm cái gì đều là đúng cho nên cái này thế đạo thực lực quá trọng yếu ngay tại hai người lúc sắp đến gần tây lộ khu vực biên giới sắp cùng cái khác mấy đường tụ h ợ p lúc phía trước rừng trúc đột nhiên k h o n g đạn lộ ra một mảnh đất trống trên đất trống một tên người mặc trường vào màu tím thâm khuôn mặt nham hiểm khoe mắt có một đạo dữ tợn mặt sẹo nam từ trung niên chính phụ tay mà đứng quanh thân tản ra khí tức cường đại ba đậu rõ ràng là tẩy thủy hậu kỳ đ i n h phong phía sau hắn còn đứng lấy bốn tên khí tức không yếu đặt tới tẩy thủy trung kỳ chất sự huyền cơ môn c h â n truyền còn có một cái thần võ môn tiểu tử nam tử mặt xẻo ánh mắt âm lãnh đ ả o qua hai người cuối cùng rơi trên người tô một tình liếm môi một cái chờ các ngươi rất lâu trước hết giết huyền cơ môn nữ tử này kia thần võ môn tiểu tử không đáng nhắc đến hắn hiển nhiên nhìn ra thẩm hạt u bi trực tiếp đem nó không nhịn tô một tình không dám k i n h thường từ bên hông lấy ra nhuyết kiếm sau đó nhanh chóng thôi động trận khí thẩm sư đệ người này lợi hại ta lên trước. kiếm quang lấp lóe thẳng đến lao giả cổ họng vết sẹo đao k i a hộ pháp đã nghe răng cười một tiếng thân hình như quỷ mị đánh tới mục tiêu trực chỉ tô một t ì n h một cái gậy còn bàn tay nô ra móng tay đen nhánh tỏa sáng mang theo tanh hôi trưởng phòng rõ ràng là một loại nào đó t ả môn ngọc công âm phong thực quốc trưởng cẩn thận tô một tình kinh hô không dám đ ó nỡ thân hình nhanh chóng t ố i lui kiếm quang b ắ n tới suy suy suy trưởng phong đã tới gần tô một tình mặt những i ế m trong tay của nàng lại bị đao này sẹo nam tử một thành nắm tô một tình hoa rung đất sắc đã không kịp né tránh chỉ có thể tuật tay triệt thoái phía sau ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một mực đứng yên một bên t h ầ m hạc động lần này động tác của hắn không còn là trước đó phiêu hốt linh động mà lại như là chập lòng kinh ngủ bộ phát ra thạch phá thiên kinh như thế vê anh một ô nóng rực bá đạo phản phất có thể hòa tan kim thiết hừng hực khí tức đông nhiên từ t h ầ m hạc thể nội bạo phát đi ra quanh người hắn khí huyết lao nhanh lại ẩn ẩn phát ra sông lớn phun trào thanh â m hắn bước ra một bước mặt đất khé run hữu quyền nắm chặt toàn bộ cánh tay phản p h t hóa thành nung đỏ bàn ủi quyền phong phía trên trắng loa quang mang ngưng tụ tẩn hình thành một đạo g ữ tợn đầu dòng phát ra chấn nhân tâm phách gà o k h é t liệt n h ậ t cầm long q u y ế n ra như mặt trời rơi không long ngâm cửu tiêu tia nóng rực q u y ế n ý trong nháy mắt xua tán đi âm h à n t r ư n g phòng phát sau mà đến trước ngang nhiên đánh phía mặt sẹo hộ pháp bên cạnh sắc Cái sẻo hộ pháp sắc mặt k ỳ biến hắn hoàn toàn không có đem cái tia tẩy tủy hậu kỳ tiểu tử để vào mắt nào có thể đoán được đối phương có thể b ộ c phát ra khủng bố như thế một quyền q u y ế n tia thế bên trong nóng bỏng cùng bá đạo để hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng hắn không lo được tiếp tục công kích tô một tình trong lúc vội vã về trường đó đỡ đem nhánh trường lực thôi phát đến t ự c hạng quyền trưởng tương giao phát ra một tiếng ngột ngạt như s ấ m tiếng vang khí k i n h một phía đem chung quanh mặt đất chúc diệp trần đất đều nhấc lên hình thành một cái ngắn ngủi khu vực chân không g i a n g d ắ c rõ ràng tiếng xương nứt vang lên mặt sẹo hộ pháp phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cả người như là d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài đầu kia đón đỡ cánh tay lấy một cái tẩy dị góc độ ố lượng hiển nhiên đã gây xương trên mặt hắn tràn đầy kinh h ã i cùng thống khổ hoàn toàn không cách nào lý giải một cái tẩy tủy hậu kỳ vì sao lực lượng khủng bố như thế cái kia quyền pháp quá bá đạo trí cương trí dương nhưng mà thẩm hạc ô n g kích cũng không đ một quyền đắc thủ thân hình hắn như bóng với hình theo sát bay ngược mặt sẹo hộ pháp quyền thứ hai đã b a n h ra quyền nhanh càng nhanh quyền kinh càng tập trung phản phất một đạo màu đỏ lưu tinh trực đảo hoàng long mặt sẹo hộ pháp thân ở giữa k h ô n g t r ú n g lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh căn bản là không có cách l ư u hiệu phòng ngự chỉ có thể trơ mắt nhìn xem t i ê nóng n rực nắm đấm tại t r o n g con mắt cấp tốc phóng đại không v â n h quyền thứ hai răn r ắ n chắc chắc đánh vào trên ngực hắn hộ thể chân khí như là yếu ớt như lưu li vỡ vụn thành tương mảnh xương ngực trong nháy mắt không biết đoạn mất bao nhiều cái hắn còn phún một n mụn màu tươi trong đó thậm chí sen lẫn nội tạng mảnh vỡ khí tức trong nháy mắt hệ vải xuống dưới trung điệp ngã xuống đất đã là trọng thương ngã ngủ đây hết thể phát sinh quá nhanh từ thẩm hạc bạo khởi xuất thủ đến hai quyền đem tẩy tủy hậu kỳ đ ỉ n h phong mặt x è o hộ pháp đánh thành sắp chết bất quá là đang hô hấp ở giữa k i bốn tên i nguyên bản chuẩn bị vây công tô một t ì n h c h ấ p sự tất cả đều cứng tại tại chỗ trận mắt hốt m ồ m như là gma căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thể thầm hạc ánh mắt quét về phía bốn vị chất sự thiểm điện bung ra bốn đao kinh khủng đao khí lan tràn mặt đất lúc này đem tô một tình càng là triệt để hoa đá đầu óc trống giống nàng nhìn thấy cái gì một cái tẩy thủy hậu kỳ ba quyền không nghiêm chỉnh mà nói chỉ là hai quyền tẩy thủy hậu kỳ đỉnh phong tà giáo hộ pháp đánh cho thoi gót đây quả thực là thiên phương dạ đàm thầm hạc mặt không biểu tình nhìn xem trên mặt đất dây rủi lấy muốn bỏ dậy mặt sẹo hộ pháp ánh mắt băng lãnh không có chút nào thương hại hắn chậm rãi nâng tay phải lên nhìn cũng không nhìn trực tiếp một đào chém tới mặt sẹo hộ pháp thân thể chia hai nửa hướng về hai bên phải trái nga xuống máu tươi nội tạm chạy lấy đất từ trạm thê thảm vô cùng trên đất trống lần nữa khôi phục k n t ĩ n h chỉ còn lại mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí t h ẩ m hạc cổ tay rung lên đánh rơi xuống trên thân đao huyết trâu bỏ đao vào gõ kia trùng tiên thảm liệt đao ý cũng theo đó tiêu tán hắn xoay người nhìn về phía vẫn như cũ đứng thẳng bất động tại chỗ sắc mặt trắng bệnh ánh mắt bên trong tràn đầy rung động mờ mịt xấu hổ cùng một kia sợ hai tô một tình t h ả m n h ư n ó i không sao tô một tình nhìn xem t h ẩ m hạc bình tĩnh đi trở về nhìn xem hắn phổ thông khuôn mặt nhìn xem cái kia xong vẫn như cũ không hề bận tâm con mắt lại hồi tưởng vừa rồi kia thạch phá thiên kinh ba quyển cùng kia tràm tương phản to lớn để nàng tâm thần khuấy động cơ h ộ không cách nào tự kiềm chế nàng trước đó tất cả ngạn mạn khinh thị khinh thường tại lúc này lộ ra như thế một người như thế không có ý nghĩa đối phương ở đâu là cần nàng chiếu ứng liên lụy rõ ràng là một đầu hất lên da dê hồng hoang hông thú mình mới là cái kia cần bị chiếu ứng đối tượng nghĩ đến chính mình dọc theo con đường này lời nói lạnh nhạt nghĩ đến vừa rồi gặp nạn lúc còn muốn lấy đối phương là vương hữu tô m ụ c t ì n h chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi xấu hổ đến không còn mặt mũi nhưng cùng lúc một cỗ sống sót sau hai nạn may mắn cùng từ đáy lòng cảm kích cũng xông lên đầu nếu không phải thẩm hạc ầ n giấu thực lực thời khắc mấu chốt xuất thủ nàng giờ phút này chỉ sợ đã h ư ơ n g tiêu ngọc vẫn đủ loại tâm tình rất phức tạp xen lẫn để tô một tình vị này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo huyền cơ môn bài danh phía trên c h â n t r u y ề n trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối mặt thẩm h ạ nàng há to miệng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dậy cùng trước nay chưa từng có cẩn thận từng ly từng tí mặt đỏ lên thẩm sư đệ không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy nếu không phải ngươi ta có thể muốn vẫn lạc tại cái này không sao thẩm h ạ đi đến trước mặt nàng dừng bước lại ánh mắt bình tĩnh nên tiếp nàng phức tạp khó hiểu ánh mắt ngựa khí vẫn như cũ bình thản không vận sóng phản phất vừa rồi chém giết cường địch chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thiên trúc lâm chỗ sâu mặt khác ba đường chiến đấu cũng tại đồng thời tiến hành chỉ là họa phong cùng thầm hạc tô m ộ t tình bên này hoàn toàn khác biệt cánh trái phá quân môn dương hưng hắn như là một cái hình người công thành truy căn bản k i n h thường tại tiềm hành nạp t u n g cứ như vậy x à i bước đi tại rừng trúc ở giữa bước chân nặng nề chấn động đến mặt đất khen run n a m tiên vọng nguyện giáo đổ từ chỗ tối đặt ra đao quang lấp lõe dương hưng nhìn cũng không nhịn q u ả hưng ơ bồ cự trưởng tiện tay bung lên một cỗ cùng bạo vô song c ư ơ n g phong như là thực chất tường s ắ t quét ngang mà ra phanh phanh phanh năm tên giáo đổ như là bị phi nước đại man như đục vào xương ngực vỡ ngụt miệng phun máu tơi bay rớt ra ngoài đâm vào tráng kiện trên cây chuốc mềm mềm trượt xuống lại không sinh cơ lại gặp ba tên tẩy tủy sơ kỳ chấp sự liên thủ b à y r a hợp kích t r ở thế đao quang như lưới bao phụ mà tới p h á quân hám sơn nhạc dương hưng ơ g ầ m nhẹ một tiếng không tránh không né song quyền tề xuất quyền phong phía trên ngưng tụ màu đỏ sập phá quân sắc khí như là hai thanh trọng truy hung hăng đánh tới hướng đao võng ầm ầm thổi khô là hủ đao vong trong nháy mắt vỡ vụn ba tên i chấp sự trong tay loan đao bị cự lực chấn động đến rời tay bay ra nước gan bàn tay quyền kính dư thế không suy đánh vào ba người lồng l ự c ba người như là bị máy ném đá ném ra hòn đá hướng về sau ngã bay người trên không trung liền đã khí tuyệt bỏ mình ngực thật sâu lõm dương hưng nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất vẻ vẻ cổ phát ra g i á tiếng vang tiếp tục nện bước nhanh chân hướng phía dự định điểm hội hợp thúc đẩy những nơi đi qua một mảnh hỗn độn đều là vỡ nát chúc mộc cùng thi thể huyết đục mơ hồ hắn chiến đấu tràn đầy lực lượng cảm giác cùng hủy diệt tính t h u ầ n t h u y dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy cánh phải chấn ma môn chính hút hắn hành động thì như là trong đêm tối u linh lặng lẽ không một tiếng động một tên vọng nguyệt giáo đồ chính cảnh giác do xét đ n g nhiên cảm giác cái cổ m ắ t lạnh ánh mắt liền trời đất quay cuồng cuối cùng nhìn thấy chính là mình thi thể không đầu dâng trào máu tươi chính hút thân ảnh sau lưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất đoạn kích mũi nhọn không dính một g i ọ t máu một chỗ khác hai tên chấp sự l ư n g t ự lưng khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía lắc lư chụp ảnh suy một đạo nhỏ xịu tiếng xe gió bên hông quấn lấy chấn ma tỏa liên như là như đọc xà trong nháy mắt c u ố n chặt lấy một tên chấp sự cổ đống nhiên đìm lại tiếng tạch tạch văng lên kia chấp sự ánh mắt lồi ra trong nháy mắt mất mạng một tên khác chấp sự hãi nhiên q u a y người lại chỉ thấy một đạo màu c h á m sắc tàn ảnh lướt qua đoạn kích băng lanh phong mang đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn chính hút chiến đấu hiệu suất cao l ã n h gốc tinh chuẩn mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại tràn đầy cùng tà ma ngoại đạo chém giết lịch luyện ra cực hạn sát phạt kỹ nghệ hắn như là một cái trầm mặc người thu hoạch tại chụp ảnh ở giữa xuyên thẳng qua lưu lại từng đầu bị trong nháy mắt kết thúc sinh mệnh phổ thông tàu lộ tám tên giáo đồ kết trận ngăn cản lý giác thậm chí không có dừng bước lại hắn tay hào vung lên màu đỏ thám chân khí h o à ép hóa thành một mảnh nóng rực lưu hỏa trong nháy mắt đem tám người mất hết tiếng kêu thảm thiết thê lương ngắn n g i văng lên lập tức dập tắt lưu hỏa qua đi tại chỗ chỉ để lại tám cỗ cháy đen hải cốt trong không khí tràn ngập ra thị đốt cháy khét bị khét một tên tẩy thủy hậu kỳ hộ pháp giống giận từ mặt bên dứt ra trường phong mang theo tanh hôi lục mang hiển nhiên là một loại nào đó kịch độc trường công sâu kiến l â cây lý giác hư lạnh một tiếng chập ngón tay như kiếm phát sau mà đến trước. một chỉ phá không tùy tiện xuyên thủng kia hộ pháp trưởng lực tiếp theo xuyên qua hắn mi tâm kia hộ pháp g ọ t tới trước tình thế im vặt mà rừng mi tâm một điểm v ế t đỏ mở rộng trong mắt thần thái tan giã thẳng tắp na xuống lý giáp nhìn cũng không nhìn một chút thân hình hóa thành một đạo xích hồng tiếp tục hướng phía trước phi nhanh tư thái thông dòng phảng phất đi bộ nhà nhã tẩy tủy viên mãn tu vi phối hợp xích tiêu môn tinh d i ệ u công pháp để hắn đối diện với mấy cái này định nhân cơ hồ bày biện ra nghiền ép chi thế cho nên trong lòng của hắn nạo nghễ sau đó lý giáp tiến vào đứng sừng sững lấy một tòa lấy màu đen cự thạch lũy thêm mà thành cung điện phong cách t h u kệ tâm trầm trên cửa điện phương treo một khối tấm biển lấy màu máu viết lấy ba chữ to chính là v ọ n g người điện cung điện t r u n g quanh tràn ngập n ồ n g đậm tạ khí so dừng chúc bên ngoài mạnh mấy lần không thôi chỉ chốc lát sau d ư ơ ngưng h chính húc cũng từ những phương hướng khác tụ hợp tới lý sư minh lý giáp nhẹ gật đầu ngay lúc này thầm hạc cùng tô một tình cuối cùng đến tô một ì n h chắc tay lý sư minh dương sư minh trịnh sư minh tô sư m u i ngươi cùng thẩm sư đệ tốc độ ngược lại là thật mau xích tiêu môn lý giáp cười nói tô một tình nguyện chuyển cười một tiếng may mắn mà có thẩm sư đệ nếu không phải thẩm sư đệ ra tay r ế t t i ê u tẩy t ủ y hậu kỳ đỉnh phong hộ pháp ta chỉ sợ đã bất lạc lý giáp dương hưng chính húc ba người tất cả giật mình thẩm hạc chỉ là tẩy t ủ y hậu kỳ vậy mà r ế t tẩy t ủ y hậu kỳ đỉnh phong hộ pháp ngược lại là nhìn không ra thẩm sư đệ thực lực vậy mà lợi hại như vậy lý giáp cười cười chính húc dương hưng cũng là c h ầ m rãi nói hoàn toàn chính xác không nhìn ra thẩm hạc chắc tay ba vị sư minh ta cũng chỉ là may mắn thôi tô một tình đôi mắt đẹp ngưng tụ thờ nghĩ trong lòng thẩm hạc gia h quá khiêm n h ư ờ n g rõ ràng nghiền ép người khác vậy mà nói mình may mắn cái này tựa hồ cũng quá điệu t h ấ p đi chương một trăm năm mươi sáu rung động đáng người l ặ n g ngắt như tờ chương một trăm năm mươi sáu rung động đáng người l ặ n g ngắt như tờ nói đến đây tô một tình còn nhìn mấy lần thầm hạng tô một tình vẫn như cũ có chút tinh thần không thuộc thỉnh thoảng bụng trộm liếc một chút bên cạnh sắc mặt bình tĩnh thầm hạng ánh mắt phức tạp lý giáp ánh mắt đảo qua đám người cuối cùng rơi vào đóng chặt trên cửa điện nếp miệng lên một vòng năm chắc thắng lợi trong tay đồ con chắc h ẳ n kia phân đà đà chủ giờ phút này chính có đầu rút cổ trong điện dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chúng ta cái này r ế t đi bảo hắn hăng hái dẫn đầu đi hướng cửa điện dương hưng cùng trịnh h ú t theo sát phía sau tô một tình do dự một chút cũng đi theo vô ý thức nàng bước chân c h ầ m dần cơ hồ cùng thầm hạ c sóng vai mà đi tựa h ồ tới gần nơi này cái trước đó bị nàng coi là liên lụy người có thể mang đến một k i a không hiểu cảm giác an toàn thầm hạ ánh mắt nhỏ không thể thấy đảo qua kia yên tĩnh cung điện lại nhìn một chút mặt đất một chút không hiểu rõ lắm lộ vẻ vết tích lông mày mới không thể gặp nhằn một chút nhưng hắn cũng không lên tiếng chỉ là yên lặng đi theo đội ngũ tối hậu phương hắn luôn cảm giác có điểm gì là l lý giáp đi đến trước cửa điện không chút khách khí một trưởng gỗ già đỏ thăng trưởng lược bánh liệt nặng nề cửa điện ứng thanh vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay tán loạn năm người bước vào trong điện trong điện không gian cực lớn lại dị thường t r ố n g trải chỉ có mấy cây thô đại thạch trụ chống đỡ lấy mái vòm tia sáng lờ mờ chỉ có mấy chén nhỏ u lục sắc đèn bước ở trên vách tường nhảy gọn chiếu rọi ra không khí quỷ quái trong dự đoán trận địa sẵn sàng đón quân địch võ nguyệt giáo đồ cũng không xuất hiện toàn bộ đại điện không có mờ hay chỉ có chỗ sâu nhất một tòa cao lớn màu đèn ghê đá phía trên ngồi ngay thẳng một thẳng một thân ảnh. Người khuôn mặt bao phủ tại trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe da u q u a n con mắt trên người hắn tản ra khí t ứ c bàng bạ cấm c lãnh chính là tẩy tủy hậu kỳ đ ỉ n h phong cùng trong tình báo phân đả đà chủ tương xứng cũng chỉ thừa n g ư ơ i một cái chỉ còn mỗi cái gốc đà chủ dương h ư n g tiếng như h ư n g trung đánh vỡ yên lặng ngựa khí mang theo khinh thường còn không thúc thủ chịu c h ó i ghế đá bên trên người áo đen ảnh phát ra một trận t r ầ m t h ấ p khàn khàn tiếng cười ha ha thúc thủ chịu trói chỉ bằng các ngươi năm cái t i bối lý giáp mứng mày trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng đối phương quá chấn định hắn quát lạnh nói sắp chết đến nơi còn dám q u n vọng q u n vọng áo bào đen đả chủ tiếng cười im b ặ t mà rừng m ụ c quan g u lãnh đạo qua năm người bản tọa là đang chờ ngươi nhóm tự chui đầu vào lưới lý giáp hử lạnh một tiếng tự chui đầu vào lưới thủ hạ của ngươi đều bị chúng ta giết chết hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết ha ha ngươi cho rằng lao phu không biết các ngươi tập kích lao phu sớm có ứng đối vọng nguyệt giáo vị này đ à chủ s á t mặt âm lánh tới cực điểm trong lòng thầm hạc ư n g tụ âm thầm đem những n à y người hộ đến trước người mình nếu như có cái gì tình huống không đúng vậy liền cái thứ nhất rút lui mà lại hắn đã cảm nhận được một cỗ không tầm thường hương vị hắn cảm giác hành động lần này cái này phân đ à đà chủ tựa h ồ biết ngay lúc này vọng n g u y ệ n giáo vị này đà chủ đứng dậy vỗ tay một cái sau đó hai bên trái phải riêng phần mình đi tới một người bên trái một người dáng người cao g ầ y như cây b ạ c h trúc sắc mặt trắng bệnh cầm trong tay một cây bạch cốt trượng khí thức âm trầm thình lình cũng là tẩy thủy viên mãn bên phải một người hình thể cường tráng mặt mũi tràn đầy dữ thợn trần trụi trên lồng n g ự c hoa văn dữ tợn ma văn gánh vác một thanh cánh cửa giống như cự phủ khí t ứ c cùng dã ngang ngược đồng dạng là tẩy thủy viên mãn hát thủy trạch đà chủ bạch cốt thượng nhân cùng cự phủ sườn núi đà chủ trương thiên các ngươi tại sao lại ở chỗ này ở trong nháy mắt này lý giáp trong nháy mắt thốt ra sắc mặt hắn đ ạ i biến đồng dạng dương hưng ơ chính húc sắc mặt cũng là trong nháy mắt tái nhận tăng thêm tiên trúc lâm đà chủ đối diện rõ ràng là ba vị tẩy thủy viên mãn cấp bậc cường giả trái lại phía bên mình liền một vị tẩy thủy viên mãn này làm sao đánh t h ư ờ n hạc lần nữa lui về sau một bước ba vị tẩy thủy viên mãn cái này không là bình thường mạnh a không chiến cho thỏa đáng tìm cơ hội rút lui đi không cần thiết liều chết lý giáp sắc mặt khó coi vô cùng mạch cốt thượng nhân chương tiên giã các ngươi vì sao ở chỗ này n g a n dưng đà đà chủ t r ầ m rãi đứng dậy âm lanh nói vì mời được hai vị linh đài bản đà chủ thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ bất quá có thể lưu lại các ngươi năm đầu mệnh đáng giá các ngươi đã sớm biết chúng ta lần này hành động kia là tự nhiên thiên trúc lâm vị này đà chủ gọi đường ngũ hắn cười cười thầm hạ c ánh mắt ngưng tụ xem ra ngũ đại môn phái bên trong cũng có những ngày giáo phái nội ứng giữa ngưng chính húc tô một tình ba người nghe vậy sắc mặt cũng là k ị biến lẫn nhau lẫn nhịn trong mắt tràn đầy tình n i cùng phẫn nộ hiển nhiên cũng biết ngũ đại môn phái bên trong tuyệt đối có thiên cung tổ chức gian tế hơn nữa còn là cao tầng mà giờ khắc này đã không phải truy cứu nội gian thời điểm ba vị tẩy tủy viên mãn cường địch bọn hắn đã lâm vào thập tử vô sinh sắc cục song tô một tình gương mặt xinh đẹp t r ắ n g bệnh cảm thụ được kê ba cố làm cho người hít thở không thông khí tức cường đại một trái tim thẳng chìm đáy cốc nàng vô ý thức nhìn về phía thầm hạc đã thấy đối phương chẳng biết lúc nào đã lặng yên t ố i lui đến bốn người bọn họ xào lưng tới gần cửa điện vị trí tô một tình cũng rất thông minh nhanh chóng dựa vào hướng thầm hạc ngay lúc này lý g i á hét lớn một tiếng rút lui một máy mắt nam đạo bóng người cấp tốc triệt thoái phía sau thầm hạc cái thứ nhất xông ra cửa chính tô một tỉnh theo sát phía sau lý g i á c chính húc dương hưng ba người nhìn xem tô một tỉnh cùng trước hết nhất đ à o t ẩ u ba người biểu lộ có chút phức tạp hai người này không biết lúc nào vậy mà đã sớm mất lui tam đại tẩy tủy viên mãn trong nháy mắt truy kích mà lên tốc độ nhanh chóng rất nhanh năm người ngay tại một chỗ trong rừng trúc bị ba người này chỗ cản bạch cốt thượng nhân cầm trong tay bạch cốt t r ư ờ n g m âu lạnh lùng cười nói trốn đó là không có khả năng trương thiên giã cầm trong tay cự phủ cũng là lạnh lùng cười nói các ngươi năm người đều là ngũ đại môn phái bên trong chân truyền người nổi bận bắt các người chúng ta ngược lại là lập xuống đại công lý giáp sắc mặt đại biến châm thấp vừa quát không có đường lui đánh đi lý giáp lách mình khét động cướp đến thiên trúc lâm đà chủ đường vũ bên cạnh cùng đường vũ đối chiến b ạ c h cốt thượng nhân thì là đuổi bắt dương h ư n g đi trương tiên gia cầm trong tay cự phủ hung hăng công hướng chính húc tô một t ì n h cắn môi cũng xông đi lên hỗ trợ chính húc thầm hạc thì là đứng tại chỗ quan sát chiến cuộc một lát lý giáp khỏe miệm chảy máu ánh mắt ảm đạm hán tự phụ thiên tư lại không nghĩ rằng sẽ ngỏm tại đây hay là bởi vì phe mình ra giàn tế hắn không cam lòng d ư ơ n g hưng gầm thét liên tục thu một chút tổn thương chính hút ánh mắt băng lánh bên trong mang theo một tia quyết tuyệt chuẩn bị l i ề u mạ n g một lần tô một tình trong mắt đã ẩn hiện lệ q u ă n g kia là đứng trước tử vong sợ hãi cùng không cam lòng bọn hắn đều là môn phái thiên tiêu chưa từng trải qua như thế tuyệt cảnh đối mặt ba vị cùng giai cường địch cùng thiên la địa võng phá vòng vây hy vọng xa đời chẳng lẽ hôm nay thật muốn vẫn lạc nơi này tô một tình bị đánh bay trên mặt đất phun ra một mụm màu tươi cũng còn không có gả cho người khác liền phải chết ai ngay tại cái này bạn phân nguy cấp tất cả mọi người coi là thai kiếp khó thoát thời khắc một mực trầm mặc lui tại tối hậu phương cơ hồ bị người lãng quên thầm hạc chậm rãi ngẩng đầu lên lông mày của hắn hơi n h u nhìn trước mắt hôn loạn mà tuyệt vọng chiến cuộc nhìn xem kêu ba vị khí diễm phách lối vọng nguyệt giáo đa chủ nhìn xem đau khổ c h è o trống tới gần tuyệt cảnh bốn vị đồng bạn trong lòng khe khẽ thở dài vốn định dấu rốt đến cùng xem ra dấu không được quan sát một hồi ta tựa hồ có thể đối phó ba người này hắn thất giọng tự nói thanh âm bé không thể nghe sau mực khắc quên người hắn kiêm một mực tận lực duy trì t h vô vô một cố viên siêu tẩy thủy hậu kỳ thậm chí ẩn ẩn áp đảo tẩy thủy viên mãn phía trên uy áp mạnh mẽ lấy thẩm hạc làm trung tâm như lại như gió báo quét sạch toàn bộ đại điện cố khí tức này nóng bỏng như mặt trời chói trang trên không bá đạo như long đẳng cửu tiêu trong chốc lát toàn bộ rừng trúc không khí phảng phất độc lại tất cả đang tiến hành công kích tất cả tiếng la giết tất cả tuyệt vọng cùng không cam lòng tất cả đều im bặt m à d ừ n g song phương giao chiến vô luận là ba vị vọng nguyệt giáo đa chủ vẫn là lý g i á c dương h ư n g chính húc tô mục tình bốn người tất cả đều như là bị làm định thân pháp cứng tại tại chỗ h ã i nhiên quay đầu nhìn về phía kia cố kinh khủng khí tức đầu vườn cái kia một mực bị bọn hắn coi nhẹ khinh thị thậm chí bị coi là liên lụy thần võ môn thẩm hạt chỉ gặp thẩm hạt quanh thân áo bảo không gió mà bay bay phất phối nguyên bản phổ thông khuôn mặt giờ phút này lại mang theo một loại làm cho người không dám nhìn thẳng nguy nghiêm hắn ánh mắt bình tĩnh nhưng này bình tĩnh phía dưới lại phảng phất ẩn chứa có thể thiêu tấn bắt hoang chém rách bầu trời lực lượng đáng sợ ẩm thẩm hạc dưới chân chấn động thàng lướt mà lên tô m ụ c t ì n h lý giáp dương hưng chính húc bốn người sắc mặt đại biến đồng thời quát thẩm sư đệ không muốn lên đi ba vị vọng nguyện giáo đà chủ cũng là sắc mặt k ị c biến ẩn dấu tu vi mạch cốt thượng nhân vừa sợ vừa giận cùng tiến lên trước làm thiệt hắn trương thiên giã cảm nhận được c ố khí tức kêu bên trong uy hiếp nổi giận gầm lên một tiếng từ bỏ đối lý giáp truy kích cự phủ thay đổi phương hướng mang theo vạn quân trí lực hướng phía thẩm hạc chém bổ xuống đầu một vị khác đà chủ cùng bạch cốt đà chủ cũng đồng thời xuất thủ âm h à n trưởng lực cùng xâm bạch cốt mâu từ hai bên trái phải hai bên đánh út về phía thẩm hạc đối mặt ba vị tẩy tủy viên mãn nén giận bê công thẩm hạc ánh mắt bình tĩnh như trước hắn chân trái hướng về phía trước bước ra nửa bước hữu quyền chậm rãi cất vào thắt lưng quanh thân khí tức nóng bỏng điền c ù n n g ư n g tụ toàn bộ đại điện lập tức c u ồ n g phong gào thét thẩm hạc trên nắm tay chân khí giống như liệt n h ậ t đồng dạng nở rộ liệt nhận cầm lòng đấm ra một quyền không có âm thanh phản phất tất cả lực lượng đều nội liêm đến cực hạc nhưng quyền phong những nơi đi qua, không khí một đạo cô đ ọ c đến cực hạn màu vàng nóng q u y ề n cương như là sẽ tan bóng đêm lê minh ánh dạng đông ngang nhiên nên hướng trương thiên gia tiếp thế lớn lực mạnh cự phủ giang giác đầu tiên là đình thai nhức c ó tiếng vang ngay sau đó là làm người ghê răng tiếng vỡ vụn tại trương thiên gia ánh mắt hoảng sợ bên trong cái kia trôi lấy bách luyện huyền thiết chế tạo đ ư ơ n g theo hắn chinh chiến nhiều năm cự phủ tại cùng kia màu vàng nóng q u y ề n cương tiếp xúc trong nháy mắt l ư ờ i búa vậy mà như là yếu đớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh ngay sau đó một cỗ không cách nào hình dung nóng rực lực lượng bá đạo thuận cắn búa chuyển đến trong nháy mắt phá hủy hủy h trương thiên giã thân thể cao lớn như là bị sao băng đánh trúng lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài trong miệng máu tươi còn phún k i a máu tươi còn tại giữa không trùng liền bị nóng rực q u y ề n ý bốc hơi thành huyết vụ hãng trùng điệp đâm vào đại điện trên trụ đá phát ra một tiếng văng trầm sau đó mềm mềm trượt xuống trên mặt đất ngực một cái cháy đen quyền ấn có thể thấy rõ ràng khí tức hoàn toàn không có trương thiên giã chết một quyền vẹn vẹn một quyền một vị lấy lực lượng cương mánh lấy xương tẩy tủy viên mãn đà chủ ngay cả người man bữa bị tại chỗ a n h sát nhưng mà thẩm h ạ công kích cũng không đình chỉ tại banh sắt cồn búa trong nháy mắt thân hình hắn giống như quỷ mị một bên trong nháy mắt đến vị thứ hai đà chủ bên cạnh thởm hạc rút đao một chém、Xoẹt. phân đà đà chủ kia âm hàn ác độc t r ư ờ n g lực tại đạo này cô động vô cùng t r ư ờ n g lực đao cương trước mặt như là vải rách bị tùy tiện xé rách đao cương thế đi không giảm nhanh như thiểm điện từ kia phân đà đà chủ chỗ cổ vứt qua phân đà đà chủ vọt tới trước thân hình đột nhiên cứng đờ hắn mở to hai mắt nhìn khóc ó thể tin che lấy cổ của mình giữa ngón tay mọc lơi như là suối phun mánh liệt mà ra hắn há to miệm lại không phát ra thanh â m nào Cuối cùng mang trong h hãi cùng không cam lòng, phù phù khí mình. e o vô tận một tiếng đất, tuyệt t cùng lòng, ngã xuống sợ mới căm bỏ mình. Trong điện quan g hòa thạch hai vị tẩy tủy viên mãn đà chủ vỡ lạc còn lại bạch cốt thượng nhân dọa đến hồn phi phách tán nơi nào còn có nửa điểm chiến ý hắn hú lên quái dị quay người liền muốn chạy trốn đồng thời vung vẩy bạch cốt trượng thuộc cả niềm thiên cốt mô bắn về phía t h ẩ m hạng ý đồ ngăn cản t h ẩ m hạng ánh mắt lạnh l é o t r à n thiên trường đao trong tay của hắn không còn là màu vàng kim nhạt lâu nhọn mà là ngưng tụ như thực chất màu vàng sầm đa mang một gỗ chạm diệt hết thể sinh cơ đ o vô vô ngay tại phi v nước đại bạch cốt thượng nhân thân thể bỗng nhiên cứng nở lập tức một đạo tinh mịn màu vàng sậm sợi tơ từ hắn đỉnh đầu hiện hiện hiện thẳng tắt hướng phía dưới lan tràn qua toàn bộ thân thể hắn duy trì chạy tư thế lại xông về trước ra mấy bước sau đó toàn bộ thân thể như là bị cắt mở lưu ly dọc theo cái kia đạo ám kim sợi tơ chỉnh tề chia làm hai nửa hướng về hai bên phải t r á i t r ư ợ xuống máu tươi nội tạng hắt vấy một chỗ vị thứ ba tẩy tủy viên mãn bạch c ố t thượng nhân chết lý giáp cái thứ nhất l à thất thanh hai mắt trợn tròn xoe cơ hồ muốn lồi ra đến hắn cảm thụ được kia c ố không chút nào kém cõi hơn hắn thậm chí tại một số phương diện c à n g có cảm giác g á p bách khí tước trên mặt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng hoang đường cảm giác tẩy tủy hậu kỳ liên trạm tam đại tẩy tủy viên mãn cái này dương hưng h à to miệm đủ để nhét vào một cái năm đấm hắn nhìn xem thầm h ạ như là nhìn xem một đầu đột nhiên sẽ mở ra dê tiền sự hứng thú đầu ó c tr hắn vẫn cho là thẩm hạc là cái cần chiếu cố yếu gà kết quả đối phương lại là ẩn tàng c ư n g ngạc chính hút kia bạn năm không đổi băng lánh gương mặt giờ phút này cũng xuất hiện chấn động kịch liệt cầm đoạn kích tay bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn vẫn cho là thẩm hạc là vương hữu không nghĩ tới thằng hề đúng là chính hắn tô một tình càng là triệt để ngốc trệ môi đỏ khẽ nuyết nhìn xem cái kia khí tức n g ậ p trời cùng lúc trước tưởng như hai người thẩm hạc trong đầu một mảnh oanh minh nghĩ đến chính mình trước đó đối với hắn đủ loại trào phúng cùng k i n h thường tô một t ì n h chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi xấu hổ không chịu nổi nàng độ ngực đầy đ ặ n càng là kịch liệt lắc lư đủ để thấy tô một t ì n h trong lòng là đến cơ nào rung động chương một đột phá chương một đột phá thầm hạ c không để ý đến những người này biểu lộ mà là bay lượn mà lên từ phân đ ạ hạch tâm trong mật thất tìm thấy được hơn một vạn mai chân khí đan còn có mấy ngàn lượng kim phiếu thầm hạc vừa bỏ vào trong túi ngay sau đó xích t ê u môn lý giáp huyền cơ môn tô một tỉnh trấn ma môn chính húc phá quân môn dương h n g cũng đi tới nhìn xem thẩm hạc đại hoạch bộ i thu đặc biệt là nhiều như vậy kim phiếu bốn người cũng là lộ ra hâm mộ thần s á c thẩm hạc trầm dại nói những vật này ta c h ư a hết thu mặt khác bốn người này cũng không phải đồ đần nếu như không phải thẩm hạc xuất thủ bọn hắn đã sớm bị đánh giết nơi nào còn dám đến cùng thẩm hạc điểm chiến lợi phẩm s í t y ê u môn l y giáp cười cười chúng ta bốn người tính mạng đều là thẩm sư đệ cứu những chiến lợi phẩm này tự nhiên thuộc về thẩm sư đệ dương hưng cũng là cười đúng vậy à tô một tình cùng trịnh húc cũng là gật đầu ngay lúc này thông minh tô một tình tiến lên phủ một chút mái tóc vén tay háo lên giúp thẩm hạc thu thập một vài thứ ừm đây là cái gì địa đồ tô một tình đem địa đồ đưa cho thẩm hạc thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ không nói hai lời trước thu bảo sau đó năm người rời khỏi âm u cung điện sau đó một thanh đại h ỏ a cho đem nơi này đốt sạch thiên cung tổ chức có ngũ đại giáo phái mỗi một cái giáo phái phân đà vô số lúc này mới diệt đi một cái phân đà lý giáp thở dài một tiếng thẩm hạc lạnh nhật nói từ từ sẽ đến đi dựa vào chúng ta tu vi cũng đúng tay không được những chuyện này chúng ta duy nhất có thể làm chính là hảo hảo cố gắng để cao tu vi của bản thân lý giáp nhẹ gật đầu điều này cũng đúng chúng ta mặc dù đều là riêng phần mình môn phái hạ thủ tịch c h â n truyền nhưng phóng nhãn toàn bộ trạch long phủ chúng ta vẫn là quá yếu chính húc tô một tỉnh dương hưng ba người cũng là nhẹ gật đầu ngay sau đó lý giáp lại cười nhạt một tiếng đúng rồi thẩm sư đệ ngươi thực lực như vậy viễn siêu chúng ta mấy người đ ặ t ở thần võ môn cũng nhất định là các ngươi thần võ môn dự bị đích truyền nghe nói các ngươi thần võ môn dự bị đích truyền một người gọi tống thiên quyết một người khác gọi tiêu kinh hồng thẩm sư đệ thực lực không kém gì bọn hắn chúng ta lại còn chưa nghe nói qua thẩm sư đệ danh hảo thầm hạ cười c cười lý sư minh tại hạ tu vi cũng bất quá mới tẩy tủy hậu kỳ lần này có thể đánh giết ba vị này tà giáo đà chủ kỳ thật cũng chỉ là may mắn thôi lý giáp nghe đến đó ánh mắt ngưng tụ lần nữa cười nói thẩm sư đệ thật đúng là khiêm tốn tô một tình cũng nói theo đúng vậy à thẩm sư đệ đây cũng quá khiêm tốn thẩm sư đệ cái này chiến lược tuyệt đối có thể lên các ngươi thần võ môn dự bị đích truyền lý giáp lại nói ta nghe nói các ngươi thần võ môn lập tức liền muốn chọn ra đích truyền thẩm sư đệ ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có hy vọng thầm hạ cười, cười ta tu vi quá thấp khoảng cách hai vị kia sư minh còn kém xa l thẩm sư đ ệ l í c h t r u y ề n địa vị phi thường trọng yếu kỳ thật ngươi thật có thể tranh một chút lý giác chậm rãi nói năm đó ta cũng tranh qua chúng ta xích tiêu môn l í c h t r u y ề n đáng tiếc ta thất bại hiện tại đi qua ba năm ta vẫn không có đột phá đến sáu luyện hoán huyết chúng ta xích tiêu môn l í c h t r u y ề n lãnh sư minh bây giờ đều đến sáu luyện hoán huyết trung kỳ tu vi có thể nghĩ tại nguyên tầm quan trọng thẩm hạ ánh mắt ngưng tụ nghe được xích tiêu môn đích chuyển lánh dịch vân đã là sáu luyện trùng kỳ tu vi trong lòng cũng là không khỏi xích chặt chính mình vẫn là quá yếu cùng người này cảnh giới so ra kém như thế lớn á thẩm hạ cơm thẩm hạ quyết tâm còn muốn tăng thêm tốc độ tu luyện đoạt được lần này đích chuyển chi vị sau đó mấy người một đường rời đi thiên trúc lâm chuẩn bị trở về ban đầu tụ hợp địa điểm thanh phong sân trang một bên khác thần võ môn bên này nhận được một phong tình báo đại trưởng lao thu được về sau sắc mặt đại biến hắn lập tức để dương văn đào đến đây đại điện bên này dương văn đào nhìn xem đại trưởng lao sắc mặt không thích hợp hắn nhữ mày trong lòng có một c ố dự cảm không tốt gặp qua đại trưởng lão văn đ ả o có kiện sự tình ta phải nói cho n g ư ờ i một chút trong lòng dương văn đ ả o hơi hồi hộp một chút đại trưởng lão thỉnh giảng thầm hạc chỉ sợ đã vẫn lạc đại trưởng lão thở dài một tiếng cái gì dương văn đ ả o sắc mặt lập tức lộ ra khó có thể tin ánh mắt cái này sao có thể đại trưởng lão cái này sao có thể ta đ ồ đệ này làm việc trầm ổ n làm sao lại vẫn lạc mà lại không phải còn có cái khác bốn môn đệ từ sau đại trưởng lão đứng chắp tay thở dài nói vọng nguyệt giáo phân đà đà chủ đã sớm biết chúng ta lần này năm môn liên hợp kế hoạch mọi mặt khác hai cái đà chủ thiên trúc lâm bố trí mai phục hai cái này đà chủ cũng là t ẩ y t ù y đại b i ê n mãn cho nên không chỉ là n g ư ờ i vân mạch thủ tịch v ấ t lạc mặt khác tứ đại môn phái thủ tịch c h â n truyền cũng hẳn là v ấ t lạc là c h ấ n ma viện chủ sự trưởng lão người này là vọng nguyệt giáo một vị giàn tế dương văn đào nghe đến đó sắc mặt tái nhuận hồi lâu sau dương văn đào mới là vô thần đi ra đại điện trở lại vân mạch bên này dương văn đào nói cho chính mình mấy vị trân truyền trương thanh n g ộ n hướng vân phong lý tình la giang bốn vị đệ tử đều là cắn h ẳ n rằng lộ ra khó có thể tin ánh mắt chỉ chốc lát sau toàn bộ thần võ môn đều chuyển ra điện mạch tần hồng đi vào chính mình đồ nhi bên này nhìn xem thủ tịch đồ đệ mặc tiêm tiêm nàng lắc đầu đồ nhi ta nghe nói thẩm hạc lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chỉ sợ là vất lạc mặc tiêm tiêm đôi mắt đẹp trở lên lúc này nhanh chóng đứng dậy sư tôn ngươi nói thẩm hạc vất lạc đúng vậy à đây cũng là chuyện không có cách nào khác chấn ma v i ệ n xuất hiện một vị g i a n tế cho nên mới dẫn đến bọn hắn bị phục sát mặc tiêm tiêm toàn thân xứng sở cắn môi sau đó đi ra ngoài trong đầu của nàng xuất hiện thẩm hạc thân ảnh từ ban đầu nhận biết thẩm hạc thời điểm nàng thưởng thức tiểu tử này mặc dù không có gia nhập tống tiên khuyết trợ danh o nhưng tính cách của người nọ nàng phi thường thưởng thức không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn liền bất lạc mặc tiêm tiêm thở dài một tiếng đồng d ạ n g tống tiên khuyết cũng nhận được tin tức này là lôi vô cực nói cho hắn biết tống tiên khuyết hừ lạnh một tiếng ha ha ai bảo hắn không gia nhập ta trợ danh o là ta đi theo làm t ù y tùng đáng đợi một bên khác tiêu kinh hồng bên này cũng được biết thẩm hạc bị mai phục bất lạc hắn gõ gõ chính mình quần áo sâu kiến thôi không đáng chú ý phong mạch phương diệu linh nghe được tin tức này về sau cũng là s ư ơ n g sở c h ậ t lắc đầu ai bảo n g ư ơ i n h ư vậy cố chớp để ngươi là tiêu sư minh làm việc ngươi s ừ n g sốt không n g u y ệ n ý lần này tốt đi thân tử đạt tiêu phong mạch mạch chủ phong thanh tuyết nàng biết được tin tức này về sau lộ ra khó có thể tin á n h mắt sau đó tiến về đại trưởng lão bên kia đi tìm kiếm một phen biết được thiên trúc lâm bên kia có ba vị tẩy tủy viên mãn đ ạ chủ năm người này bên trong chỉ có lý giáp là tẩy tủy viên mãn mà lại lý giáp loại này tẩy tủy viên mãn kém xa bản môn tiêu kinh hồng tống tiết h u ế t kém mấy cấp vật cho nên năm người căn bản không có khả năng trốn tới phong thanh tuyết nhữ lại đại mi trong lòng nàng thẩm hạc mặt ngoài khiêm tốn nhưng sát phạt quả đoán ra hỏa vốn đang chuẩn bị kỹ càng tốt đầu tư hắn một chút tương lai thành tiệu chưa hẳn bại bởi tiêu kinh hồng cùng tống t h i ế t quyết nhưng mà cứ như vậy không có trong nội tâm nàng cũng ít nhiều có chút t i ế t hận tiểu tử này từ trước đến nay cơ linh có lẽ không có việc gì phong thanh tuyết chầm d ã i nói trận nàng lại lắc đầu ba cái tẩy tủy đại b i ê n mãn hắn làm sao có thể chạy thoát được đến là ta nghĩ nhiều rồi ai một bên khác đại trưởng lão phái ra thần võ môn bên này hai vị hoán huyết trưởng lão lập tức chạy tới nơi khởi nguồn bên kia đi đồng d ạ n g phá quân môn huyền cơ môn trấn ma môn xích tiêu môn tứ đ ạ i môn phái cũng hết thệ phái r a trưởng lão tiến về kim hải thành bên kia thiên trúc lâm ngắn ngủi nửa ngày thời gian tin tức cũng chuyển vào đến giang gia bên trong đi giang thải hà thu được tin tức này về sau cả người chấn động cái gì người nói cái gì tiểu thư là thật toàn bộ thần võ môn đều chuyển ra thẩm thủ tịch chúng mai phục còn có mấy môn phái khác đệ tử cũng là như thế đều chúng mai phục giang thải hà bộ ngược sức kịch liệt trập chủng đôi mắt lập tức liền hùng luận bất quá nàng nghĩ đến thẩm h ạ anh dũng nghĩ đến thẩm hạc ngày thường chấn định nặng cố gắng chấn định tâm thần của mình sẽ không ta tin tưởng thẩm minh không có việc gì ta cùng thẩm minh tiếp xúc lâu như vậy hắn không phải loại kia không có năm chắc người mà lại ta biết thẩm minh cũng nhất định có át chủ bài tiểu thư thật sao giang thải hà nhẹ gật đầu ta tin tưởng hắn sau đó giang thải hà trở lại gian phòng của mình bên trong phủ một chút cái chán tóc cắt ngang trán sau đó kiên định thẩm minh ngươi tuyệt không phải như vậy mà đơn giản vẫn là người ngươi là t h i ê n tri tiêu tử ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không có việc gì nếu như ngươi thật thật vất l ạ thải hà định đến mỗi ngươi sẽ không để cho người t ỉ n h mình nói đến đây giang t hải hà ánh mắt vô cùng k i ê n định tựa hồ đã quyết định một ít chuyện lúc này thầm hạc cùng tứ đại môn phái thủ tịch một đường tiến về thanh phong sơn trang thanh phong sơn trang khoảng cách kim hải thành không xa hoàn cảnh ưu mỹ chính là xích tiêu môn hạ một chỗ sản nghiệp lý giáp nhìn xem bốn người chậm rãi nói lần này chúng ta ngay tại trong sơn trang an dưỡng mấy ngày như thế nào dương hưng chính húc tô một tình ba người nhẹ gật đầu cũng tốt lần này đại chiến chúng ta cũng muốn tổng kết một chút nơi này hoàn cảnh thanh tịnh và đẹ vừa bạn thích hợp tu giữa mấy ngày lý g i p nhìn một chút thầm h ạ nói thẩm sư đệ người đây. thẩm hạc suy nghĩ một chút nghĩ đến trên người mình đã góp nhặt không ít chân khí đan ngược lại là có thể ở chỗ này s ô n g phá một chút tu v i của mình tăng lên tới tẩy tủy hậu kỳ đ ỉ n h phong được có thể chỉ chốc lát sau năm người tiến vào thanh phong sân trang lý giáp trực tiếp an bài cho thẩm hạc một bộ lớn nhất sân nhỏ dù sao thẩm hạc là đám người ân nhân cứu mạng thực lực cũng rất mạnh cho nên đều là lấy thẩm hạc làm chủ ban đêm lý giáp sắp xếp người làm một bữa thượng đẳng mỹ thực năm người cùng một chỗ chia sẻ ăn uống no đủ về sau diễn phần mình liền trở về chính mình trong đ ị n viện t h ẩ m hạc tiến vào trong đình viện sau đó bắt đầu phục d ụ n g chân khí đan đến vậy tùy hậu kỳ cảnh giới này muốn tăng lên một chút đều cần lượng lớn chân khí đan lần này từ vọng nguyện giáo phân đà bên này thu hoạch hơn một vạn mai chân khí đan vừa v ẫ n có thể dùng chỉ chốc lát sau t h ẩ m hạc số lớn số lớn phục d ụ n g cứ như vậy t h ẩ m hạc phục d ụ n g một ngày ngày thứ hai lúc buổi tối t h ẩ m hạc vẫn là ngồi xếp bằng ngay lúc này một vị nữ tử đi vào t h ẩ m hạc ngoài b ệ n viện thầm sư đệ thuận tiện đi vào sao thầm hạc truyền âm ra ngoài có thể đi tới là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp chính là tô một tỉnh tô một tình một thân chặt chẽ màu trắng c u n g trang tóc ư ợ t lại rắn người m ư ờ i phần có lồi có lõm nàng đưa tới cho thẩm hạc một chút đồ ăn còn có một số tươi mới hoa quả thẩm sư đệ ta nhìn ngươi bê quan một ngày cho ngươi đưa một vài thứ tới thẩm hạc quan sát một chút tô một tình tô một tình xấu hổ xoay qua thân thể cảm ơn tô sư tỷ thẩm sư đệ gọi ta một tinh là được rồi ta cũng lớn hơn ngươi không có bao nhiêu luôn cứ gọi ta tô sư tỷ liệu cảm giác đem ta gọi giả đùng dạo tô một tình vời cười, cười sau đó thẩm hạc cùng tô một tình nói chuyện phía một phen trò chuyện một chút tô một tình càng phát nhiệt tình t ô sư lệ n g ư ơ i có hôn phối hay không thầm hạc lắc đầu còn không có t ô m ộ c tình hé miệng cười một tiếng được thôi thầm hạc nhứ mày hắn ẩn ẩn cảm giác được tô m ộ c tình đối với hắn có chút hảo cảm thầm hạc rốt c ụ c cũng cảm nhận được rất nhiều nữ tử thật là mộ mạnh trước đó chính mình ra sân thời điểm tô m ộ c tình thái độ đối với chính mình mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút hiện tại tô m ộ c tình một phen tinh xào cách ăn mặc nổi bật ra bản thân dáng người nói chuyện cũng là câu câu thuận chính mình thầm hạc biết hết thể đều là bởi vì chính mình t ự lực những nữ nhân này đều là mộ mạnh thôi nếu như mình không có thực lực sẽ thích chính mình vậy dĩ nhiên không có khả năng cho nên thẩm hạc cũng sẽ không cầm xuống nàng trong lòng hắn chỉ có giang thải hà loại cô gái này hắn mới có thể tâm động một chút nhất định phải có phẩm cách chỉ chốc lát sau tô một tình từ thẩm hạc trong phòng đi ra ngoài thẩm hạc muốn tiếp tục tu luyện nàng cũng không dám tiếp tục v ấ y rầy thẩm sư đ ệ vậy ta trước hết rời đi ngươi chậm rãi tu luyện lại là hai ngày thời gian đi qua thẩm hạc cảm giác chính mình chân khí đạt đến một loại trạng thái đề phòng trong lòng của hắn vui mừng xem ra muốn đột phá thẩm h ạ lập tức mở ra số liệu bảng quả nhiên số liệu bảng bên trên điểm kinh nghiệm chính là muốn đột phá cho ta đột phá thầm hạc nhất bộ tắc khí bọn thẳng phá chướng lại sông phá về sau thầm hạc khí tức trở nên càng thêm cường đại một thân chân khí giống như hồng thủy c ủ n quận uy thế to lớn đây cũng là tẩy thủy hậu kỳ định phong a thầm hạc đứng d ậ y toàn thân chân khí hộ thể bậc này chất khí hùng hồn vô cùng lực p h o n g ngự cũng là cực mạnh thầm hạc sau khi đột phá tâm tình sảng khoái vô cùng đoạn đường này đi tới rốt c u c đột phá đến tẩy thủy hậu kỳ định phong còn kém một bước liền có thể tẩy thủy viên mãn bây giờ ta lần nữa đột phá không biết đối đầu tống tiên khuyết cùng tiêu kinh hồng sẽ như thế nào thầm hạc nghĩ tới đây ánh mắt ngưng tụ dưới mắt khoảng cách thần võ môn đích chuyển còn một tháng nữa thời gian vẫn là trước tiên cần phải tẩy tủy viên mãn về sau lại đi tranh đoạt đích chuyển chi vị thầm hạc nói đến đây từ ống tay áo bên trong lấy ra một tấm bản đồ cái này một tấm bản đồ ngược lại là ghi chú vài chỗ thầm hạc nghiên cứu một phen đại khái rõ ràng đây là vọng nguyện giáo phía dưới phân đà trụ sở bí mật thầm hạc suy nghĩ một chút những n à y phân đà đà t r ụ đều không phải là hoán huyết cấp độ dưới mắt chính mình còn thiếu một đợt chân khí đan ngược lại là có thể quét ngang một、phen. thu hoạch tài nguyên nhất cổ t ắ c khí vọt tới tẩy tủy viên mãn đến lúc đó trở về bên trong thần võ môn đối phó tống thiên khuyết cùng tiêu kinh hồng nắm chắc lớn hơn ngày thứ hai sáng sớm thầm hạc đẩy cửa phóng ra chuẩn bị cáo biệt mấy người mấy vị sư minh thầm mô còn có nhiệm vụ mang theo xin được cáo lôi trước tô một tình cũng đi tới lộ ra không bỏ thẩm sư đệ ngươi muốn đi đâu còn có một ít chuyện phải xử lý vậy ta đưa ngươi tô một tình chủ động nói lý giáp mấy người cũng đi theo ra ngoài mấy người đưa tiễn lý giáp ngược lại là giật mình thẩm sư đệ khí t ứ c của ngươi mạnh lên người đột phá chương 158, danh chấn thần võ môn chương 158, danh chấn thần võ môn hả tô một tình s ư ơ n g sở dương hưng chính húc cũng là lộ ra chấn kinh ánh mắt thầm hạ cười cười chắp tay nói lý sư minh ta cũng là may mắn đột phá đến tẩy thủy hậu kỳ đ ỉ n h phong thôi tô một tình đôi mắt đẹp trở lên t h ầ m nghĩ trong lòng đây quả thật là may mắn a tẩy thủy hậu kỳ thời điểm liền có thể đánh giết ba vị tẩy thủy viên mãn võ nguyệt giáo đà chủ bây giờ đột phá đến tẩy thủy hậu kỳ đình phong chỉ sợ thật có thể cùng thần võ môn hai vị kêu dự bị đích chuyển một trận chiến tranh đoạt t h ầ lý giáp chính n c h c húc dương i á p r ngưng h ba người chậm rãi nói thẩm sư đệ thực lực mạnh mẽ làm người đệ thấp tương lai tất thành đại khí tô một tình cũng là nhẹ gật đầu đúng thế ngay lúc này lý giáp nhìn thoáng qua tô một t i n h ánh mắt cười cười tô sư muội ta nhìn ngươi ánh mắt không thích hợp tô một tình đôi mắt đẹp như một cái là lạ ở chỗ nào ta nhìn tô sư muội đối thẩm sư đệ có ý tứ lý giáp cười cười tô một tình sắc mặt lập tức đỏ lên làm sao có thể lý sư minh ngươi quả thực là nói b ậ y không để ý tới các ngươi tô một tình xoay người rời đi lý giáp dương h ư n g chính h ú c mấy người cũng đều l ợ n ủ cười bốn người vừa trở về thanh phong sân trang đ ỗ n g nhiên liền đến năm vị trưởng lão cái này năm vị trưởng lão đều là sáu luyện hoán huyết cấp độ cao thủ mỗi một cái đều là thập phần cường đại năm vị trưởng lão đi đến v ọ n g nguyện giáo phân đà bên kia đi thăm dò nhìn tình huống phát hiện bên kia tử thương cũng không phải là chính mình môn phái thủ tịch chân truyền mà là v ọ n g nguyện giáo ba vị đa chủ năm người lúc này xức sở trong lòng lộ ra c u ầ n h ỉ thân xác sau đó một đường tìm hiểu nói là ngũ đại môn phái chân truyền đi thanh phong sân trang cho nên năm vị trưởng lão đi tới thanh phong sân trang cái này năm vị trưởng lão theo thứ tự là trấn ma viện trưởng lão thần võ môn trưởng lão huyền cơ môn trưởng lão xích tiêu môn trưởng lão phá quân môn trưởng lão giờ phút này lý giáp dương hưng tô một tỉnh chính húc nhìn xem mấy vị trưởng lão nao nhao, nhao hoảng sợ nói các vị trưởng lão các ngươi sao lại tới đây s í c h tiêu môn trưởng lão dẫn đầu nói nhiệm vụ lần này xuất hiện phản đồ phản đồ cũng là chúng ta bên trong một vị trưởng lão đã bị tru sát sau đó trước tiên chạy tới chúng ta vốn cho rằng các ngươi mấy vị trưởng lão khác cũng là nhẹ gật đầu đúng vậy à vốn cho rằng các ngươi không có hy vọng cho tới kết quả chúng ta đi vọng n g u y ệ n giáo phân đà bên kia phát hiện những cái tia đà chủ bị đánh giết không nghĩ tới các ngươi lần này còn lập x u ố n g đại công ngay lúc này thần võ môn một vị trưởng lão lập tức nói vị trưởng lão này thụ dương văn đào nhờ vả nhất định phải tìm tới thầm hạc cho dù là thi thể cũng muốn mang về ta thần võ môn thẩm hạt đây các ngươi như biết ngay lúc này lý giáp lần nữa nói trưởng lão ngài đừng có gớp nghe chúng ta từ từ nói lần này kỳ thật chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết chính là một người đã cứu chúng ta năm vị trưởng lão kinh hãi ai chính là thần võ môn thẩm sư đệ lý giáp nói tô một tình dương hưng chính hút bốn người chắc tay cái gì mấy vị trưởng lão khiếp sợ thần võ môn vị trưởng lão này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi các ngươi nói thế nhưng là thẩm hạt đúng vậy à chính là thẩm sư đệ không có thẩm sư đệ một trận chiến này chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ chính là thẩm sư đệ sức một mình đánh giết ba vị tẩy tủy viên mãn b ọ n g nguyệt giáo đà chủ lý giáp nghiêm túc nói thần võ môn vị trưởng lão này lộ ra kinh hại t h ầ n sắc ta thần võ môn vị này đệ tử vậy mà như thế lợi hại ta nhớ được dương văn đảo nói qua hắn chỉ có tẩy tủy hậu kỳ tu vi a lý giáp lần nữa nói thật sự là hắn chỉ có tẩy tủy hậu kỳ tu vi nhưng chiến lược rất mạnh thần võ môn vị trưởng lão này nhìn xem mấy người không giống như là nói bừa mà lại cũng không cần thiết nói lung tùng hắn nhẹ gật đầu ta rõ ràng mặt khác mấy vị trưởng lão lập tức đưa tay chúc mừng không nghĩ tới các ngươi thần võ môn còn có một vị cường hoành chân truyền đệ tử như thế có thể giấu thần võ môn vị trưởng lão này lắc đầu mấy vị lao huynh ta là thật không rõ ràng tiểu tử này sư phụ cũng đã nói ra hỏa này chỉ là tẩy t ù y hậu kỳ tu vi không nghĩ tới lợi hại như vậy vô luận như thế nào các ngươi thần võ môn lại nhiều thêm một vị dự bị lễ truyền mấy vị trưởng l ã o khác nói điều này cũng đúng thần võ môn vị trưởng lão này nói đến đây lập tức nhìn về phía lý giáp mấy người, các người nhưng biết thẩm hạt đi nơi nào mấy người dối dích nói không biết nói là có một ít nhiệm vụ muốn làm thần võ môn vị trưởng lão này nhẹ gật đầu được ta đã biết các vị lao phu trước hết đi quay trở về muốn đem tin tức này nói cho môn phái bên trong ba ngày sau đó thẩm hạc cấp tốc chạy tới kế tiếp địa cung mà đi chính là v ọ nguyện n g giáo một cái khác phân đà tên là âm dương đà có chừng lấy ba ngày hành trình mới có thể đến thẩm hạc đoạn đường này mau chóng đuổi theo còn gặp một chút đạo tặc một chút mắt không mở đạo tặc ngăn lại thẩm hạc để thẩm hạc lưu lại tiền mãi lộ kết quả cái này một nhóm đạo tặc lúc này bị thẩm hạc d ệ đi một tên cũng không để lại thẩm hạc thu thập một chút những người này trên thân k i phiếu sau đó chính là tiếp tục đi đường đánh dết những ngày đạo tặc cũng coi là cho dân chúng địa phương làm một chuyện tốt những ngày đạo tặc cũng không phải cái gì người tốt dù sao theo thẩm hạc cũng là thuận tay sự t ì n h âm dương đạt tại thiên cơ thành cho nên còn có một đoạn lộ trình thời khắc này thẩm hạc cũng không biết thanh danh của mình sắp tại thần võ môn bên trong dẫn b ạ o r a thần võ môn trưởng lão chu thành nhanh chóng phi nhanh mũi chân điểm một cái cấp tóc hướng phía thần võ môn lao đi ba ngày thời gian hắn đều là phi tóc đi đường không có cách toàn bộ trạch long phủ địa bậc quá lớn cho nên trở về thần võ môn cũng là cần không ít thời gian rốt c ụ c chu thanh trưởng lão trông thấy cả tòa thần võ môn sau đó thân hình rung động trực tiếp lướt vào vân mạch bên này thời khắc này dương văn đ à o đang cùng vân mạch chân truyền đệ t ử giảng giải một chút võ học trông thấy chu thanh trưởng lão trở về dương văn đ à o lập tức nói chu minh tình huống thế nào ta đồ đệ kia chu thanh lúc này cười lớn một tiếng dương mạch chủ ngươi thật sự là thu một đồ đệ của ta dương văn đ à o lập tức nói chu minh chỉ giáo cho sau đó chu thanh liền đem tại thanh phong sơn trang biết được tin tức toàn bộ nói cho dương văn đảo thời khắc này dương văn đảo cả người rung động lộ ra khó có thể tin ánh mắt đồng dạng trương thanh hậu la g i n g lý tình tướng văn phong mấy vị chân truyền cũng là lộ ra kinh hại ánh mắt chu minh t h ầ m hạc một người đánh giết ba vị tẩy thủy viên mãn tà giáo đại chủ còn cứu được mặt khác bốn vị thủ tịch chu minh ngươi cũng đừng cùng ta đùa kiểu này dương văn đào lần nữa nói chu thanh cười cười ta đương nhiên không có nói đùa đây chính là thật dương văn đào gặp chu thanh không có nói đùa cả người hắn kinh hỉ vô cùng khá lắm thật sự là khá lắm lần này cần danh chấn thần võ môn trương thanh ngộng tướng văn phong lý tình la giang bốn người cũng là như thế đều là quần hỉ vô cùng thủ tịch lần này để chúng ta thần võ môn mở mày mở mặt chỉ chốc lát sau toàn bộ thần võ môn đều truyền ra tất cả mọi người đang thảo luận đều đang nghị luận điện mạch bên này tân hồng nói cho chính mình thủ tịch đồ đệ thủ tịch đồ đệ mặc tiêm tiêm biết được tin tức này về sau thân thể mềm mại chấn động cái gì tiểu tử này sức một mình chém giết ba vị tẩy tủy viên mãn tà giáo đà chủ đồng thời còn cứu vớt mặt khác tứ đại môn phái thủ tịch c h â n truyền tiểu tử này làm sao trở nên lợi hại như vậy mặc tiêm tiêm nói đến đây cắn m ô i sau đó nghĩ đến lúc trước thẩm hạc cự tuyệt gia nhập tống thiên khuyết một phương nàng có chừng chút rõ ràng Chắc không được không hắn không nguyện ý là Tống Sư ý là mặc i đi lai nói, gia với Minh, Tiêu Kinh hai nổi n tùng, nguyên mình. cũng chính này chân chính, Tống cùng Hồng. Cùng truyền danh. h theo thực hỏa thực thể đích Đây tùy so làm là lực là lực m của có có dự Sư vị bị tiêm tiêm nghĩ tới đây không khỏi hít một hơi hơi lạnh nàng cảm thấy thẩm hạ tốc độ đột phá đơn giản quá nhanh b ấ t quá mặc tiêm tiêm đôi mắt đẹp ngưng tụ c h ầ m rãi thở ra một hơi không biết hắn có thể hay không tranh đoạt thần võ môn đích t r u y ề n chi vị mặc tiêm tiêm nói đến đây thở dài một tiếng mặc dù đánh giết ba vị tẩy tủy viên mãn tà giáo đa chủ nhưng tống sư minh cùng tiêu kinh hồng cũng có thể làm được dễ dàng đáng tiếc cho hắn trưởng thành thời gian quá ngắn so với tống sư minh cùng tiêu kinh hồng nội tình vẫn là kém không ít một bên khác phong mạch mạch chủ phong thanh tuyết đôi mắt đẹp ứng tụ nàng lười biếng n ử a nằm tại trên giường mình cầm trong tay một chút q u ả v ặ t một mụn đút vào miệng bên trong lộ ra mười phần lười biếng thần sắc cũng mười phần mị hoặc rắn người càng không cần phải nói n ử a chặn n ử a tre ngực gô cao tuyết trắng đây là chính nàng mất thất cho nên mát mẹ cũng không có nam nhân dám tìm đến liền rất là tùy ý phong thanh tuyết nhận được tin tức về sau lúc này đôi mắt đẹp vừa mở ti này quả nhiên không đơn giản ta quả nhiên không có nhìn lầm người xem ra thần võ môn đích truyền đại hội rất là náo nhiệt ngay lúc này phương diệu linh cũng được biết thẩm hạc đánh g i ế t ba vị tà giáo đa chủ ba vị đều là tẩy tủy b i ế n mãn nàng lộ ra khó có thể tin ánh mắt ý vị này thẩm hạc thực lực đã siêu việt nàng nàng biết mình nhưng không có loại bản lãnh này làm sao có thể ta không tin g i a hòa này làm sao có thể một chút trở nên mạnh như vậy phương diệu linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nàng không thể không tiếp nhận hiện thực này nghĩ trước đó nàng căn bản trướng mắt người này kết quả lập tức người này liền có thể so với thần võ môn hai vị khác dự bị lễ c h u y ể n nói cách khác t h ẩ m hạc cùng tống thiên khuyết cùng tiêu kinh hồng nổi danh ngay tại phương diệu linh ngây người thời điểm nàng nhận được tiểu di truyền tin phương diệu linh đi tới đi vào chính mình tiểu di bên này nhìn xem chính mình tiểu di áo không đủ che thân nàng thở ra một hơi tiểu di bả vai dây lưng trượt phong thanh tuyết túi đầu xuống nhìn trên bả vai mình áo ngược dây lưng nàng lười biếng nói lại không nam nhân sợ cái gì t h ô ta phương diệu linh mí môi thầm h ạ sự tỉnh ngươi hẳn là nghe nói đi phong thanh tuyết chầm dai nói phương diệu linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngả nghe nói ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ tiến bộ nhanh như vậy lúc trước để ngươi cùng hắn kết giao ngươi không phải xem thường hắn lần này hắn nhưng là cùng tiêu kinh hồng tống thiên quyết nổi danh phong thanh tuyết chậm dãi nói tiểu tử này tiềm lực rất lớn tiểu di nhìn người nhưng cho tới bây giờ sẽ không nhìn lầm các loại tiểu tử này trở về ngươi lại đi hòa hoãn một chút quan hệ thử kết giao vung xuống ngươi ra đỡ chủ động một chút mập mờ một chút phương diệu linh mí môi tiểu di hắn mất quá chỉ là lần này lập xuống công lao tống thiên quyết cùng tiêu kinh hồng có thể tùy tiện làm được hắn làm sự tình chẳng lẽ tiểu di thật cho là hắn có thể trở thành thần võ môn nết truyền ta cũng không tin tưởng phong thanh tuyết cười cười không sai ta chính là tin tưởng ngươi cùng hắn kết giao một chút các loại hắn trở thành nết truyền tương lai đột phá sáu luyện thậm chí cảnh giới càng cao hơn thân phận của ngươi địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên phương diệu linh lắc đầu tiểu di mặc dù trước đó là ta nhìn sai rồi nhưng bằng hắn lần này công lao không đủ để nói rõ cái gì tiêu kinh hồng cùng tống thiên khuyết cường đại không phải hắn có thể tưởng tượng trong lòng phong thanh tuyết thở dài một tiếng càng phát ra cảm thấy mình vị này chất nữ ánh mắt thật trên lệch ngay lúc này p h ư ơ n g Diệu i di, di l ta, ta thanh i tuyết chỉ là cười nhạt một tiếng được thôi chỉ chốc lát sau Phương Diệu Linh liền rời đi. phong thanh tuyết lắc đầu thở dài một tiếng chờ hắn đánh bại tiêu kinh hồng cùng tống thiên quyết trở thành bản môn luyện c h u y ề n người ta sẽ để ý ngươi một bên khác tống thiên t u y ế t thu được tin tức này về sau hắn đầu tiên là xương sở lúc này thốt ra tiểu t ử này vậy mà ẩn giấu đi thực lực mạnh như vậy h ừ bất quá thì tính sao chẳng lẽ lại còn muốn cùng ta tiêu kinh hồng tranh đoạt di chuyển tống t i ê n quyết lầu đầu nói lớp người quê m ù a thôi có tư cách gì cùng chúng ta nổi danh đồng dạng tiêu kinh hồng bên này cũng nhận được thẩm h ạ c tin tức tiêu kinh hồng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh hắn đứng dậy chắp tay sau lưng một cái lớp người quê m ù a thôi cũng có tư cách cùng ta tiêu kinh hồng xóm vai thật sự là buồn cười đến cực điểm sau đó mấy ngày thời gian thái an thành giang ra bên này giang thải hà cũng nhận được tin tức biết được thẩm hạc đánh giết ba vị tẩy thủy viên mãn tà giáo đại chủ là thần võ môn d ư n g danh bộ ngực sữa của nàng dun dậy lộ ra một vòng bụi sướng ta liền biết thẩm minh nhất định không có việc gì quả nhiên ta đoán đúng thiểu thư vẫn là ngươi lợi hại giang thải hà đôi mắt đẹp vương tụ khinh nu nói kia là tự nhiên dù sao ta thế nhưng là cùng thẩm minh cùng một chỗ làm qua loại kia thân mật sự t ì n h bất kể như thế nào ta mãi mãi cũng tin tưởng thẩm minh ba ngày thời gian đã qua thẩm hạc đã đến thiên cơ thành tại thiên cơ thành bên này thẩm hạc tìm được một chỗ đ ị a cung chính là vọng nguyện giáo hạ phân đà tên là âm dương đà ban đêm thẩm hạc một người một đau đi thẳng tới một chỗ đ ị a cung bên ngoài đại môn thẩm hạc ngẩng đầu nhìn một chút phía trên có ba chữ to chính là âm dương đà bên ngoài tuần tra người áo đen chính là âm dương đà người người n à o phí một tiếng thẩm hạc lách mình vừa lên bàn tay lớn bổ một cái trực tiếp bắt lấy người này cổ tùy t i ệ n b ẻ gãy sau đó một người một đau trực tiếp giết đi vào chỗ đến khắp nơi đều là huyết vụ nổ tung âm dương đà những giáo đồ này không một người chống đỡ được thẩm hạc tiến công chỉ chốc lát sau đại điện bên ngoài liền núi thây biển máu thầm hạc một người một ao lộ ra một vòng cười lạnh lạnh nhạt bước vào đại điện bên trong ts cầu một đợt mười phiếu chương một trăm năm mươi chín đích truyền chi chiến thầm hạc trở về chương một trăm năm mươi chín đích truyền chi chiến thầm hạc trở về âm dương đà điệu c u n g mùi máu tanh tràn ngập thầm hạc cầm trong tay t r ư ờ n g n a o bước qua đầy đất thi hải đi vào đại điện c h ỗ sâu trong điện dưới ánh đến chiếu dõi ra cao tọa phía trên một cái thân mặc âm dương đạo bảo khô gậy láo giả người nào dám phạm ta âm dương đà lão giả thanh âm hẳng h ẳ n khí tức quanh người âm lãnh quỷ dị rõ ràng là tẩy tủy viên mãn tu vi mà lại so trước đó kia ba vị đà chủ càng lộ vẻ thâm hậu đã tiếp cận đại viên mãn c h i cảnh lấy n g ư ờ i sai người thẩm hạt l ư ử i n h á c nói nhảm thân hình khẽ động hóa thành tàn ảnh đao quang như thác nước thẳng trảm mà đi h ô n vọng âm dương đà chủ quát trói hai song trưởng đánh ra một âm một dương hai đạo chân khí x e n lẫn hình thành một đạo xoay tròn khí tưởng ý đ ồ ngăn trở thẩm hạt lưỡi đao nhưng mà hắn đánh giá thấp thẩm hạt t h lực càng đánh giá thấp hơn thẩm hạt đột phá tới tẩy tủy hậu kỳ đỉnh phong về sau thể nội kia bàn bạc vô cùng cô động đến cực điểm chân khí lực lượng. phá thầm hạc quắc khẽ đao thế không thay đổi thể nội chân khí trào lên trên trường đao lại nổi lên một tầng nhỏ bé không thể nhận ra màu vàng kim n h ạ t l ô n g nhọn、Xoẹt. kia nhìn như kiên cố âm dương khí t ư ở n g tại thầm hạc dưới đao như là giấy bị tùy tiện x é rách đao quang lướt qua nhanh đến mức vượt q u a tưởng tượng âm dương đà chủ con ngươi đột nhiên r ụ t lại khắp khuôn mặt là khó có thể tin kinh hãi hắn muốn né tránh dĩ nhiên đã không kịp p huyết h quang vẽ hiện một cái đầu lâu phóng lên tận trời thầm h ạ thu lao nhìn cũng không nhìn thế thì hạ thi thể không đầu ánh mắt quét về phía đại điện phía sau một chỗ m ặ thất hắn đi qua một c ư ớ c đá văng cửa đá bên trong trưng bày mấy cái dương tất cả đều là chân khí đan chân khí đan t h ư m hạc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng đây chính là trước mắt hắn cần thiết tài nguyên tu luyện và nguyệt giáo tích lũy hùng hậu một cái phân đả có thể có này dự trữ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đem tất cả chân khí đan thu hồi không lưu l u y ế n chút nào quay người rời đi mảnh máu này tành chi điện thân ảnh không vào đem sắc bên trong sau bảy ngày thiên ma đả hang ổ ma khí sầm sầm trong sơ cốc tiếng kêu gen liên hồi t h ư ờ hạc hổ gặp bởi dê đao pháp càng thêm ngắn gọn lăng lệ đối tượng thân lực lượng trưởng khống cũng càng xu thế hoàn mỹ phổ thông giáo đồ căn bản là không có cách ngăn cản hắn mảy may hắn mục tiêu rõ ràng trực chỉ trong sơn cốc tòa kia từ bạch cốt lũy xây mà thành đại điện thiên ma đ à chủ một cái vóc người khôi ngô khuôn mặt giữ tận cử hán cầm trong tay một thanh quỷ đầu đại đao khí tức cuồng bạo đồng dạng là tẩy tủy b i ê n mãn tiểu tử nhận lấy cái chết cự hán gào thét quỷ đầu đại đao mang theo thê lương tiếng gió chém vào mà xuống thế lớn l ự ợ mạnh đủ để khai sơn phá thạch thầm hạ không tránh không né thể nội chân khí ẩm bàn một phát quan chú thân nào một thất đơn giản chém thẳng vào, nên đón tiếp lấy. Ken. đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng văng lên cự hán chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực từ trên thân đao chuyển đến miệng hổ trong nháy mắt nổ t u n g quỷ đầu đại đao rời tay bay ra hắn mặt mũi tràn đầy hai nhiên không thể tin được lực lượng của đối phương càng như thế kinh khủng đao q u a n g lại l o a lên thầm hạc đao đã điểm ở cổ họng của hắn v â n v â n cự hán còn muốn cầu xin tha thứ thầm hạc ánh mắt lạnh lùng cổ tay k h ẽ nhúc ních đao khí trong nháy mắt xoắn nát hắn tâm mạch vỡ vét chiến lợi phẩm lần nữa thu hoạch hơn tám nghìn mai chân khí đan thầm hạc ngựa không dừng bó chạy tới mục tiêu kế tiếp, khô lâu lại qua mười ngày một mảnh âm trầm bãi tha m a chốt sâu khô lâu đà cứ điểm giấu ở một tòa thật to của mộ phía dưới nơi này thủ vệ càng thêm s n g nghiêm cơ quan trung điệp nhưng tất cả những thứ này trước thực lực tuyệt đối đều là phi công thầm hạc bằng vào cường hoành cảm giác cùng tốc độ tránh đi hoặc cưỡng ép phá vỡ cơ quan một đường g i ế t tới chủ mộ thất khô lâu đà chủ là cái thân hình thấp bé như là t h ầ i khô láo giả am hiểu điều k h i ể n động vật cùng thi triển quỷ dị tinh thần công kích kiệt kiệt, kiệt. tốt tràn đầy khí huyết vừa bận làm ta các bảo bối lương thực thầy k ô láo giả cười q u á dị tay nó bung lên vô số độc trùng như mây đen tuân hướng thầm hạc đồng thời một cố vô hình tinh thần sóng xung kích đâm thẳng thầm hạc n ã o hải nếu là bình thường tẩy tủy viên mãn vội vàng không kịp chuẩn bị hạ rất có thể l ấ y nói nhưng thầm hạc tinh thần lực trải qua nhiều lần rèn luyện xa so với cùng dai cứng cỏi thêm nữa tâm hằn trí như sát cái này tinh thần xung kích chỉ là để hắn có chút hoảng hốt một chút liền khôi phục thanh minh đối mặt khắp thiên độc trùng thầm hạc thể nội chân khí cấp tốc vận chuyển quanh thân lô chân lông phản phất mở ra một cô nóng rực khí lãng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới đốt màu quét sạch hướng về phía trước những cái kia độc trùng tiếp xúc cái này nóng dựng chân khí trong nháy mắt bị đốt thành c h o bụi cái gì chân khí ngoại phóng người thầy cô lão giả quá sợ hãi đây rõ ràng là tiếp cận tẩy tủy đại viên mãn chân khí cực độ c ô động mới có thể sơ bộ làm được cảnh giới hắn quay người muốn chạy trốn nhưng thầm hạc tốc độ càng nhanh đao quang như bóng với hình từ phía sau lưng xuyên tấu h trái tim của hắn thầm hạc tại mộ thất chỗ sâu quan tài bên trong tìm được khô lâu đà chân tàng thình lình có hơn một vạn hai ngàn mai chân khí đan liên tục diệt đi ba cái phân đà t h ẩ m hạ thu hoạch chân khí đan tổng số đã tiếp cận v à vạn mai hắn tìm một chỗ yên lặng an toàn sân đ ậ u bày ra giản dị máy dự báo quan bắt đầu bế quan lượng lớn chân khí đ a n bị mất phục luyện hóa năng lượng tinh thần u như là sông lớn hợp biển tràn vào hắn toàn thân cọ rửa kinh mạch của hắn rèn luyện hắn có thủy tẩy thủy c h i cảnh vốn là không ngừng tôi luyện có thủy t h n h hóa hết dịch làm n ụ c thân phát sinh thoát thai hoàn cốt quá trình biến hóa người bình thường đạt tới tẩy thủy hậu kỳ đã làm u ô n v à n khó khăn muốn đột phá tới đại viên mãn không biết qua bao lâu trong sơn động phản phất vang lên một tiếng trầm muộn kinh lôi thầm hạ khí tức quanh người đột nhiên tắc gọn thể nội khí huyết chạy xiết thanh âm như là trường giang đại hà hoanh minh rung động hắn xương cốt tản mát ra trong suốt bà quang cốt tủy chỗ sâu tạp chất bị triệt để tỉnh hóa thân sinh huyết dịch mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. ẩ ngay c h b ả n tại thẩm hạc đột phá thời khắc bên trong thần võ môn một trận thịnh hội ngay tại trình diễn thần vũ quảng trường người đông nghỉ ngịp tất cả nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử cùng các vị trưởng lão mạch chủ cơ hồ toàn bộ trình diện bởi vì hôm nay chính là quyết định tần h võ môn người thừa kế tương lai thời gian đệ tử đích chuyển thi đấu trên đài cao môn chủ đoan một thanh phong ở giữa mà ngồi khí tức bên thâm như biển hai bên theo thứ tự là điệu mạch mạch chủ thiên mạch mạch chủ vân mạch mạch chủ dương văn đ ả o điện mạch mạch chủ tần hồng phong mạch mạch chủ phong thanh quyết các loại đại lão trong sân r ộ n g đứng sừng sững lấy một tòa thật to lôi đài ánh mắt mọi người đều tập trung trên lôi đài trên thân hai người một người, người mặc trang phục màu đen khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén như ứng chính là đ i ệ mạch thủ tịch tống thiết quyết h ắ n đứng ở nơi đó liền như là một tòa không thể hơn biệt sân p ò n g khi tức nặng nề mà bá đạo một người khác một bộ áo trắng dáng người thẳng tắp khuôn mặt t u ấ n lãng khỏe miệng ngậm lấy một tia như có như không lạnh nhạt t i ể u dung chính là thiên mạch thủ tịch tiêu kinh hồng h á n ký chất phiêu giật phản phất lúc nào cũng có thể sẽ c ơ i gió bay đi nhưng quanh thân tản ra kiếm ý lại lăng lệ vô song để cho người ta không dám nhìn thẳng rốt cuộc đợi đến cái ngày này tống sư minh cùng tiêu sư minh đến tột cùng ai mạnh hơn ta xem trọng tống sư minh hắn hám sơn công đã đạt đến hoa cảnh tiêu sư minh kinh hồng kiếm pháp mới là tuyết định thân pháp kiếm thuật vô song đáng tiếc vân mạch thẩm hạc sư minh không c ó trở về không phải chính là tạo thế chân bạn thẩm sư minh tuy mạnh nhưng dù sao cuộc khởi thời gian quá ngắn nội tình chỉ sợ không kịp hai vị này dưới đ à i nghị luận ở mỹ b ầ u không khí nhiệt liệt tới cực điểm dương văn đào nhìn xem lôi đài ánh mắt phức tạp đã có đôi tống tiêu hai người thực lực tán thành cũng có một k i a đối thẩm hạc không thể tới lúc chạy về tiết với trương thanh mộng hướng vân phong bọn người càng là khẩn trương nắm chặt nắm đấm phong thanh tuyết lời biếng tựa lương vào ghế ngồi đôi mắt đẹp đảo qua lôi đài lại liếc qua bên cạnh có chút tâm thần có chút không tập trung phương di điện mạch mặc tiêm tiêm ánh mắt tại tống tiên khuyết cùng tiêu kinh hồng ở giữa lưu chuyển không biết suy nghĩ cái gì thi đấu bắt đầu theo tài phán trưởng lần trước gâm thanh ra lệnh toàn trường trong nháy mắt an tính lại trên lôi đài tống tiên khuyết cùng tiêu kinh hồng đ ứ n g đối mặt nhau khi thế đồng thời bước lên tiêu sư đệ mời tống tiên khuyết thanh âm chấm thấp dẫn đầu phát động hắn bước ra một bước lôi đài chấn động hưu quyền n oanh ra, một cỗ bảng bạc nặng nề quyền ý như là núi cao sụp đổ nghiền ép hướng tiêu kinh hồng chính là thành danh việc kỹ hám sơ quyền quyền phong gạo hét không khí đều bị áp xúc phát ra nổ đùng đối mặt như thế cương m a n h một q u y ề n tiêu kinh hồng lại là không chút hoang mang thân hình như tơ liễu nhẹ nhàng n h o á n một cái liền đã tránh đi quyền phong đồng thời hắn chập ngón tay như kiếm một đạo cô động vô cùng kiếm khí màu trắng x ù y một tiếng bắn ra đ â m thẳng tống tiên khuyết cổ tay yếu h u y ệ t thời cơ góc độ xào trá tàn nhẫn tống tiên quyết biến chiêu cực nhanh hóa quyền là trưởng một trưởng b ỗ t a n kiếm khí một cái tay khác đã như quỷ mị trụt vào tiêu kinh hồng đầu vai hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn quyền kinh bã đạo kiếm khí tu hành tống tiên quyết thế công như là mưa to gió lớn mỗi một kích đều ẩn chứa vạn quân chi lực ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng áp chế đối thủ mà tiêu kinh hồng thân pháp lại như là kinh hồng l ự ợ c ảnh phiếu m i ể u khó giò kiếm chỉ trường phong đều ẩn chứa lăng lệ kiếm ý thường thường có thể ở giữa không dung phát lúc tránh đi công kích cũng giúp cho lăng lệ phản kích trang diện đặc sắc tuyệt luân thế giới đài đệ tử như si như say tiếng kinh hô âm thanh ủng hộ liên tiếp quá mạnh đây chính là thủ tịch cấp bậc thực lực sao căn bản thấy không rõ động tác của bọn hắn tống sư minh lực lượng quá kinh khủng tiêu sư minh thân pháp đơn giản thần hồ kỳ kỹ trên bài cao các vị mạch chủ cũng nhào gật đầu địa mạch mạch chủ mặt lộ vẻ tự mãn thiên mạch mạch trụt thì thần tình lạnh nhạt tựa hồ đối với tiêu kinh hồng vô cùng có lòng tin trong lòng dương văn đảo t h ầ m than tống thiên quyết lực lượng tiêu kinh hồng tốc độ cùng kỹ xảo đều đã đạt tới tẩy t ủ y cảnh cực hạ thầm hạng như lần nữa q u a n chiến ngược lại là có thể tăng lên một đợt kịch chiến kéo dài gần thời gian một nén nhang hai người giao thủ đã qua mấy trăm chiêu đột nhiên giữa sân tình thế đột biến một mực lấy du đấu làm chủ tiêu kinh hồng khi tức đột nhiên biến đổi trở nên vô cùng lăng lệ cao ngạo kinh hồng nhất k ế m hắng k ê to một tiếng thân hình phản phất cùng kiếm ý hợp nhất hóa thành một đạo sáng chói chói mắt màu trắng kinh hồng người tức là kiếm kiếm tức là người lấy một loại siêu việt thị giắc bắt giữ tốc độ đâm thẳng tống bên trong cung trời cung một kiếm này nhanh chuẩn hung ác ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần thống thiên quyết sắc mặt biến cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có hắn cùng hống một tiếng đem hám sơn công thôi động đến cực hạng o n g quyền giao nhau hộ tại trước ngực màu vàng đất chân khí ngưng tụ thành một mặt nặng nề con t ẫ n cho ta ngăn trở và n h kinh hồng kiếm mang cùng lay sơn quang thuẫn hung hang đụng vào nhau b ộ c phát ra đinh thai nhức góp tiếng vang côn bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm quét sạch ra lôi đài mặt đất từng khúc giàn n ớ c giang co vẹn vẹn một cái chớp mắt giang rắc quan g t h u ẫ n vỡ bụng thanh â m rõ ràng có thể nghe cái kêu đạo kinh hồng kiếm mang mặc dù ảm đạm rất nhiều nhưng như cũ thẳng tiến không lùi điểm vào tống tiên q u y ế t ngực、Phúc. tống tiên q u y ế t như gặp phải trọng kích thân thể bay rớt ra ngoài người giữa không trung liền phun ra một vùng máu tươi t r u n g điệp ngã xuống tại bên bờ lôi đài vùng vây mấy lần lại chưa thể lập tức đứng lên toàn trường tĩnh mịch t i ế n kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người bị cái này thạch phá thiên kinh một kiếm rung động、Tháng. tiêu kinh hồng thắng địa mạch thủ tịch tống thiên quyết bại ngắn ngủi yên tĩnh về sau trên quảng trường buộc phát ra càng thêm cùng nhiệt ồn ào náo động tiêu sư minh thật là lợi hại kinh hồng n h ấ t kiếm danh bất hư truyền địch chuyển địch chuyển địch chuyển. Chuyển. chuyển vô số đệ tử kích động la lên tiêu kinh hồng danh tự thiên mạch đệ tử càng là cùng có b ì n h yên gieo hò tất dược địa mạch đệ tử thì là một mảnh n g à đạo trên đài cao thiên mạch mạch chủ khỏe miệng hơi bệnh địa mạch mạch chủ sắc mặt khó coi nhưng cuối cùng không nói gì phong thanh tuyết trong đôi mắt đẹp dị sắc liên t ụ thất giọng tự nói tiêu kinh hồng s á c thực lợi hại phương diệu linh nhìn xem trên đài áo trắng như tuyết hơn người tiêu kinh hồng ánh mắt phức tạp lại nhìn một chút vân mạch phương hướng trong lòng không biết ra sao tư vị tài phán trưởng lao hít sâu một hơi đi đến lôi đài kiểm tra một chút tống thiên khuyết tương thế xác nhận hắn đã mất sức tái chiến về sau mặt hướng đ à i cao hồng thanh tuyên bố thi đấu người thắng sau cùng thiên mạch thủ tịch tiêu kinh hồng môn chủ đoan m ộ t thanh phong chậm rãi đứng người lên uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường quảng trường dần dần an tính lại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi vậy cuối cùng tuyên bố đoan m ộ t thanh phong nhìn xem giới đài mặc dù hơi có vẻ chật vật nhưng vẫn như cũ thẳng t ắ p lưng ánh mắt sáng rực tiêu kinh hồng ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng cao giọng mở miệng bản t ọ a tuyên bố từ ngày này trở đi thiên mạch thủ tịch đệ tử tiêu kinh hồng chính là ta thần võ môn ngay tại cái này bạn chúng c h ú m ụ sắp hết t h ầ đều kết thúc thời khắc mấu chốt một bóng người bay lượn mà đến người này thân pháp cực nhanh thôi động đến cực h ạ n chính là thẩm hạc trở về thần võ môn thẩm hạc tự nhiên nghe thấy tiêu kinh hồng đánh bại tống tiên quyết sắp trở thành thần võ môn đ í truyền nhưng hắn trở về đ í truyền thuộc về hắn thẩm hạc. Chờ chút. thầm hạc thanh â m truyền ra toàn bộ thần võ môn tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn xem đạo này bóng người là thủ tịch sư minh trở về vân mạch bên này chân truyền đệ tử nội môn đệ tử rối rít nói thầm n chiến tiêu kinh g hồng. Dung tiêu động n võ ô n c hạc ư ơ n g tiêu thần động môn. Thầm hạc kêu một tiếng thạch phá thiên kinh các loại phá p v ấ t một đạo vô hình kinh lôi đỗng nhiên bổ ra thần vũ trên quảng trường sắp hết thệ đều kết thúc bầu không khí mọi ánh mắt như là bị vô hình tuyến dẫn dắt trong n g á y mắt từ lúc đem tuyên bố kết quả trên thân đ o ă n một thanh phòng đ ỗ n g nhiên chuyển hướng cái tia đạo như là cỗ sao trổi phi nhanh m à t ớ i cuối cùng b ữ n g vàng đính tại bên bờ lôi đài thân ảnh thầm hạc dáng người thẳng tắp như cô phong trí lỏng ánh mắt sắc bén như kiếm ăn tri ưng g i a hỏa này muốn làm gì các mạch chân truyền đều là lộ ra ánh mắt nghi ngờ là thầm hạc sư minh hắn thật trở về thủ tịch là thủ tịch sư minh vân mạch bên này lý t ỉ n h trương thanh ngậm mọi người ngược lại là hoan hô lên dương văn đảo cũng là vui mừng liền nói ngay thầm hạc mau tới đây nhưng mà thẩm hạc cũng không có hướng phía dương văn đ ả o bên này đi đến mà là đường kính hướng phía đoan mục thanh phong bên kia đi đến hán hán muốn làm cái gì chẳng lẽ muốn khiêu chiến tiêu sư minh đám người càng không rõ ràng cho nên đoan mục thanh phong chắp hai tay sau lưng chầm rãi nói nói đi chuyện gì gặp qua môn chủ tại hạ vân mạch thủ tịch thẩm hạc cũng muốn khiêu chiến tiên mạch thủ tịch tiêu kinh hồng thẩm hạc vừa dứt lời toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến lên trên bài cao phong vân đột biến môn chủ đoan m ộ t thanh phong tâm h túy đôi mắt bên trong tinh quang loại lên nâng tay lên chậm rãi b ô n g xuống mắt sáng như luốc một mực khóa chặt thầm hạ tựa hồ muốn h ắ n tử trong ra ngoài nhìn cái thông thấu địa mạch mạch chủ ngược lại là sức sở không nghĩ tới cái này nhân tài mới nổi tên không kinh chuyển g i a hỏa lại muốn khiêu chiến tiêu kinh hồng hắn lộ ra một vòng ý cười không nói gì thêm chờ đợi tình thế phát triển thiên mạch mạch chủ ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp liếp nhìn thầm hạc người muốn khiêu chiến ta thủ tịch đệ tử dương văn đạo cũng là sức sở hắn há to miệm muốn nói cái gì lại nhất thời không biết như thế nào mở miệm phong mạch mạch chủ phong thanh tuyết kia lười biếng d ự a tư thái có chút b ằ n chính một đôi mắt đẹp ở trên người thầm hạc lưu truyền môi đỏ câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong dù bé không thể nghe thanh âm tự nói ra hỏa này tiến độ thật sự là thần tốc ca trong khoảng thời gian ngắn cũng dám khiêu chiến tiêu kinh hồng điện mạch mạch chủ tần hồng trong mắt thì hiện lên một k i a thuần túy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu mà đứng tại phong thanh tuyết bên cạnh phương diệu linh giờ phút này thân thể mềm mại hơi dùng đôi mắt đẹp trở lên nhìn xem dưới lôi đài cái kia đã từng bị nặng cho rằng tiềm l ư c sắp hết thân ảnh đôi mi thanh tú chăm chú hắn vậy mà thật dám trở về còn muốn vào lúc này khiêu chiến như mặt trời ban chưa tiêu sư m u n h hắn hắn không phải là điên rồi phải không cho dù có đột phá lại có thể nào cùng đánh bại tống thiên khuyết tiêu sư m u n h đánh đồng dưới đ à i vừa mới bị người đ ỡ dậy sắc mặt tái nhợt tống thiên quyết khi nhìn đến thẩm hạc trong nháy mắt đầu tiên là kinh ngạc lập tức trên mặt hiện ra đậm đến tan không ra m i a mai cùng kinh thường hắn cưỡng đệ một hơi thanh âm k h à n k h à n lại rõ ràng dê ước nói thẩm hạc ngươi ngược lại là sẽ chọn thời điểm nghĩ đến nhạc này thiên đại tiện nghi ừ ngay cả ta t ô n g thiên khuyết đề u bại ngươi một cái vừa bãi hạ người vô danh cũng xứng ở đây chó sửa thật sự là không biết trời cao đất rộng giữa lôi đài tiêu kinh hồng chậm rãi q u a y người một bộ áo trắng tại trong gió nhẹ nhẹ phầy vẫn như c ũ duy trì kia phần hơn người phiêu dở hắn nhìn về phía thầm hạng ánh mắt đàm m ạ c như là trên chín tầm trời tiên thần quan sát phảm trần sâu kiến khoe miệng kia tơ theo thói quen lệnh nhạt tiếu dung mang theo không che giấu chút nào lệ ý thầm hạng ngươi là cái thá gì cũng có tư cách khiêu chiến ta thiếu kinh hồng rất giận bởi vì hắn thấy thầm hạc bất quá chỉ là lớp người quê mùa mù nghe à o có c tư á khiêu chiến hắn. Đối kinh kinh m tông t t h môn k đích truyền thi đấu đệ tử thân là vân mạch thủ tịch cũng có tranh phong tri tâm vấn đỉnh ý chí khẩn cầu môn chủ cùng chư vị trưởng lão cho đệ tử một cái công bằng khiêu chiến cơ hội không biết sống chết hắn cho là hắn là ai bất quá chỉ là ở bên ngoài đánh chết ba vị vọng nguyện giáo đà chủ tôi thật sự cho rằng có thể khiêu chiến tiêu sư m ì n h dưới đài tiếng nghị luận h u y ê n áo phần lớn là đối thẩm hạc không coi trọng cùng chất vấn đoan mục thanh phong đưa tay ánh mắt vẫn như cũng dừng lại ở trên người thẩm hạc ánh mắt kia phản phất có thể xuyên t h ấ u t ố i ra trong lòng của hắn cũng là ngưng tụ và hắn bảy luyện ngưng đan tu vi tự nhiên có thể cảm thụ được thẩm hạc khí tức bình ổn đến cực điểm ra hòa này xem ra cũng không đơn giản á được chuẩn đoan mục thanh phong tay lên một ô vô hình uy áp tràn ngập ra trong nháy mắt áp chế tất cả dị nghị ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại thẩm hạc cùng tiêu kinh hồng trên thân hai người tiêu kinh hồng trên mặt kia tơ đ ạ m m ạ c tiêu rung rốt cuộc hoàn toàn biến mất thay vào đó là một vòng bị khiêu khích sau băng lãnh cùng t ứ c giận hắn thân là thiên mạch thủ tịch tông môn thiên tri kiêu tử há lại cho một cái kẻ đến sau như thế trước mặt mọi người khiêu chiến q u y ề n u y hắn nhìn về phía thẩm hạc ánh mắt sắc bén như kiếm thanh â m băng hàn đã thẩm sư đệ khăng khăng muốn tự rước lấy nhục nhà kia làm sư h u n h liền chỉ điểm một chút ngơi đến lúc đó không nên trách sư h u n h ra tay n i ê m trọng ý uy hiếp không che giấu chút nào. Thẩm hạc mặt không biểu tình. bước ra một bước thân hình như một mảnh khí ngũ lại như một đạo nặng nề núi cao hình chiếu v ư ớ n g vàng rơi vào trên lôi đ à i cùng tiêu kinh hồng cách xa nhau mười trượng xa xa tương đối một cỗ v ô hình khí t r ả n g bắt đầu lấy hai người làm trung tâm kịch liệt va chạm tài phán trưởng lão gặp việc đã đến nước này nhìn về phía đoan m ụ c thanh phong đạt được khẳng định về sau k h t sâu một hơi cao giọng tuyên bố p h i ê u chiến thành lập chiến thắng này người tức là thần võ môn đệ từ lễ truyền bắt đầu、Và、anh cơ h ộ tại tài phán trưởng chuyện xưa âm rơi xuống trong n h mắt tiêu kinh hồng động trong lòng của hắn ngạo khí cùng tức giận xen lẫn quyết ý muốn bằng nhanh nhất tốc độ nhất nghiền ép tư thái đem cái này không biết trời cao đất rộng người khiêu chiến triệt để đánh tan bảo vệ hắn vô địch vi danh vân mạch t r â n truyền nhìn xem hai người đối chiến đều là trận to hai mắt dương văn đ à o cũng là nhìn không thấu thẩm hạng có lẽ tiểu tử này thật có hy vọng mặc tiêm tiêm năm ngón tay giao nhau ra hỏa này đến cùng dũng khí từ đâu tới khiêu chiến tiêu kinh hồng phương diệu linh h ừ nhẹ một tiếng thật sự là vô tri cho là mình đánh chết mấy cái tẩy tủy viên mãn tà giáo đà chủ liền có thể khiêu chiến tiêu sư minh quá vô chi kinh hồng chỉ phám ây hắn chập ngón tay như kiếm thân hình chưa đến một đạo cô đ ộ n g đến cực điểm cơ hồ hóa thành thuần trắng tinh thể chỉ kiếm kiếm khí đã phá không mà ra kiếm khí x ẽ rách không khí phát ra chói thai rít lên tốc độ nhanh đến chỉ ở không trung lưu lại một đạo bạch tuyến đâm thẳng thẩm hạc đan điền khí hải một chỉ này so trước đó đối phó tống tiên kết lúc ác hơn độc hơn đối mặt cái này ác độc nhanh chóng một chỉ trong mắt thẩm hạc hẳn mang l ó e lên hắn không lùi mà tiến tới chân phải hướng về phía trước đông nhiên đ ậ mạnh đông toàn bộ to lớn lôi đài vì đó kịch liệt chấn động phản phất một đầu thái cổ m a n tượng trà đạp đại địa cùng lúc đó trong cơ thể hắn khí huyết t m vang lao nhanh đạm kim sắc quang mang từ dưới làn da lộ ra ẩn ẩn có long ngâm tượng minh thanh â m vang lên long tượng huyền thể lực lượng kinh khủng sơ bộ hiện ra hắn h ư u quyền nắm chặt quyền phong phía trên nóng rực khí tức điên cùng hội tụ không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu v n mẹo phản phất cầm một vòng hơi co lại liệt nhật một máy mắt dưới trận tất cả mọi người lá kinh hô lên bị thẩm hạ cái này một cố cường đại thực lực cho chấn động nguyên lai thẩm sư minh mạnh như vậy thật mạnh khí tức mặc tiêm tiêm đôi mắt đẹp đ ứ n g tụ như thế khí t ứ c chắc không được dám k h i ê u chiến tiêu kinh hồng phương diệu linh đôi mắt đẹp t r n lên lộ ra khó có thể tin ánh mắt hắn làm sao lại có được như vậy khí t ứ c ngay lúc này phong thanh tuyết chậm rãi nói tẩy thủy viên mãn ra hỏa này tốc độ tu luyện ngược lại là rất nhanh cái gì phương diệu linh kinh hãi cái này sao có thể hắn mới đột phá tẩy thủy hậu kỳ không lâu làm sao một chút liền tẩy thủy viên mãn mặc tiêm tiêm cũng nghe thấy lời này cũng là đôi mắt đẹp trở lên lộ ra khó có thể tin ánh mắt tẩy thủy viên mãn cái này cái này các lộ mạch chủ cũng là kinh ngạc nhìn thẩm hạc trong lòng dương văn đảo kịch liệt chấn động ngươi lai tiểu tử ngươi tẩy tủy viên mãn trách không được dám khiêu chiến tiêu kinh hồng trong chốc lát thẩm hạc một q u y ề n này mang theo một cỗ t i ê u tẫn bắt hoang nóng rực cùng giữ dằn t i ê u lăng lệ chỉ kiếm kiếm khí cùng cái này nóng rực q u y ề n kinh tiếp xúc trong m á y mắt lại phát ra suy suy dị hưởng phản phất băng tuyết đầu nhập dung nham phía trước kiếm khí lại bị kia cực h ạ n nhiệt độ cao xinh xinh nóng chạy bốc hơi mà phía sau quyển kinh thế đi không giảm mang theo nóng rực khí lãng vọng lại hướng tiêu kinh hồng cái gì tiêu kinh hồng con ngươi đột nhiên co lại Hắn cái này đủ để xuyên thủng kim thiết một chỉ lại bị đối phương lấy bá đạo như vậy ngang ngược phương thức phá giải cái kia quyền pháp bên trong lẩn chứa nóng rực chân khí có thể đốt cháy kiếm khí của hắn hắn không dám đón đỡ kia còn sót lại nóng rực quyền p h o n g kinh hồng thân pháp trong nháy mắt thi t r i ể n đến c ự c hạ thân hình như một đạo chân chính kinh hồng lưu lại mấy đạo ngưng tụ không tan tàn ả n h chân thân đã quỷ dị xuất hiện tại thầm hạc bên trái hai tay liên tục gậy mười ngón tay t ừ n g đạo kiếm khí như là gió táp mưa rào lại như bay lầy trời hoàng bao phủ thầm h ạ quanh thân tất cả yếu hại lần này mưa kiếm mỗi một đạo kiếm khí ẩn chân ứ a c h k h í càng thêm sắp bén p h n g phất muốn đem t h ẩ m hạc phanh t h â y xé x á c t h ẩ m hạc c ả m t h ụ được bốn phương t á m hướng đánh tới lăng lệ k i ế m khí trong mắt lại không có chút nào gần s ó n g hắn hít sâu một hơi t h ể nội chân khí như là bị tỉnh lại viễn cổ cự t h ú phát ra c h ầ m thấp m à kinh khủng gặp hết hắn song t r ư ở n g đột nhiên trước người vạch ra một nửa hình tròn lập tức ngang nhiên đ ẩ y ra chính là thi t r i ể n bát h o a n g đồ giang làm tẩy tùy đại viên mãn đã có thể ngăn mùi chân khí ngoài phóng thầm hạc bát hoàng đồ giang như là chân chính đại giang bơi song g ữ ngọc trời bằng bác min ngông c h ừ n lực như là thực chất như thủy triều m á n h liệt mà ra mang theo nghiền ép hết thảy gột rửa bát hoang bán đạo ý chí kia đẩy trời đánh tới kiếm khí đụng vào cái này dẫn sông trường lực dòng lũ như là đầu nhập đá l ă n trường hạ mạnh mẽ đem cái này t ì n h diệu tuyệt luân mưa kiếm lấy nhất ngang ngược phương thức chính diện đánh tan lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh như thế tiêu kinh hồng sắc mặt lại biến trong lòng lần thứ nhất sinh ra hãi nhiên thầm hạc chân khí không chỉ có chất lượng cực cao mà lại lượng cũng khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi càng mang theo một loại sông lớn chạy xiết liên miên bất tuyệt ý cảnh sức chiến đấu cỡ này không kém cõi chút nào hắn kinh hồng liệt không vừa kinh vừa sợ phía dưới tiêu kinh hồng không còn thăm dò hắn thét dài một tiếng thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên trôi nổi tại giữa không trùng chắp tay trước ngực nâng quá đỉnh đầu một đạo so trước đó càng thêm săn trói càng thêm cốt động cơ hồ hóa thành thực chất dài ba t r ư ợ n g kiếm mang tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ kiếm mang phừng phực không trừng tản ra xe rách bầu trời chặt đứt hết thệ kinh khủng phong mang không khí chung quanh đều bị cắt ra phát ra tt tê tê gà thét một kiếm này đi lực đã siêu biệt đánh bại tống thiên khuyết lúc kinh hồng nhất kiếm là hắn giờ phút này có khả năng phát huy cực hạn kinh khủng kiếm áp như là thực chất bao phủ toàn bộ lôi đài dưới đ à i khoảng cách lân cận đệ tử chỉ cảm thấy hô hấp tắc nghẽn chắc chát làn da phản phất bị vô số nhỏ bé cây kim nói h nói h kết thúc thầm hạc tiêu kinh hồng ánh mắt băng lãnh c h ắ p tay trước ngực hai tay đột nhiên chém xuống tia ba t r ư i n g kiếm mang như là cựu thiên ngân hà chút xuống mang theo hủy diệt hết thể khí thế h ư ớ n g phía thầm hạc vào đầu chém xuống kiếm chưa đến tia kiếm khí bén nhọn đã đem thầm hạc dưới chân lôi đài mặt đất cắt chém ra r í n h sâu h o m tất cả mọi người nhìn xem tiêu kinh hồng thi triển ra một cách này đều lộ ra kinh hại ánh mắt cái này thầm hạc cũng là th vậy mà làm cho tiêu sư minh vận dụng át chủ bài mặc tiêm tiêm cũng là đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc phương diệu linh gắt gao cắn răng à, làm sao lại mạnh như vậy thiên mạch mạch chủ c h o mày hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thủ tịch đồ đệ vậy mà lại vận dụng như thế át chủ bài đối mặt cái này đủ để đem bình thường t ẩ y thủy viên mãn chém thành hai khúc kinh khủng mức ích trong mắt thẩm h ạ c chẳng những không có vẻ sợ hãi ngược lại bộc phát ra trước nay chưa từng có chiến ý quanh người hắn màu vàng kim nhạc khí huyết tại thời khắc này triệt để sôi trào lòng tượng biển thể bị hắn thôi phát đến trước mắt t ự c hạng â n cốt cùng vang lên thanh âm như là lôi âm p h ầ lên hắn cũng không có lựa chọn đ ố i cứng mà là thân hình giống như quỷ mị hướng phía sau trượt ra nửa bước xào rượu tránh đi kiếm mang sắc bén nhất chính giữa trạm kích quy tích đồng thời tay phải hắn nắm chặt chui đao một cô đ ồ thần lục t i ê n kinh khủng đao ý như là ngủ say hung thú đống nhiên t ứ t tình phóng lên tận trời cỗ này đao ý chi lăng lệ chi quyết tuyệt phản phất ngay cả thiên địa quy tắc đều muốn một đao cắt đứt phí một tiếng thầm hạ c trường đao ra khỏi vỏ ra khỏi vỏ một s á t na lập tức hư không xé rách c ù n phong gào thét một đạo cô đọc đến t ự c h ạ n cơ hồ nhỏ bẽ không thể nhận ra lại làm cho tất cả người quan chiến linh hồn đều cảm thấy nhói nhói màu vàng kim nhạt đao khí từ đao khí những nơi đi qua không gian p h ả n phất đều bị dạch ra một đạo nhỏ xíu hát tuyến tại vô số đạo rung động đến cực hạn ánh mắt nhìn chăm chú cái tia đạo sáng chói vô cùng uy thế kinh người ba triệu kiếm mang cùng cái tia đạo nhỏ b é lại vô cùng kinh khủng màu vàng kim nhạt đao khí ngang nhiên va chạm không có rằng co c h ẳ m thiên đao pháp t i a chạm diệt hết t h ể ý chí cùng p h o n g mang hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế màu vàng kim nhạt đao khí như là dao nóng cắt mỡ bỏ lại mạnh mẽ đem kia to lớn kiếm mang từ đó một phân thành hai. Từ đó chặt đứt. Kiếm mang p h á tiêu ra một t ế n không g h c kinh hồng phát ra hoảng sợ đến cực điểm thét lên hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình sát chiêu mạnh nhất một chòng làm sao có thể bị đối phương như thế hời hợt phá vỡ c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt thần võ môn trẻ tuổi đệ nhất nhân đích truyền thầm h ạ ta không tin ta tiêu kinh hồng chính là thiên mạch thủ tịch nhất định ánh sáng thần vũ ta làm sao lại thua với ngươi t ự c độ x ỉ n ụ c cùng sợ hãi để tiêu kinh hồng triệt để đã mất đi lý trí hắn hai mắt đỏ thấm bốc cháy lên một loại gần như tự vị ánh sáng điên cuồng đem toàn thân tất cả chân khí tinh thần thậm chí bộ phận sinh mệnh b ả nguyên n đều điên cuồng rót vào tiếp theo kiếm bên trong cả n g ư ờ i hắn phảng phất hóa thành một thanh sắc ra khỏi vỏ lục sắt thiên hạ ma kiếm khí tức trở nên vô cùng kinh khủng ngang ngược quyết đây là hắn nghiền ép sinh mệnh tiềm năng siêu biệt cực hạn một kiếm uy lực viễn siêu trước đó một đạo tối tăng mờ mịt phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng kinh khủng kiếm cương tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ mặc dù chỉ có dài hơn tương ngắn nhưng hắn tản ra khí tức hủy diệt để trên đài cao các vị mạch chủ đều đột nhiên biến s á c kinh hồng không thể thiên mạch mạch chủ kinh hô đứng dậy đoan m ộ t thanh phong ánh mắt ngưng tụ đã làm xong tùy thời xuất thủ can thiệp chuẩn bị tiêu kinh h ồ n cười gằn khóa chặt thầm h ạ đem t i ê hủy diệt tính mông nông đùi đùi kiếm cương một chỉ đâm ra kiếm cương những nơi đi qua lôi lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khé ránh không có cách tiêu kinh hồng không muốn thua thua hết t h ể cũng bị mất hắn nhất định phải thắng muốn bắt lại thần võ môn đi truyền bên ngoài sân những người khác đều là nhìn chăm chú lên một màn này phương diệu linh h í u lại đại mi nàng tuyệt đối không ngờ rằng thượng hạc lại đem tiêu kinh hồng dồn đến loại tình trạng này cái này vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng phong thanh biết khoe miệng vẫn như cũng là lộ ra một vòng ý cười ra hỏa này nàng đã sớm biết tiềm lực rất mạnh tương lai không thua bởi cái khác tứ đại môn phái lê truyền dương văn đào nhìn xem tiêu kinh hồng thi triển ra như thế tuyệt kỹ hắn cũng là có chút bận tâm mặc tiêm tiêm cũng là đôi mắt đẹp trở lên nhìn xem tiêu kinh hồng như vậy chật vật nàng lần nữa nhìn một chút thầm hạc không biết ngươi có thể đỡ nổi tiêu kinh hồng điên của một n g i ta đối mặt cái này ngưng tụ tiêu kinh hồng hết thảy thậm chí mang theo đồng vi v u tận ý vị t r ù n g cực nhất í c h thầm hạc rốt c ụ c đ ộ n g hắn không còn bảo lưu long tượng huyền thể toàn lực vận chuyển quanh thân màu vàng kim nhạc khí huyết như là lang yên phóng lên tận trời thể nội phảng phất có chân l o n g trường âm thần tượng t â minh cơ thể của hắn có chút mạnh trướng gân cốt vang lên tiếng sấm nổ bạo hưởng cả người hình thể phảng phất đều cấp cao một kia tràn đầy lực lượng mỹ cả liên n h ậ t cầm long quyền nóng dựng c h â n ý bác mang nộ giang trưởng bàn g bạc đại thế tràng thiên đao pháp chạm diệt ý chí ba loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng cường đại công pháp ý cảnh tại cái kia đạt tới tẩy t ù y đại viên mãn cực hạn n ụ c thân thống hợp dưới bắt đầu điên cùng dung hợp áp suất ngưng tụ hắn chậm rãi nâng lên hữu quyền trên nắm tay không có hào quan g trói sáng không có cùng bạo khí thế tiết ra ngoài tất cả lực lượng tất cả ý cảnh đều bị cực hạn áp suất tại cái kia nắm đấm bên trong quyền phong không khí chung q u n h bởi vì không chịu nổi kia cố cực hạn nội liễm lực lượng mà bày biện da và mẹo mơ hổ cảnh tượng. phản phất không gian đều muốn bị một quyền này đập sở cái gì cái này tất cả mọi người nhìn xem thẩm hạc trạng thái như vậy biến hóa cũng là kinh hô lên phương diệu linh cắn môi đôi mắt đẹp mở to đây là tu luyện cái gì nhục thân bí thuật sao lực lượng thật đáng sợ ba đ ộ n thật là đáng sợ khí huyết ba đ ộ n phong thanh t u y ế t cũng là có chút ngoài ý muốn gia hỏa này lại còn tu luyện như thế nhục thân bí thuật phía dưới tất cả mọi người đều là không dám bỏ lỡ cái này đặc sắc một màn đến cùng là thẩm hạc đục thân lợi hại vẫn là tiêu kinh h ồ n kiếm cương lợi hại thẩm hạc miệm lập tức bước ra một bước vô cùng đơn giản lại phản phất vượt qua không gian khoảng cách đ ố i k i a đánh tới mông m ô n g bụi bụi kiếm cương cùng phía sau giống như đ i ê n cuồng tiêu kinh hồng đấm ra một q u y ề n một q u y ề n này vô danh lại dung hội hắn giờ phút này võ đạo chi tinh túy quyền ra i mắng lại phản phất rút khô chung quanh tất cả thanh â m tại tất cả mọi người trường lớn đến cực hạn ánh mắt cái bóng bên trong cái k i a giản dị tự nhiên nằm đấm cùng cái k i a đạo hủy diệt tính mông m ô n g bụi bụi kiếm cương đụng vào nhau thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết một tiếng vang thật lớn mông nông bụi bụi kiếm cương tại tiếp xúc đến thẩm hạt nắm đấm trong n h y mắt như là bị đầu nhập lỗ đen ánh sáng. ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích liền từ b a chạm ấn mở bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh tan g rã trôn bụi phản phất nó tất cả hủy d i ệ t tính năng lượng đều bị cái kia nắm đấm vô tình t h ô n vệ nghiền nát nắm đấm tôi khô làm hủ vỡ nát kiếm cương về sau tốc độ không giảm thậm chí càng nhanh trực tiếp khắc ở mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin tiêu kinh hồng trên lồng ngực tiêu kinh hồng hộ thể chân khí như là giấy vỡ vụn cả người hắn như là bị một viên sao băng chính diện đánh trúng lồng ngực mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống không biết đoạn mất bao nhiều cái xương cốt hắn còn p h ú n ra máu tươi bên trong thậm chí xen lẫn nội tạng máy mỡ thân thể như là rách nát người bù nhìn lấy siêu v i ệ t thị giắc bắt giữ tốc độ hướng về sau ném đi hung hăng đâm vào ngoài lôi đài sân bãi bên trên rơi đập tại bên ngoài hơn mười t r ư i n g nền đá trên mặt lại lật lăn mười mấy vòng mới rốt cục dừng lại hắn nằm ở nơi đó máu me khắp người khí tức yếu ớt tới cực điểm ngoại trừ lồng ngực còn có yếu ớt chập trùng cùng người chết không khác một quyền tan long tượng huyền thể cực hạ lực lượng hợp thanh liệt nhận cầm lòng quyền chi nóng rực dữ dằn nạp bát hoang nộ giang trưởng chi bàng bạc đại thế nương t r ả n thiên đao pháp chi tr lấy vô địch chi tư thổi khô làm hủ kết thúc hết thảy tính tuyệt đối tính mịch toàn bộ thần vũ quảng trường mấy trăm người vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão vô luận là mạnh chủ vẫn là môn chủ giờ phút này tất cả đều như là bị hóa đá đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ trên mặt của mỗi người đều v i ế t đầy trước nay chưa từng có rung động kinh hãi cùng mờ mịt không biết qua bao lâu phản phất một thế kỷ như vậy dài rằng g i n g giống như là núi lửa phun trào xôn xao kinh hô thích một hơi lãnh khí thanh âm mới bỗng nhiên sẽ rách yên tĩnh giống như là biển gầm quét sạch thiên đ i ệ tiêu sư minh cái đó là cái gì quyền ta thấy được liệt nhật thấy được s u n g lớn thấy được đao lại chỉ là một quyền thân thể của hắn vừa rồi kia khí huyết là trong truyền t u y ế t luyện thể thánh thể sao quái vật vân mạch thầm hạc là chân chính ma tần h truyền thế đích truyền đây mới thật sự là đích truyền c h i tư tất cả mọi người là vô cùng kinh hô lên vân mạch đệ t ử chỗ khu vực lâm vào triệt để đi cùng rất nhiều người vui đến phát khóc ôm nhau mà hô khẳn cả giọng kêu gào thầm hạc danh tự dương văn đạo nước mắt tuân đầy mặt nhìn xem trên lôi đài cái kia đạo như là chiến thần thân ảnh kích động đến toàn thân run dậy tất cả lo lắng đều biến thành không có gì sánh kịp yêu ngạo cùng cùng h ỷ trên đài cao địa mạch mạch chủ cùng thiên mạch mạch chủ sắc mặt trắng b ệ ậ h mở môi run dậy lại một chữ cũng nói không ra phong thanh tuyết trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên nhìn xem thầm hạng phà ả phất tại thưởng thức một kiện tuyệt thế q ô i bảo tân h ồ n g nhẹ nhàng phun ra một n g ụ m trọc khí ánh mắt phức tạp khó hiểu đoan m ộ t thanh phong chậm rãi từ chủ vị đứng lên h ắ n uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường cuối cùng dừng lại trên lôi đài cái kia chậm rãi thu quyền q u a n thân khí tức khủng bố dần dần nội liễm ánh mắt bình tĩnh như trước như giếng cổ đầm sâu thiếu niên áo xanh trên thân. trong mắt của hắn tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng rung động cùng một tia lối thần võ môn tương lai vô kỳ hạt đợi hắn hít sâu một hơi tiếng như hùng trung lấn át tất cả ồn ào náo động rõ ràng chuyển khắp thần võ môn mỗi một nơi hẻo lánh trận chiến này t h ầ m hạng thắng bản tọa tuyên bố từ ngày này trở đi vân mạch thủ tịch đệ tử t h ầ m hạng chính là ta thần võ môn đ i chuyển như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô như là thành tín nhất chiều mãi chỉ vì trên lôi đài kia một người băng lên tống tiên khuếp mặt sám như cho thất hồn lạc p h á c ngồi liệt trên mặt đất trong miệng lặp đi lặp lại thì th phương diệu linh v ẻ mắt hốt hoảng nhìn xem cái kia thừa nhận ngàn bạn bình quang thân ảnh trong lòng ngũ vị tặc trần trấn kinh mờ mịt nàng luôn luôn xem thường người vậy mà thật làm được đánh bại tiêu kinh hồng làm sao có thể hắn vì sao trong khoảng thời gian ngắn trở nên lợi hại như thế thầm hạc đứng ở giữa lôi đ à i thừa nhận mọi ánh mắt cùng gieo họ hắn có chút nắm tay cảm thụ được thể nội kêu mênh mông như biển phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận đích truyền chi vị đã vào tay nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không nhìn về phía kia càng thêm ầm ầm sóng dậy v hắn muốn làm trạch long phụ đệ nhất thiên tài lúc này mới thần võ môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tôi con đường của hắn còn rất dài về phần kia ngất đi tu vi tàn phế tiêu kinh hồng sớm đã không người chú ý c ả i bại chú định trở thành người thắng đang đỉnh con đường bàn đạp bị lan g quên y ở trong b ù i bặm sau ngày hôm nay thần võ môn thế hệ tuổi trẻ lúc này lấy thẩm hạc vi tôn kình thiên c h i trụ đã có khởi đoan mục thanh phong kia một tiếng đích truyền kín cáo như là cho xôi trảo quảng trường đầu nhập vào một viên định hải thần trâm chợ đưa tới càng thêm cùng nhiệt thủy chiều tiếng hoan hô tiếng hò hét hội tụ thành thẩm h ạ hai chữ dòng lũ kéo dài không thôi trên lôi đài thẩm hạc chậm rãi thu quyền quanh thân kia làm người sợ hai b ả n g bạc khí huyết cùng khí tức bén nhọn dần dần nội liễm khôi phục thành bộ kia nhìn như bình tĩnh không lay động bộ dáng nhưng giờ phút này lại không người dám khinh thường phần này bình tĩnh phía dưới ở chứa là bực nào lực lượng kinh khủng trên bài cao các vị đại lao thần sắc khác nhau nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tới tông môn lại thêm một vị như thế kinh diễm tuyệt luân đ í c h chuyển tại thần v õ môn mà nói chính là thiên đại chuyện may mắn điện mạch thủ tịch mặc tiêm tiêm phản ứng đầu tiên nàng c ư i duyên một tiếng thanh em xốp giòn mị tận s ư ơ n nhưng lại mang theo chân thành chúc mừng vượt qua đám người xa xa đối trên lôi đại thẩm hạt nói thẩm sư đệ không hiện tại nên gọi thẩm sư minh chúc mừng thẩm sư minh một trận chiến kinh t h ầ n v ũ đang lâm đích chuẩn bị ngay sau mong rằng thẩm sư minh nhiều hơn t r o n g n o n sư m ộ i ta nàng trong lời nói mang theo vài phần vừa đúng t r e o chọc cùng thân cận đã chúc mừng thẩm hạt lại không để lại dấu vết kéo gần lại quan hệ cặp kia hồn siêu p h é t lạc con người càng là không che giấu chút nào đánh giá thẩm hạt tràn đầy hứng thú thẩm hạt ánh mắt vào qua đối mặt tiêm tiêm k ẽ bất ẩm ngày sau tự nhiên nghe được cái này mặt tiêm tiêm khỏe miệng ý cười càng đậm hôm đó sau đích chuyển sư minh có rảnh đến sư m ộ i cái này địa mạch khu vực tống h tiên quyết bị người đã lấy sắc mặt vẫn tái n h ậ t như cũ nhưng này s o n g nguyên bản tràn ngập khinh thường cùng kiệt ngạo trong mắt giờ phút này lại chỉ còn lại có một mảnh hôi bại cùng kính sợ hắn nhìn xem trên lôi đài đạo thân ả n h kia hồi tưởng lại chính mình trước đó trào phúng chỉ cảm thấy trên mặt đau r á c hắn dây rồi lấy đối thẩm hạ phương hướng khó khăn chắc tay thanh âm khô khốc mà nói thẩm thẩm sư minh thực lực thông tiên tống ngô tâm phục khẩu phục nói xong câu đó hắn phản phất hao hết tất cả khí lực chán nản túi lầu xuống đây là đối thực lực tuyệt đối cuối đầu là võ đạo thế giới bên trong trần c h u ụ i quy tắc thiên mạch mạch chủ sắc mặt biến đổi mấy lần cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ cũng xa xa đối t h ẩ m hạc chắc tay chúc mừng t h ẩ m sư liệt mặc dù trong lòng bởi vì tiêu kinh hồng trọng thương mà nhỏ máu nhưng đại thế đã định t h ẩ m hạc cho thấy tiềm lực cùng thực lực đã đáng ra hắn vị này mạch chủ bông xuống tư thái địa mạch mạch chủ cũng là như thế miễn cưỡng cố n ặ n ra v ẻ tươi cười chúc mừng dương văn nào sớm đã kích động đến khó mà tự kiềm chế hắn nhanh chân đi đến bên lôi lại nhìn xem thầm hạc hốc mắt thừng đỏ trụ điệp v hào tiểu tử ta liền biết ta liền biết ngươi không phải vật trong ao là ta vân mạch dễ đủ mặt mũi ha ha ha hắn cất tiếng cười to trong tiếng cười tràn đầy mở mày mở mặt thoải mái phong thanh tuyết đôi mắt đẹp hưng tụ đi đến thẩm hạc bên này cười nói tiểu g i a hỏa chúc mừng ngươi trở thành đích truyền không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy thẩm hạc c h ắ p tay đã tạo phong sư thúc đệ tử cũng chỉ là may mắn thôi may mắn phong thanh t u y ế t t i ể u mị cười một tiếng nàng quá rõ ràng ra hỏa này nước tiểu tính mỗi lần đều là nói may mắn đoan mục thanh phong ánh mắt rơi vào trên người thẩm hạc cất cao giọng nói thầm hạc ngươi đã thắng được chính là thần võ môn vị thứ tư đệ tử đích t r u y ề n thường đích t r u y ề n hết t h ể quyền hành cùng tài nguyên cung cấp trong vòng ba ngày chuyển nhập thần vũ phong đỉnh tiềm long nguyện đây là đích t r u y ề n chỗ ở cũng là thánh địa tu hành nhìn ngươi siêng năng tu luyện chớ phụ tông môn k ỳ vọng cao thần vũ phong đỉnh tiềm long nguyện kia là tất cả thần võ môn đệ tử hướng tới thánh địa tu hành linh khí độ dày đặc xa không phải các mạch chủ phong nhưng so sánh chỉ có đích chuyển mới có tư cách vào ở thầm hạc sắc mặt bình tĩnh chắc tay hành lễ thanh âm g i o rác đệ tử thầm hạc linh mệnh định không phụ môn chủ vung trồng đại đ i ể n đến tận đây viên mãn kết thúc nhưng thẩm hạt mang tới rung động lại như là như gió bão vừa mới bắt đầu quét sạch toàn bộ thần võ môn cũng hướng chỗ xa hơn quyết tán sau đó càng nhiều người hướng thẩm hạt trúc mở miệng một tiếng đích chuyển sư minh như thế nào đích chuyển đó chính là môn chủ tương lai người nối nghiệp phương diệu linh đứng tại phong thanh tuyết bên cạnh tâm tình phức tạp tới cực điểm nàng nhìn xem cái kia thừa nhận ngàn vạn b i n h quang ngay cả các đưa tình chủ thủ tịch đều không thể không túi đầu chúc mừng thân ảnh lại nghĩ từ bản thân trước đó đối với hắn khinh thị c ũ n g cho rằng không biết tự lượng sức mình c h ỉ cảm thấy gương mặt nó lên trong lòng như là đậu ngũ b ị mình nếu như nếu như lúc trước nàng nghe tiểu di chủ động cùng thẩm hạc kết giao không vênh vang đắc ý thậm chí sớm một chút hiến thân thẩm hạc kia nàng cũng chính là đích chuyển phu nhân nói không chừng tương lai càng là thần võ môn môn chủ phu nhân đây hết thầy hết thầy đều là nàng làm nàng gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà bộ n g ự c s a kịch liệt chập trùng hai tay chăm chú lôi kéo váy á o của mình nàng lần nữa nhìn xem thẩm hạc bị người vây quanh tất cả mọi người làm mở miệm một tiế nàng hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng hỗn loạn tiến lên một bước thanh â m tận lực giữ vững bình tĩnh nhưng như cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run run y cùng chúc mừng thẩm sư m ì n h vinh đ ă n g di chuyển t h ẩ m hạc nhìn thoáng qua phương diệu linh lãnh đạo nói ừng thầm hạc lên tiếng về sau liền quay người rời đi phương diệu linh cúi đầu xuống đỏ mặt trong lòng khó chịu đến cực điểm biết vậy chẳng làm ts cầu một đợt một phiếu c h ư n g một trăm sáu mươi hai h ố i l ậ n phương diệu linh c h ư n một trăm sáu mươi hai h ố i h ậ n phương diệu linh ban đêm vân mạch chủ điện đèn nuốt sáng trưng cử hành t ị n h đại tiệp ăn mừng tất cả vân mạch đệ tử vua luận nội môn ngoại môn đều cùng có vinh yên bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm thầm hạc làm tuyệt đối nhân vật chính tự nhiên bị đám người vờn quanh mời rượu hắn mặc dù không thích xã giao nhưng hôm nay tâm tình còn có thể cũng chưa chối tử chỉ là lướt qua liền thôi tiến hội tán đi về sau thầm hạc về tới chính mình tại vân mạch chỗ ở chuẩn bị thu dọn đồ đạc sau ba ngày rời đi tiềm lòng huyện chỉ chốc lát sau trương thanh m ậ c ăn mặc thể đi vào thầm hạc trụ sở đích chuyển sư minh ta tới giúp ngươi đối mặt trương thanh mậu nhiệt tình thầm hạc cũng không tốt tự tuyệt phiến phức thanh mậu đích chuyển sư minh chuyện này Già giúp sư, sư m nếu h t thập, như g p n g lúc p h trước nghe t a n tiểu di cùng hắn kết giao tự nhiên đừng như vậy cao ngạo vậy hôm nay thẩm hạc có đây hết thể vinh quang nàng phương diệu linh cũng có phần phong thanh tuyết bưng một chén trà xanh lượn lờ đi đến bên người nàng nhìn xem nàng bộ dáng này khe khẽ thở dài làm sao hối hận rồi phương diệu linh thân thể mềm mại run lên không quay đầu lại thanh â m mang theo một k i a n g ẹ c nào tiểu di ta ta có phải thật vậy hay không làm sai lúc trước nếu là nghe ngài cùng hắn thân cận cái d a o phong thanh tuyết đặt chén trà xuống ngồi tại đối diện nàng lười biếng thần s ắ c thu hồi mang theo một k i a nghiêm túc diệu linh thế gian này không có thuốc hối hận lúc trước ta để ngươi cùng hắn nhiều thân cận cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì hắn tiềm lực không tầm thưởng càng bởi vì hắn tâm tính cứng cỏi ý chí như sát không phải là vật trong ao có người đây tầm mắt quá cao bị t i ê u tiêu kinh hồng hư danh mê hoặc chưa từng con mắt nhìn qua còn tại không quan trọng bên trong thầm hạc phương diệu linh sắc mặt trắng hơn hàm răng cắn chặt môi đỏ phong thanh tuyết tiếp tục nói hiện tại hắn đã là bay lượn cặn chặt môi đ n phong t h n g tuyết t i m ặ c dù vẫn n h ư c ũ n g là phong m ạ c h thiên tài nhưng cùng hắn ở giữa đã là khác nhau một trời một vự ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể tùy tiện đi vào thế giới của hắn sao ta ta không cam tâm phương diệu linh bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt mang theo một tia quật c ư ờ n g cùng chờ đợi tiểu di ta nghĩ thử lại lần nữa ta tự mình đi mời hắn đến chỗ của ta làm khách hướng hắn cho thấy tâm ý ta tin tưởng bằng vào ta dung mạo thiên phú hắn chưa chắc sẽ tự t u y ệ t phong thanh tuyết nhìn xem nàng lắc đầu ánh mắt bên trong mang theo thương hại linh nhi ngươi còn không hiểu chưa đến hắn bây giờ độ cao dung mạo thiên phú đối với hắn mà nói đã không phải thứ trọng yếu nhất hắn cần là có thể cùng hắn sóng vai tiến lên tâm ý tương thông đồng thời tại hắn nhỏ yếu lúc liền cho tín nhiệm cùng ủng hộ đạo lữ ngươi, đã cho hắn sao phương diệu linh á khẩu không trả lời được thôi phong thanh tuyết phất phất tay ngươi nếu không c h ế t tâm liền đi thử một chút đi chỉ là phải làm cho tốt bị tự tuyệt chuẩn bị có chút cơ hội bỏ qua chính là vĩnh viễn ngày thứ hai phương diệu linh tỉ mỉ ăn mặc một phen b ô i chép lấy m ô i đỏ rắn người phát h ỏ a đến phát huy vô cùng tinh tế hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp rất mê người nàng đi tới vân mạch đưa lên bãi thiếp mời thẩm hạc tiến về nàng chỗ ở một lần thời khắc này thẩm hạc ngồi xếp bằng một vị mỹ nhân đi đến chính là thị nữ liêu thương ọ c liêu t h ư ơ ngọc vô cùng vui vẻ hầu hạ thẩm hạ trở thành đích truyền địa vị của nàng cũng cực lớn đ ể cao gặp qua đích truyền sư minh thư ngọc có chuyện gì a là như vậy bên ngoài phương sư t ỷ đến đây t ì m g ngày đây là b à i thiếp thẩm hạ tiếp vào b à i thiếp suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt hắn ân đoán rõ ràng phong thanh tuyết đối với hắn có tặng thuốc c h i tình phương diệu linh mặc dù từng khinh thị với hắn nhưng cũng không có không thực chất đắc tội hắn cũng muốn nhìn xem vị này đã từng mắt cao hơn đầu phong mạch thiên tài bây giờ tìm hắn chuyện gì được ta đã biết ngay tại thẩm h ạ đứng dậy thời điểm lần nữa nhìn xem liều thư ngọc trầm g i i nói đứng rồi liệu thư ngọc, ngươi một mực đến tự động trở thành chân thư ngọc nghe đến đó không chút do dự liền nói ngay thẩm sư minh ta phụng dưỡng ngươi quen thuộc để cho ta độc lập ta ngược lại không quen thẩm sư minh đi nơi nào ta liền đi nơi đó vậy được đi thầm hạc đối với liêu thư ngọc lựa chọn như vậy thầm hạc vẫn là rất hài lòng sau đó thầm hạc đi ra ngoài bên ngoài còn có một người đang chờ đợi hắn chính là phương diệu linh phương diệu linh gặp thầm hạc ra nàng ấp úng ngầm đầu gặp qua đích chuyển sư minh hôm nay trong lúc rảnh rỗi muốn mời đích chuyển sư minh đi ta viện kia làm một lần chỉ điểm một chút sư muội thầm hạc nhẹ gật đầu được thôi đi vào phương diệu linh lịch sự tao nhã thanh tịnh và đẹp đẽ chỗ ở thì nữ dân lên trà thơm sau liền lặng lẽ lui ra phương diệu linh nhìn xem ngồi tại đối diện thân xác bình tĩnh khi tức bên t â m thầm hạc trái tim không tự chủ được r a tốc nhảy lên nàng hít sâu một hơi cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh mà động người thẩm sư minh chúc mừng ngươi trở thành đ i c t chuyện đa t ạ thẩm hạc nhàn nhạt đáp lại trang diện nhất thời có chút lạnh phương diệu linh cân nhắc từ ngữ cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí d ư ơ n g mắt mắt nhìn thẳng thẩm hạc trên mặt bay lên một vòng hưng hạ thanh âm mang theo vẻ run rẩy lại tận khả năng rõ ràng biểu đạt thẩm sư minh dĩ vãng là diệu linh tầm mắt nông cạn không biết chân lòng nếu có chỗ đắc tội mong rằng sư minh rộng lòng tha thứ hôm nay mời sư minh đến đây làm ớn là muốn nói cho s diệu linh ngưỡng mộ trong lòng sư minh đã lâu như sư minh không bỏ diệu linh nguyện cùng sư minh kết giao cùng tham khảo võ đạo nói xong lời nói này nàng cảm giác đã dùng hết lực khí toàn thân khẩn trương nhìn xem thầm hạc chờ mong hắn đáp lại nàng tin tưởng lấy điều kiện của mình như thế b u ô n g xuống tư thái thổ lộ bất kỳ cái gì nam tử đều khó mà cự tuyệt nhưng mà thầm hạc nghe vậy ánh mắt bình tĩnh như trước thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên cùng tham khảo võ đạo vâng phương diệu linh khẳng định nói như thế nào cùng tham khảo cụ thể nói t h mỹ thầm hạc trầm g i i nói phương diệu linh nghe đến đó sắc mặt đỏ cùng quả táo chính là giữa nam nữ làm cái chủng loại kia sự tình nghe đến đó thẩm hạ thở dài một tiếng luận tư sắc phương diệu linh thật là không tệ cái này tư thái là thật không kém bộ ngực gồ cao đôi chân dài làn da trắng nón khuôn mặt tinh xảo so với giang thải hạ đều muốn hơn một chút thưởng thức tuyệt đối không tầm thường nhưng vẫn là câu nói kia nàng không có cơ duyên kia hắn đặt chén tra xuống ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem phương diệu linh lắc đầu t h a nhầm rõ ràng mà khẳng định phương sư mọi tâm ý thẩm mộ tâm lĩnh chỉ là thẩm mộ say mê võ đạo tạm thời chưa có ý này thú hổ, người ta đạo khác biệt sợ khó tướng n h u sư mội vẫn là tìm cái khác lương duyên đi t ự tuyệt hắn vậy mà như thế dứt khoát tự tuyệt phương diệu linh trên m ặ t huyết sắc trong nháy mắt tời tận trở nên trắng bệnh như tờ giấy nàng thân thể mềm mại lấy nhẹ cơ hồ đứng k h n g vững trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng to lớn thất lạc cùng nhục nhã vì vì cái gì là bởi vì ta lúc đầu thẩm hạc đứng người lên đánh gây nàng ngự khí vẫn như cũng bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ xa cách đi qua sự tình không cần nhắc lại phương sư mội bảo trọng nói xong hắn không còn lưu lại quay người liền rời đi tiểu trúc lưu lại phương diệu linh một người thất hồn lạc phách đứng tại chỗ phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực hồi lâu nàng mới chán nàng ngã ngồi trên đế nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống nàng hai tay gắt gao nằm kéo chính mình mấy nàng chưa hề nghĩ tới cuộc đời mình lần thứ nhất chủ động thổ lộ lại sẽ gặp phải như thế vô tình tự tuyệt làm nàng đem kết quả nói cho phong thanh tuyết lúc phong thanh tuyết chỉ là lần nữa thở dài một tiếng bố vỗ bờ vai của nàng nói ra câu kia để nàng tim như bị đau cát diệu linh hiện tại nguyên ê n rõ ràng lúc trước h ắ n ngươi hở hưng lạnh lẽo hán hiện tại ngươi đã không với cao nổi đây cũng là hiện thực để xuống đi chuyên chú tự thân võ đạo có lẽ mới là chính đồ ngay tại phương diệu linh đắm chìm trong hối lận bên trong lúc một cái khác gia tộc lại bởi vì thẩm hạc vợ khởi mà lâm vào cuồng h ỷ bên trong thái an thành giang gia làm thẩm hạc vinh đăng thần võ môn đích chuyển tin tức thông qua đặc thù con đường chuyển về giang gia lúc toàn bộ giang gia đầu tiên là yên tĩnh như chết lập tức bạo phát ra chấn thiên hoan hô cùng cuồng h ỷ đích chuyển thẩm h ạ thiếu gia thành thần võ môn đệ tử đích chuyển thiên phủ hộ ta giang gia thiên phủ hộ ta giang gia a thải hà thải hà đâu nhanh mau đưa cái này tin tức vô cùng tốt nói cho thải hà giang gia gia chủ càng là kích động đến nước mắt tuần đầy mặt hắn biết rõ một vị thần võ môn đích chuyển ý vị như thế nào ý vị này giang gia đem nhảy lên trở thành thái an thành thậm chí xung quanh mấy cái thành trị cấp cao nhất gia tộc không ai dám treo chọc mà hết thẻ này đều là bởi vì hắn cái kia thông minh nữa nhi giang thải hà giang thải hà ngay từ đầu liền ủng hộ t h ẩ m hạng vô điều kiện ủng hộ giang thải hà nghe được tin tức lúc ngay tại trong đình viện quản lý hoa cỏ nàng đầu tiên là xứ sở lập tức trên mặt cách ra phát ra từ nội tâm vô cùng sán lạn cùng tự hào tiêu dung trong mắt lại lóe ra vui sướng nước mắt nàng một mực tin tưởng hắn chưa hề dao động bây giờ hắn rốt cục tới mức độ này nàng so với mình được cơ duyên to lớn còn vui vẻ hơn nàng lập tức trở về đến thư phòng trải rộng ra giấy viết thư mãi mực n â n g bút viết một phong ngắn gọn lại tình ý giả d í c h tin mời thẩm hạc nếu có nhàn h ạ n g có đến thái an thành tụ lại tin đưa ra về sau trong nội tâm nàng cũng có chút t h ấ t vọng, không chi kỷ trở thành đi chuyển thân phận vô cùng tồn vi thẩm hạc có thể hay không thay lòng đổi d ạ quên nàng nhưng mà nàng lo lắng là dữ thừa lúc chạm vào tối một đạo thân ảnh quen thuộc l ạ g yên xuất hiện ở giang gia hậu viện chính là thầm hạc thầm hạc giang hải hà ngạc nhiên nên đón tiếp lấy nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy n u tình thầm hạc nhìn trước mắt thiếu ỵ hiệp như hoa nữ tử ánh mắt nhu hòa rất nhiều tại hắn không quan trọng thời điểm là nữ tử trước mắt này dốc hết tất cả ủng hộ hắn vì hắn quản lý b ệ ề bạn thu thập tài nguyên từ đầu đến cuối tin tưởng v ũ n g chắc hắn tất có bay lên này phần tình nghĩa này hắn khác trong tâm khảm ta tới thầm hạc mỉ cười nắm cả phần e o của nàng giang hải hơi đỏ mắt đôi mắt đẹp nhìn xem thẩm hạc chúc mừng thẩm hình trở thành đích truyền thẩm hạc cười cười bàn tay lớn ôm một cái giang thải hà thụ sủng được kinh thẩm hình thải hà đều không xứng với người đặc biệt là nghe thẩm hình trở thành đích truyền bên ngoài thải hà một bên cao hứng một bên lại lo lắng thẩm hình sẽ xem t h ư ờ n g thải hà vậy làm sao lại thải hà cô nương tối nay có thể biểu hiện tốt một chút thẩm hạc nói thẳng giang thải hà hơi đỏ mặt thẩm hình yên tâm thải hà bao thẩm hình hài lòng kỳ hỉ tự tin như vậy thẩm hạc cười nói kỳ hì thải hà cũng học được không ít phương diện kia tri thức vừa vận dùng tới tốt thẩm mau buông ta xuống ta đi tắm một chút không cần liền thích thải hà cô nương trên thân hương vị giang thải hà sắc mặt c à n g đỏ vậy được rồi sau đó một canh giờ liền phát sinh không thể miêu tả một màn dù sao tràn g diện cực kỳ đặc sắc cùng giang thải hà kết thúc về sau thầm hạc cũng cảm nhận được một phần khó được c ấm áp cùng an bình sau đó thầm hạc khó được có nhàn hạ thoải mái đ ộ i tiếp giang thải hà đi dạo lên thái an thành chợ đêm hai người như là bình thường tình lữ nhấm nháp và bặt nhìn xem bên đường đánh i ế c nghe người kể chuyện kể chuyện xưa giang thải hà rúc vào bên người thầm hạc trên mặt tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn hà quang thầm hạc cũng tạm thời buông xuống tu luyện t h ư ở n g thụ lấy cái này khó được bình tĩnh cùng ấm áp nhưng mà cái này ấm áp một màn lại vừa lúc bị một người khác nhìn ở trong mắt phương diệu linh ở bên trong thần võ m ô n nỗi lòng khó bình liền muốn lấy hạ thái an thành giải sầu một chút bất chi bất giác cũng đi tới cái này phổn hoa nhất chợ đêm sau đó nàng liền thấy được cái kia để nàng hồn khiên m ộ n g nhớ lại đau lòng vô cùng thân ảnh thầm hạc mà bên cạnh hắn cái kia cười duyên dáng cùng hắn thân mật vô dan nữ tử rõ ràng là giang gia giang thải hà cái kia dưới cái nhìn của nàng vô luận gia thế thiên phú dung mạo đều kém xa chính mình giang thải hà trên lệnh chính mình nhiều lắm vì cái gì một cái vô cùng tôn q u ý thần võ môn ních truyền tương lai nhất định dành chấn một phương đại nhân vật tại sao lại cùng dạng này một cái bình thường nữ tử như thế thân mật theo nàng đi dạo cái này phàm tục chợ đêm phương diệu linh đứng ở trong đám người nhìn xem trong mắt giang thải hà kia không giữ lại chút nào ái mộ cùng hạnh phúc nàng chỉ cảm thấy lòng như lao cắt một cỗ kho nói lên lời chua xuất cùng không cam lòng sông lên đầu nàng có chút thất hồn l ạ c phách vì cái gì thẩm hạc không tuyển chọn à n g cùng nàng song tu muốn tuyển trạch một cái thương hội nữ tử phong thanh tuyết xuất hiện sau lưng phương diệu linh Tiểu ta rất k h ô nàng g Phương khẳng mang tiếng minh âm xem Diệu Linh thanh khán, nước nở, phong thanh tuyết nhìn n bạch. theo khóc tuyết bộ răng trong này, lòng Nàng là thở lại hiểu rãi. rõ, đi đến bên cửa sổ nhìn qua chợ đ ê m phương hướng c h ầ m r ã i nói bởi vì tại thẩm hạc nhỏ yếu nhất chán nản nhất là cái k i a ngươi không nhìn chúng giang thải h ạ kiên định không thay đổi đứng ở bên cạnh hắn nghiêng hắn tất cả ủng hộ hắn tin tưởng hắn nàng chưa hề bởi vì hắn nhỏ yếu mà có nửa phần kinh thị tình ý của nàng bắt đầu tại không quan trọng phát ra thực n h mà ngươi đây phong thanh quyết lời nói như là văn truy đâm vào phương diệu linh trái tim ngươi tại hắn nhỏ yếu lúc có từng đã cho hắn nửa phần ấm áp cùng con mắt không có ngươi thấy vĩnh viễn là những cái tia đã đứng tại chỗ cao cái gọi là thiên tài ngươi ưu hái mang theo điều kiện mang theo c ẩ n nhắc bây giờ hắn đang lâm việt đình ngươi mới hoàn toàn tỉnh ngộ muốn tới gần đáng tiếc đã t r ư ở chương một trăm sáu mươi ba bế quan s u n g kích sáu luyện hoán huyết chương một trăm sáu mươi ba bế quan s u n g kích sáu luyện hoán huyết sau ba ngày giờ lành đã đến thầm hạc tại vân mạch đông đạo đệ tử cực kỳ hâm mộ cùng ánh mắt kính sợ bên trong từ vân mạch mạch chủ tự mình cùng đi tiến về ở bảo thần võ môn khu vực hạch tâm tiềm l o nguyện t i người, người xuyên g n qua tầm tầm gập đệm đường núi cùng mê ngủ một tòa khí thế rộng rãi phủ hiện xuất hiện tại thầm hạc trước mắt nó cũng không phải là xây dựng vào đất bằng mà là dựa vào một tòa thật to ngọn núi đình đài lầu các sen vào nhau tinh tế thác nước chảy ẩm ẩm tô điểm ở giữa hào quang lượn lờ linh khí mở mịt thành sương mù hô hấp ở giữa đều cảm giác chân khí ngon ngay muốn động so với ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp mười lần cửa lớn màu đỏ cao tới ba trượng trên đó điêu khắc cựu long hy châu đồ án v ả y rồng tất hiện sinh động như thật tản ra vô hình nguy áp trước cửa đứng sừng sững lấy hai tôn không biết tên vật liệu đá chế tạo dị thú pho tượng mắt lộ ra thật vang khí tức bức nhân đúng là hai c ô có được linh tính thủ hộ khôi lỗi t h ư ờ n hạc nơi này chính là tiềm long nguyện vân mạch mạch chủ ngữ khí bên trong mang theo một tia cảm khái cùng tự hào chỉ có lịch u y ể n mới có thể vào ở nơi đây nơi đây chính là đạo trường của ngươi đẩy ra nặng nề cửa chính đập vào mi mắt là một mảnh khoáng đạn hán bạch ngọc quảng trường quảng trường cuối cùng là khí thế bàng bạc chủ điện mà giờ k h ắ c này quảng trường hai bên chỉnh tề đứng vững hai hàng thị nữ những n à y thị nữ đều thân mang thống nhất màu xanh nhạt nội môn đệ tử phúc sức từng cái dung mạo thanh lệ khí chất không tầm thường tu vi thấp nhất cũng là bốn luyện tạng phụ cảnh giới các nàng nhìn thấy thẩm hạc cùng nhau không người thanh âm thanh thúy êm hai cung nên đích t r u y ề n sư minh nhập chủ tiềm long nguyện thanh âm hội tụ tại quảng trường ở giữa quân quận đây cũng là đích chuyển phô trương ngay cả hầu hạ thị nữ đều là từ trong nội môn đệ tử tỉ mỉ chọn lựa mà tới liêu thương ngọc theo sau l ư n g thẩm hạc thấy cảnh này trong lòng cũng là rung động không thôi nàng tuy biết đích truyền t ô n quý nhưng cũng không nghĩ tới đúng là như vậy khí tượng t h ư n g hạ ánh mắt bình tĩnh đ ả o qua đám người khé vất cảm hắn nhìn về phía bên cạnh bởi vì kích động mà gương mặt t n g đỏ liêu thương ngọc mở miệng nói thương ngọc nô t h tại liêu thương ngọc đội v ằ n g đáp ngay sau t i ê m long nguyện bên trong tất cả thị nữ tập dịch đều do ngươi quản hạt quản lý nhiệm vụ của các nàng chính là giữ gìn nguyện bên trong sạch sẽ xử lý thường ngày công việc vặt không phải triệu k h n g nên quáy nhớ ta thanh tu liêu thương ngọc nghe vậy đầu tiên là giật mình lập tức dâng lên to lớn kinh hỷ cùng tinh thần trách nhiệm đây là thẩm hạc đối nàng cực lớn tín nhiệm nàng lập tức chỉnh đốn trang phục hành lễ thanh âm kiên định thư ngọc định không phụ sư minh n ử a b ả sẽ làm tận tâm tận lực quản lý tốt huyện bên trong sự vụ để sư minh tránh lo âu về sau những cái k i a nội môn thị nữ nhìn về phía liêu thư ngọc ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần hâm mộ cùng kính sợ các nàng biết vị này nhìn như phổ thông thị nữ bây giờ đã là tiềm long nguyện danh phủ kỳ thực đại quản gia địa vị không thể coi thường dàn xếp lại không lâu sau liền lại có trong môn thủ tịch chân chuyển đến đây mãi t i ế p trước hết n h ắ tới tự nhiên là mặc tiêm tiêm mặc tiêm tiêm đi vào tiềm long nguyện bên ngoài lộ ra vô cùng ánh mắt hâm mộ đ í c h truyền a tương lai người đối nghiệp như thế nào không để cho nàng hâm mộ nàng cũng biết chính mình bỏ lỡ định b ỡ thẩm hạ cơ hội nhớ ngày đó nàng nếu như chủ động nhân thân thế tất cầm xuống thẩm hạc nhưng mà bây giờ thẩm hạc trở thành viết chuyển cùng nàng thân phận tự nhiên không tầm thường thẩm hạc ngày sau thông gia đối tượng nhất định là môn phái khác viết chuyển nàng mặc tiêm tiêm còn kém quá nhiều đương nhiên không cách nào trở thành thẩm hạc nữ nhân nhưng chủ động một chút luôn luôn không có chỗ xấu thẩm h ạ nhìn một chút bài t i ế t là mặc tiêm tiêm trong đầu của hắn xuất hiện mặc tiêm tiêm vị nữ tử này mặc tiêm tiêm thói quen năm ngón tay giao nhau dáng người rất hòa mỹ thích nhất cắn miệng môi rất có v ậ t vị mặc tiêm tiêm làm người cũng coi như không tệ thư ngọc chuyển cho hắn bảo đi vâng sư minh chỉ chốc lát sau mặc tiêm tiêm đi bảo nhìn xem tiềm long nguyện các phương diện bố trí đều là phi thường cao quý cao đại thượng trong nội tâm nàng cũng là không khỏi hâm mộ nếu như lúc trước chính mình cùng thầm hạ kết giao hiện tại nàng cũng có thể tự do vào ở nơi này nơi này linh khí cũng là có chút thuần hậu mặc tiêm tiêm lất đầu loại bỏ tạp n i ệ m trong lòng t i ê mặc tiêm tiến tiêm bái đích sư mình, hôm m đến chuyển nay đích đây phải dậy.、Mặc、sư sư muội, tiêm ế đến n ngồi đi. Được rồi. i Mặc t tiêm, tiêm dẫn theo màu đen váy dài mép váy thận trọng đi vào thời khắc này thầm hạc một thân màu đen trưng bảo đ ỉ n h đầu một tôn màu vàng kim vào đầu nhìn qua đặc biệt có khí chất dù là vũ mị xinh đẹp mặc tiêm tiêm lúc này nhìn xem thầm hạc khí chất như vậy cũng là không khỏi kinh ngạc một chút đồng thời trong lòng càng thêm hối hận lúc trước chính mình à vậy mà không có bắt lấy tiềm lực như thế cố làm đi mặc s ư muộn thầm hạc giơ tay lên một cái mặc tiêm tiêm nhẹ gật đầu nhu thuận ngồi xuống một phen nói chuyện phiếm về sau mặc tiêm tiêm đưa một chút lễ mật là một khối thần bí huyền thiết t h ầ m sư minh ngày sau sư mội con đường tu luyện bên trên có không hiểu còn xin t h ầ m sư minh tỉnh giáo t h ầ m hạ thưởng thức một phen liền thu bảo mặc sư muội đi thong thả ngày sau có cái gì không hiểu cứ tới sư minh nơi này t ố t nhất định mặc tiêm tiêm cười cười sau đó phong mạch thủ tịch trương thanh mậu cũng tới t h ầ m hạc trở thành đích chuyển về sau trương thanh mậu liền t h ă n g cấp thành phong mạch thủ tịch cũng là nói chuyện phiếm một phen trương thanh mậu mới rời đi hòa mạch thủ tịch hàn đào cũng tới bãi phòng lôi mạch lôi vô cực cũng c một một hôm nay các h t v đại mạch thủ tịch đều để lấy lòng chính mình không thể không nói thế đạo này hoàn toàn chính xác hiện thực lúc trước hắn ai coi trọng không người coi trọng hiện tại từng cái đều đến định vợ thầm hạc ngược lại không bài xích loại hành vi này rất bình thường nhân c h i thường tình chờ mình đột phá sáu luyện đến hoan huyết chính là thần võ môn đệ nhất thiên tài những người này sẽ càng thêm lịnh bỡ chính mình bây giờ thẩm hạc có môn chủ bà bọc cũng không cần lo lắng m ộ t tú tại lâm phong tất phá vỡ chi môn chủ thế nhưng là ngưng đan cừng giả có thể tại trạch long phủ đi ngang chỉ cần không ra trạch long phủ ai cũng không dám động đến hắn một bên khác phương diệu linh biết được các lộ thủ tịch đều đi b á i thiếp thẩm hạc nàng c ắ n chặt hai hàm răng trắng ngà trong phòng trằm trọc sau đó lại đi mật thất tu luyện nhưng làm sao cũng tu luyện không đi xuống tĩnh không nội tâm chỉ chốc lát sau phương diệu linh từ trong mật thất ra nàng vẫn là có ý định b á i phòng một chút thẩm hạc nàng lấy ra một chút chân quý lấy vật sau đó lại tỉ mỉ an diện một chút dáng người có thể nói là cực kỳ mê người hết sức xinh đẹp mặc dù thẩm hạc cự tuyệt quan nàng nhưng nàng hay là chuẩn bị mặt dạng mày dày đi một chuyến dù sao cái khác thủ tịch chân truyền đều đi nàng sao có thể không đi mà lại nói không chừng còn có thể vãn hồi tại thẩm hạc trong lòng ấn tượng đích truyền sư minh phương diệu linh chân truyền tới thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ nghe được là phương diệu linh suy nghĩ một chút vẫn là có ý định gặp một lần đi phương diệu linh thận trọng đi đến nhìn xem cao cấp như vậy trụ sở cùng dư giả linh khí phương diệu linh trong lòng liền hối hận nhỏ máu lúc trước tiểu di nói qua là nàng không nghe là nàng quá kiêu ngạo hiện tại đã không với cao nổi thầm hạc mời phương diệu linh tiến đến ngồi phương diệu linh nhẹ gật đầu lộ ra vui vẻ t h i ế u d u n g đà tạ thẩm sư minh nói đến đây phương diệu linh thành khẩn đứng dậy chân thành tha thiết cho thầm hạc xin lỗi sư minh trước đó là sư muội không đúng mong rằng sư minh tha thứ thầm hạc nhìn xem phương diệu linh xoay người ngược lại là nhìn thấy nàng như ẩn như hiện bộ ngực sữa cái này phương diệu linh thật sự là xinh đẹp nếu như lúc trước giống như giang thải hà tính cách kia phương diệu linh đã là người của mình cũng như nàng mong muốn sau đó thầm hạc nói chuyện phía một phen phương diệu linh mới rời đi tại phương diệu linh rời đi một hồi về sau liền có môn chủ hầu cận đến đây đưa tin triệu thầm hạc tiến về thần vũ đại điện thầm hạc chỉnh lý y quan tùy theo tiến về thần vũ đại điện trang nghiêm túc mục chính là thần võ môn quyền lực hạch tâm chỗ trên đại điện môn chủ đoan mục thanh phong ngồi ngay ngắn chủ vị hắn khuôn mặt cổ pháp ánh mắt đang mở hí hình như có nhận nguyện chỉ nổi khi tức tâm bất khả trác thầm hạc thầm nghĩ trong lòng đây cũng là n ư n g đan cường giã Hắn h một một đệ n tử ạ i thầm hạc bãi kiến môn chủ thầm hạc không mình hành lễ không cần đa lễ đoan một thanh phong thanh nham môn hòa lại tự mang uy nghiêm ánh mắt của hắn rơi vào trên người thầm hạc mang theo xem kỹ cùng hài lòng không tệ c a n cơ vững chắc khí huyết như rồng chân khí cô động có trách có thể bại tiêu kinh hồng môn chủ quá khen đệ tử may mắn t h ẩ m hạc không tiêu n ạ o không tự ti đoan một thanh phong m ỉ m cười tay áo vung lên một gái ôn nhuận bình ngọc liền chậm rãi bay về phía t h ẩ m hạc ngươi đã là ta thần võ môn đ í c h truyền trong môn tự nhiên toàn lực bồi dưỡng đây là trăm viên hoán huyết đan dược lực hùng hồn đủ để giúp ngươi hoàn thành sáu luyện hoán huyết thậm chí sung kích tầm thứ cao hơn t h ẩ m hạc đưa tay tiếp nhận cầm trong tay nặng chỉnh trị trong bình ngọc đan khí mờ mịt các bình bích đều có thể cảm nhận được tia dược lực bàn bạc t r o n viên hoán huyết đều có thể cảm nhận là không lớn đặt ở bên ngoài đủ để gây nên vô số hoán huyết cảnh võ giả điên cuồng tranh đo trong lòng thẩm hạc cũng là vui mừng hãn chính cần một này đoan m ộ t thanh phong thần sắc chuyển thành trịnh trọng nói h ả o h ả o tu luyện còn lại tứ đại môn phái đ ị c h chuyển từng cái đều là yêu nghiệt nội tình thâm hậu chí ít cũng đều là hoàn thành sáu luyện hoán huyết ngươi mặc dù thiền tư chắc tuyển nhưng cất bước chậm một chút các không thể có mảy may lời biếng ta thần võ môn hiện tại mới tuyển ra đ ị c h chuyển mà lại ngươi còn chưa từng bước vào hoán huyết tri cảnh so với bọn hắn kém quá nhiều trên lệnh một bước liền từng bước trên lệ thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ cảm nhận được áp lực cũng kích phát mạnh hơn đồng c í đệ tử minh mạch ổn thoa chuyên cần không ngừ t u y ệ t không đ o ạ ta thần võ môn vi danh đoan một thanh phong gật đầu đợi ngươi thành công đột phá sáu luyện hoán huyết vững chắc cảnh giới về sau lại đến tìm ta đến lúc đó ta đem tự thân v ì ngươi mở ra kho vũ khí chọn lựa một môn chân chính thích hợp ngươi hạch tâm chuyển thừa võ học hiện tại ngươi lại đến hậu sơn bí cảnh linh ngao bế quan nơi đó linh khí nhất là tràn đầy phối hợp với hoán huyết đ an trong vòng một năm tranh thủ đột phá sáu luyện hoán huyết đi một năm tự nhiên qua g i i thẩm hạc có bảng nơi tay không cần một năm cần tuân môn chủ chỉ lệ linh ngao cốc ở vào thần võ môn chỗ sâu là một chỗ bí ẩn tu luyện bảo điện nghe nói đáy cốc có một đầu phẩm chất cao linh mạch chi nhánh chạy qua khiến cho nơi đây linh khí nồng nặc cơ h ồ tan không ra cầm trong tay môn chủ l ệ n h bài thầm hạc thông suốt tiến vào trong cốc chỉ gặp trong cốc mây mù lợn lờ ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan hương thơm làm người khác chú ý nhất là trong cốc phía kia không đủ mười triệu gông đầm nước đầm nước cũng không phải là thanh tịnh mà là bày biện ra một loại trắng sữa chi sắc sèn sẹp như tương từng tia từng sợi màu trắng linh vụ chính là từ trong đầm nước không ngừng bay lên linh nguyên đầm thầm thầm vũng nước này chính là linh khí nồng đậm đến cực hạ hóa lỏng m à t h à n h ở đây tu luyện một ngày chi công có thể so với ngoại giới mười ngày hắn không do dự nữa thả người nhảy vào trong đầm khoanh chân ngồi tại đáy đầm một khối bóng loang trên tảng đá trong chốc lát bàng bạc tinh thần linh khí không cần dẫn dắt liền đ i ê n cùng xuyên tấu qua quanh thân lỗ chân lông tràn vào toàn thân trong cơ thể hắn chân khí tự chủ vận chuyển tham lam hấp thu luyện hóa cái này lượng lớn linh khí thời cơ đã đến thẩm hạt tâm niệm vừa động lấy da kia bình hoán huyết đan mở ra nắp bình lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra làm cho người mừng rỡ hắn không chút do dự trực tiếp đổ ra mười cái lớn chừng trái nhãn màu sắc đỏ thấm đan d ư ợ c như máu một mụn nuốt vào đan d ư ợ c vào bụng như là nuốt vào mười tòa s ắ p phun trào núi lửa vê anh kinh khủng đến cực điểm dược lực trong nháy mắt n ổ t u n g hóa thành quần c u ộ n dòng lũ cọ rửa hướng kinh mạch của hắn tạ phủ xương cốt k i n h liệt phỏng cảm giác chuyển đến phản phất toàn bộ thân thể đều muốn bị cố lực lượng này no bạo thiêu hủy bình thường hoán huyết cảnh võ giả một lần nuốt một viên hoán huyết đan đều cần cẩn thận từng ly từng tí tiêu tốn mấy ngày thậm chí nửa tháng tài năng l ư ợ n hóa thầm hạc duy nhất một lần nuốt m nhất định bị người cho rằng là tên điên hành vi nhưng hắn thần sắc không thay đổi công pháp điên của một chuyện thể nội kia màu vàng kim n h ạ t khí huyết như là hỏa l ó thiếu đốt đem kia cùng bạo dược lực cưỡng ép c h ấ n áp trói buộc sau đó dẫn dắt đến bọn chúng như là vô số trôi vô hình trọng truy bắt đầu rèn luyện toàn thân huyết dịch hoán huyết như là hỏa thiêu thân chính là đạo lý này cứ như vậy nửa tháng trôi qua thầm h ạ c làn da y nguyên b ỏ bừng trong lỗ chân lông chạy ra tinh mịn huyết trâu cả người như là một cái huyết nhân nhìn qua thê thảm vô cùng nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra sáng tỏ ý chí như thép không có chút nào dao động t h ầ m hạc lần nữa nuốt mười cái hoán huyết đan、Ấm、ẩm ẩm thể nội tiếng oanh minh càng thêm kịch liệt khí huyết trào lên như trường giang đại h ạ phát ra rầm rầm tiếng vang máu của hắn đang sôi trào tại thuế biến màu sắc từ đỏ tươi dần dần hướng về một tia vàng nhạt chuyển biến mật độ h o a t í n h năng lượng ẩn chứa đều tại bằng tốc độ kinh người tăng lên sáu luyện hoán huyết hàng rào tại cái này cùng bạo trùng kích vào như là giấy trong nháy mắt vỡ vụn khí tức của hắn đột nhiên tăng gọn một đoạn nhưng hắn không có dừng lại xung kích sáu luyện hoán huyết cần nhất cổ tắc khí hai mươi mai ba mươi mai bốn mươi mai trong h h ầ m không cơ thể n hắn o huyết dịch giờ phút này đã có hơn phân nửa chuyển hóa làng màu vàng kinh ngạc nặng nề như thủy ngân chạy xuôi ở giữa phát ra phong lôi chi thành ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc sinh cơ cùng lực lượng làm thứ bảy mươi mai hoán huyết đan dược lực bị triệt để hấp thu luyện hóa lúc t h ẩ m hạc thân thể chấn động mạnh một cái ông một cỗ xa so với trước đó cường đại mấy lần khí tức khủng bố như là ngủ say cự long thất t ỉ n h từ trong cơ thể hắn đ ầ m vang một phát và n h dưới người hắn linh nguyên đầm nước bị cỗ khí thế này áp bách đông nhiên hướng phía dưới lõm hình thành một cái to lớn hình bán cầu khu vực chân không bốn phía đầm nước không cách nào khép lại sáu luyện hoán huyết thành ngay tại hắn đột phá sắt na thể nội kia hùng hồn vô cùng đã chất biến chân khí cũng theo đó sinh ra biến hóa kinh người nguyên bản vô hình vô chất chỉ có thể cảm ứng cùng phụ thuộc vào binh khí vườn c ư ớ c chất khí giờ phút này phảng phất được trao cho thực chất trở nên c ô động vô cùng bày biện ra một loại nhàn nhạt gần như trong suốt hào quang màu xanh lượn lờ tại t r u n g quanh thân thể hắn chân khí thành cương đây cũng là hoán huyết cảnh hậu kỳ sáu luyện về sau mới có thể có mang tính tiêu chí lực lượng chân cương t h ầ m h ạ n tâm nghiệm vừa động một sợi màu xanh nhạt cương khí từ đầu ngón tay lộ ra như là linh xả quấn quanh hắn con ngón búng ra hiu tia sợi cương khí bắn ra trong nháy mắt vượt qua mười triệu khoảng cách đánh trúng cốc trên mách một khối cứng như thép tinh màu đen nham thạch phốc p h ố p không có kinh t i ê n động địa tiến g vang khối kia nhang thạch tựa giống như đ ầ u vũ bị cơ ư n g khí tùy tiện xuyên thủng lưu lại một cái bóng loáng lỗ tròn biên giới chỗ không có chút nào vết dạng cơ n g khí chi s ắ c bén viễn siêu chân khí m à cái này vẹn vẹn hắn tùy ý một ít thầm hạc đứng dậy quanh thân màu xanh nhạc t ư ơ n g khí tự nhiên lưu c h u y ể n hình thành một tầng mỏng mà cứng cỏi hộ thể cương cháo hắn cảm thụ được thể nội kia tôn chảo không ngừng phản thất dùng mãi không hết lấy mãi không hết bàng bạc lực lượng cùng trong máu ẩn chứa cổ láo bất hủ chi ý n h ư không được phát ra hét dài một tiếng giống thép dài mây mù bốc lên kéo dài không thôi h á n chập ngón tay lại như dao vung về phía trước một cái、Xoẹt. một đạo trưởng đạt ba trượng cô đọc vô cùng màu xanh nhạt c ư ơ n g khí tấm lụa như là tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ xé rách không khí mang theo bén nhọn tiếng xé gió hung hăng chạm tại phía trước hư không không khí bị cắt mở lưu lại một đầu có thể thấy rõ ràng màu trắng khí lãng uy tích thật lâu chưa thể bình phục c ơ n g khí ngoại phóng uy lực như vậy thời khắc này thầm hạc cảm giác cường đại trước n à y chưa từng có thầm hạc nghĩ đến lúc trước chính mình tại bí cảnh bên trong tìm kiếm xích hổ tu luyện lòng tượng huyền thể gặp được môn phái k h á n oán lúc trước nhưng không có sức đánh một trận nếu không phải phong thanh t u y ế t sư thuốc xuất hiện ngày đó hắn sẽ rất nguy hiểm bây giờ trong khoảng thời gian ngắn hắn rốt cục bước vào hoán huyết c h i cảnh sáu luyện hoán huyết chân khí thanh cương rốt cục tới mức độ này t h ầ m hạc nắm chặt n ắ m đấm cảm thụ được lực lượng tại đầu ngón tay chạy xuôi trong mắt tinh quang bắn ra b ô n phía loan một môn chủ nói rất đúng đây chỉ là bắt đầu những tông môn khác đi chuyển ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo hắn bước ra một bước linh nguyên đầm quên thân cơ khí chấn động tất cả vết máu nước động trong nháy mắt bị chấn thành một bị tiêu tán ở vô hình quần áo sạch sẽ như mới đồng thời toàn thân khí huyết quần c u ộ n xông vào phía trên lúc này gây nên cả môn phái cao tầm phát giác hắn hiện tại không cần đ h ự a thấp ngay tại thẩm hạc tại linh ngao cốc dẫn phát khí huyết mút trời dị tượng cùng thời khắc đó thần võ môn khu vực hạch tâm bảy đạo cường hành vô song khí tức cơ hồ không phân tuần tự phóng lên tận trời lập tức hóa thành lưu quang không hẹn mà cùng hội tụ hướng sau núi một chỗ có thể quan sát linh ngao cốc vân b i ể n trên bình đ i đồng dạng thần võ môn hạch tâm trí đ i ệ hai đạo nhân ảnh ngay tại đánh cờ chính là thần võ môn đại trưởng lão cùng thần võ môn, môn chủ đoan mục thanh phong đoan mục thanh ph còn chưa từng hạ xuống xong liền cảm ứng được một cỗ kinh khủng khí huyết đoan m ộ t thanh phong cười cười so ta dự đoán thời gian nhanh hơn đại trưởng lão nhẹ gật đầu đúng vậy à bất quá muốn gặp phải cái khác bốn môn đ ị c h truyền e m quá nhiều đoan m ộ t thanh phong thở dài một tiếng không có cách mấy năm này ta thần võ môn không người kế tục một mực không có thiên phú đệ tử bây giờ có như thế một vị cũng coi là không tệ mà lại vị này vẫn là hành không xuất thế ta vẫn cho là sẽ là tiêu kinh hồng đại trưởng lão cười cười ta sao lại không phải đây vẫn cảm thấy tiêu kinh hồng có thể đảm đường chức trách lớn kết quả thẩm hạc hành không xuất thế một bên khác Hiện hiện, m ộ theo c thứ tự là thiên mạch mạch chủ nhậm vân thiên địa mạch mạch chủ nhạc lê n thiển vân mạch mạch chủ dương văn đảo lôi mạch mạch chủ lôi và bằng hỏa mạch mạch chủ đầu tiên điện mạch mạch chủ tân hồng cầm đầu là một vị thân mang màu đen đạo bảo khuôn mặt của pháp ánh mắt đang mở hí phảng phất có nhận nguyện luân chuyển láo giả chính là thiên mạch mạch chủ hắn nhìn qua kia dần dần tiêu tán lại dư vị vẫn còn màu vàng kim nhạc khí huyết của sáng vớt dâu sợ hai tháng phục khí huyết như rồng dẫn động tiên tượng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đột phá đến sáu luyện hoán huyết hắn bên cạnh thân một vị dáng người khôi ngô như núi làn da hiện ra màu đ ồ n g cổ bắp thịt cả người phảng phất t ẩ n chứa bạo tạc tính chất lực lượng trung niên chẳng hắn chính là điệu mạch mạch chủ hắn tiếng như s ố m rển cười ha ha nói khó lường thật sự là khó lường lao tử năm đó sáu luyện hoán huyết lúc cũng không có động tĩnh như vậy cái này khí huyết chi t r à n đầy thể phép sự tráng kiện quả thực là, là ta luyện thể một mạch chế tạo riêng người kế tục dương văn đạo người lão tiểu tử này bồi dưỡng được tốt như vậy người mới dương văn đào trong lòng cũng là rung động nửa tháng liền xông phá trứng lại đến sáu luyện hoãn huyết bực này thiên phú hoàn toàn chính xác kinh khủng trên thực tế nội tâm của hắn cũng là có một chút xấu hổ luận bồi dưỡng hắn căn bản không có bồi dưỡng thẩm hạng trước đó một mực bồi dưỡng là địch thanh long dương văn đào cười cười yên là tự nhiên có thể vì thần võ môn bồi dưỡng được biết chuyển là lao phu s u ố t đ ờ i mậm tưởng hòa mạch mạch chủ đ ầ u t i ê n sắc mặt thì là có vẻ hơi âm chầm trong lòng nói thẩm ra h ỏ này vậy mà dễ dàng như vậy đột phá đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a lôi mạch lôi vặt bằng l ngay lúc này hòa mạch đầu tiên nói đến ngồi châm chọc đường cao hơn quá sớm cái khác bốn môn đích chuyển đã sớm hoán huyết chúng ta thần võ môn đích chuyển vừa đột phá h o a n huyết trên lệch vẫn còn rất lớn ngay lúc này lại là một đạo áo trắng như tuyết nữ tự tới nữ tự này nhìn qua cùng cái khác sáu đưa tình chủ không giống rất trẻ trung chính là phong mạch mạch chủ phong thanh tuyết cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào vị kia một bộ áo trắng khi chất thanh lánh như tuyết phong mạch chủ cũng tới nhìn náo nhiệt thiên mạch mạch chủ cười cười phong thanh tuyết cười cười các vị sư minh đều tới ta tự nhiên cũng hẳn là đến đến một chút náo nhiệt phong thanh tuyết đôi mắt đẹp nhìn qua thẩm hạ sắp xuất hiện phương hướng môi đỏ k h ẽ mí môi tuyệt mị gương mặt thượng thần s ắ c phức tạp cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thắt nhẹ nói nhỏ ra hòa này quả nhiên là cái yêu nhiệt trong óc nàng lần nữa hiện lên phương diệu linh kia hối hận bất lực gương mặt trong lòng tư vị khó hiểu có chút cơ duyên bỏ qua chính là vĩnh viễn bỏ qua đúng lúc này linh ngao cốc lôi vào thẩm hạc thân ảnh chậm rãi mà ra hắn khí tức đã hoàn toàn nội liễm nhưng này đôi mắt lại càng thêm thâm thúy sáng tỏ đi lại ở giữa mang theo phiêu giận cùng bế quan t r ư ớ c so sánh tưởng như hai người hắn một chút liền thấy được biển bay trên bình đài bảy vị mặc chủ trong lòng khẽ nhúc đích thân hình loại lên liền đã đi tới trên bình đài đ ố i bảy người cùng kính hành lễ thẩm hạc bái kiến chư bị sư thúc không cần đa lễ thiên mạch mạch chủ trước tiên mở miệm ánh mắt ôn hòa thẩm sư điện mới kia khí huyết ngút trời chi tượng hẳn là đột phá đến sáu l ư ợ đi thầm hạ thái độ khiêm tốn chắp tay trả lời h ồ i thiên mạch sư thúc chính là đệ tử may mắn mới tại linh ngao trong tốc thành công đột phá tới sáu luyện hoán huyết c h i cảnh phong thanh tuyết cười thầm trong lòng may mắn lại là may mắn gia hòa này thật sự là điệu thấp vô cùng đ ị a mạch mạch chủ mở to hai mắt nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ người cái này sáu luyện khí huyết so l á o t ừ năm đó bảy luyện lúc cũng không kém bao nhiêu Tốt, căng cơ đánh cho càng lao tương lai thành tựu càng cao đệ tử chỉ là ỷ vào công pháp đặc thù thêm nữa môn chủ trọng thưởng mới có thể có một chút khác biệt thực sự không dám nhận sư thúc như thế k h a n lợi thầm hạc ứng đối với bạn cũng không quá phận tự ngạo cũng không tự coi nhẹ mình hòa mạch lôi mạch điện mạch mấy vị mạch chủ cũng nhao nhao mở miệng hoặc trực tiếp tán thưởng hoặc xuất lời dò xét nôn từ khẩn thiết phân tấp nắm đến vừa đúng để mấy vị mạch chủ đối hắn tâm tính càng là coi trọng mấy phần chúc mừng đột phá phong thanh tuyết c ư ờ i cười thầm hạc cũng là đối n à n g k h ẽ b u ố t cảm đà tạo phong sư thúc thầm hạc thành công đột phá sáu luyện hoa huyết đồng thời dẫn động kinh người dị tượng tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc chuyển khắp thần vo môn mỗi một nơi nhỏ đánh đưa tới oanh động thậm chí so với hắn lúc trước chiến thắng tiêu kinh Hồng. trở thành đích truyền lúc kịch liệt hơn hai mươi tuổi sáu luyện non huyết vẫn là như thế căn cơ thâm hậu sáu luyện khí huyết m ú t trời long â m làm bạn mấy b ị mạch chủ đều tự mình tiến đến tra xét thầm hạc sư minh thật là ta thần võ môn trăm năm không lạ kỳ mới chính là đương đại đệ tử đệ nhất nhân nghe nói ngay cả cái khác mấy mạch thủ tịch c h â n truyền đều tự thẹn không bằng nao nao muốn đi tìm long nguyện chúc mừng đây vô số đệ tử nghị luận ở mỹ trong giọng nói tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái thầm hạc danh tự giờ phút này thực sự trở thành thần võ môn thế hệ tuổi trẻ một tòa tấm bia to một cái truyền kỳ nơi nào đó tinh xào trong lầu cát mặc tiêm tiêm nghe thị nữ báo cáo trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục trong tay quặt tròn đều quên lay động nàng hít sâu một hơi đè xuống trong lòng rung động cùng rung động tự l ầ m b ầ m vậy mà như thế nhanh chóng đã đột phá sáu luyện hoán huyết thẩm sư minh tiềm lực xa so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ nàng lập tức đứng dậy nhìn gương chỉnh lý trang dung ánh mắt trở nên vô cùng kiên định nhất định phải đi chúc mừng mà lại phải mang theo trọc lễ vô luận như thế nào nhất định phải tóm chặt lấy phần này thiệt lên không chỉ là mặc tiêm tiêm thần võ môn bảy mạch bên trong phàm l ạ có chút thân phận địa vị trong lúc nhất n thời lần lượt từng thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua như là chăm sông đổ về một biển hướng phía trôi nổi tại phía sau núi tiềm long nguyện hội tụ mà đi tiềm long nguyện toa kia khí thế rộng rãi chủ điện hôm nay cửa ra và mở rộng liêu thương ngọc sớm đã đạt được thẩm hạc đưa tin chỉ huy huy huy huyền nội thị nữ môn bận rộn chuẩn bị linh quả thiên ngưỡng chân tu nhạc soạn như nước chạy t r ứ n h lên mặc dù vội vàng nhưng ở liễu thư ngọc điều h ì n h dưới hết thể ngay ngắn rõ ràng hiển thị rõ đích chuyển khí phái thầm hạc đổi một thân càng thêm t h o ả i mái dễ chịu màu đen thường phục ngồi tại chủ vị phía trên thần thái bình thản rất nhanh tiếng xe gió liên tiếp vang lên chỉ chốc lát sau bảy mạch thủ tịch cùng hơn mười vị nổi tiếng bên ngoài đỉnh tiêm chân truyền đệ tử lần lượt đến bọn hắn mang theo tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ trên mặt tràn đầy nhiệt tình tiêu dung bước vào đại điện chúc mừng đích chuyển đột phá sáu luyện cương ký ngưng kết võ đạo tri lộ lại trèo cao phong đám người cùng kêu lên chúc mừng âm thanh chấn cung điện thầm hạc nhìn xem đám người triệu bái chính mình. trong lòng cũng là vô hạn mơ màng đột phá sáu luyện thành là không giống các vị sư đệ xin đứng lên thầm hạc tay áo vung lên có một cốt u y ệ t đối với nghiêm tất cả mọi người nhao nhao ngồi xuống sau đó các lộ thủ tịch chân truyền đi vào thầm hạc bên này mở rượu phương diệu linh cũng bưng chén rượu đi vào thầm hạc bên cạnh nàng hôm nay tận lực cách ăn mặc qua trang dung tinh xảo váy áo hoa mỹ nhưng này đôi mắt c h ỗ sâu lại cất giấu một tia khó mà che giấu ảm đạm cùng k ẩ n trương nàng không mình hành lễ âm thanh nhỏ bé chúc mừng thầm sư minh lại không ngày xưa nửa phần kêu căng thầm hạc ánh mắt ở trên người nàng chỉ l á vút qua cũng không dừng lại như là đối đ á i cái khác phổ thông chân truyền đệ tử k h ẽ bước c ằ m ừng phương diệu linh cảm nhận được tia thấu xương đạm mạc thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra run lên t ú i đầu xuống móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay trong lòng tia cuối cùng một tia miễn tưởng cũng triệt để phá diệt chỉ còn lại vô tận hối h ậ n tại gắm ướt thầm sư minh một cái mềm mại dễ nghe thanh n m vang lên mặt tiêm tiêm nhanh n h ẹ n mà tới nàng hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ cách đan mặc qua dung nhan vũ mị sóng mắt lưu chuyển trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc tinh xảo tiểu m ộ i nghe nói sư minh đột phá mừng rỡ không thôi đặc biệt chuẩn bị lễ mọn mong rằng sư minh vui vẻ nhận chúc mừng sư minh tu vi tiến nhanh danh chấn tô n môn lời của nàng mang theo vừa đúng lấy lòng cùng thân cận tư thái thả thấp t h ẩ m hạc đối nàng ấn tượng còn có thể biết được nàng này giỏi về kinh doanh nhưng cũng coi như thất thời liền cười tiếp nhận một ngọc mặc sư mội có lòng mời ngồi vào trên bữa tiệc ăn uống linh đình bầu không khí nhiệt liệt chư vị chân truyền nhao nhao hướng thầm hạc mời rượu trong luôn ngữ tràn đầy tính để cùng kết giao chi ý một trận y ế ẩm cho đến trăng lên giữa trời mọi người mới tận hứng mạng đều đ ố i thẩm hạc lưu lại cực kỳ ấn tượng c h ắ c sâu thiên phú yêu n g h i ệ t thực lực cường đại càng khó hơn chính là làm người cũng không t i ê u căng đáng giá thâm giao thẩm hạc cảm thụ được thể lao nhanh cơ khí nhìn qua vũ trụ mênh mông trong lòng hoàn toàn yên tĩnh cùng kiên định sáu luyện hoan huyết chỉ là một cái khởi đầu mới mục tiêu của hắn là kia võ đạo càng đỉnh cao hơn chính mình tuy là thần võ môn đ i truyền thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nhưng không bằng mặt khác bốn môn đ i truyền mà lại nghe nói trạch long phủ đều không a i bên trên chân long bảng chân long bảng hội tụ toàn bộ thiên hạ thiên tiêu nghĩ tới đây thầm hạ thầm nghĩ trong lòng chính mình càng phải cố gắng tăng cao tu vi chương một r ư ơ i sáu huyền thiên điện mở rộng chương một r ư ơ i sáu huyền thiên điện mở rộng đồng dạng xích tiêu môn một tòa thiêu đốt lên hưởng h ự c liệt d i ễ m trong độc phủ một tên tóc đỏ á o choàng ánh mắt sắc bén như ừng quanh thân tản ra khí tức nóng bỏng thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra hạn chính là xích tiêu môn đích chuyển lãnh dịch vân đích chuyển sư minh nghe nói thần võ môn cũng sinh ra đích chuyển còn đột phá đến hoán huyết tri cảnh năm nay mới chừng hai mươi lãnh dịch vân ánh mắt ngưng tụ chậm rãi nói thế nhưng là kia tiêu kinh hồng đích truyền sư minh cũng không phải là tiêu kinh hồng mà là một cái gọi thẩm hạc người trẻ tuổi nghe nói người này tên không kinh truyền nhưng chiến lược chính là rất mạnh là thần võ môn năm nay lớn nhất hạ mã lãnh dịch vân cười nhạt một tiếng ngược lại là có thể để người này là ta đi theo làm thủy tùng phá quân môn trên diễn võ trường một tên cởi trần bắp thịt quần quận như rồng toàn thân che kín các loại vết sẹo xốc b ắ t thanh niên chính e m một thanh nặng nề g h tự phủ mua đến uy thế hưng hực sắc khí n g ú t trời hắn là phá quân môn đích truyền đồ liệt đồ liệt biết được thần võ môn sinh ra một vị đích truyền thời gian l dần trôi qua một tháng trôi qua sương sớm chưa tán tiềm long nguyện bên trong thẩm hạt chắp tay đứng ở đỉnh tiền trải qua một tháng b n c chắc hắn khí tức càng thêm chầm ngưng quanh thân có trong suốt bảo q u a n nội ẩn trong lúc giơ tay nhất chân đều cùng quanh mình thiên địa linh khí ẩn ẩn tương hợp đây chính là thần chiếu công đơn giản hỏa hầu dấu hiệu một thân chân cương cũng là càng phát ra nồng hậu dày đặc bất quá thẩm hạc hắn tu vi ý nguyên ở vào tẩy tủy sơ kỳ muốn đột phá sơ kỳ định p h o n g còn cần không ít chân cương đan ngay lúc này liêu thương ngọc chuyển đến tin tức chính là đoan mục thanh phong muốn gặp hắn chỉ chốc lát sau thẩm hạc đi vào đoan mục thanh phong chỗ ở gặp qua m ô t chủ đoan mục thanh phong nhẹ gật đầu t u vi vững chắc như thế nào coi như không tệ thẩm hạc lạnh nhạt nói ngay sau đó đoan mục thanh phong đưa lên một quyển sách thẩm hạc mê ngông thành liên tiếp có anh đồng mất tích dân gian tiếng oán than dậy đất có đồn đại chỉ hướng nơi đó hai đại thế gia triệu ra cùng tiền ra gia, gia chủ gây nên chúng ta người sơ bộ dò xét phát hiện cái này hai đại gia chủ gần nguyệt đến hành tung quý bí trong phụ đệ thường có âm t à khí tức tiết lộ thương hư thực thực tại tu luyện một loại nào đó ác độc t à c ô n g lấy anh đồng tinh huyết lầm dẫn thầm hạc tiếp nhận sổ trong đó ghi chép mấy chục lên mất tích đán chi tiết cùng triệu tiền hai phụ xung quanh phát hiện một chút dấu vết để lại chứng cứ tuy không phải bằng chứng như núi thế nhưng là thiên cung hạ giáo phái gây nên đoan một thanh phong lắc đầu không phải thiên cung c u n g chủ mang theo ngũ đại giáo phái rút lui trạch l o phủ hẳn là nơi đó thế gia gây nên cái này hai đại thế gia người mạnh nhất cũng bất quá là sáu luyện sơ kỳ ngươi tiến đến xử lý một chút dương ta thần võ môn chi vi các loại ngươi trở về về sau huyền cơ điện mở rộng thời gian cũng không xê xích gì nhiều nghe được huyền cơ điện thầm hạc ánh mắt n g ư n g tụ trong lòng vui mừng môn chủ đệ tử linh mệnh đoan một thanh phong cười cười đi thôi đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút môn chủ yên tâm thầm hạc chắc tay chật rời khỏi nơi này chỉ chốc lát sau một vị nữ tử phi thân mà đến nữ tử này toàn thân áo trắng như tuyết rắng người mỹ lệ khí chất cao quý nàng chính là phong mạnh tri chủ phong thanh tuyết Hoán huyết thẩm hạc nhẹ gật đầu vâng môn chủ cứ như vậy thẩm hạc đầu tiên là đi thái an thành đi tới giang gia bên này giang thải hà đã sớm gửi thư muốn tự mình chúc mừng thẩm hạc đột phá sáu luyện thẩm hạc vừa đến giang gia liền thỏa mãn giang thải hà một chút nguyện vọng sau đó liền từ thái an thành xuất phát một đường tiến về mênh ngông thành toàn lực đi đường dù là hắn đột phá đến sáu luyện h o á huyết cũng cần hai ngày khoảng cách dọc đường thầm hạc nghĩ đến môn chủ đoan m ộ t thanh phong nói thiên cung tổ chức mang theo ngũ đại giáo phái rút khỏi trạch long phủ cái này không khỏi để thầm hạc nghĩ đến nữ nhân kia nữ nhân kia là hát sát giáo hộ pháp không biết nàng như thế nào hắn cũng không liên lạc được tần bộ giao mà lại trên lòng bàn tay còn nắm giữ phủ văn thần bí vẫn là tần bộ giao đưa tặng quan hệ đến hóa long nguyên bí cảnh bí mật ta đã trở thành thần võ môn đích truyền cũng đột phá đến sáu luyện tần bộ giao không biết ngươi bây giờ như thế nào thầm hạc trong đầu nghĩ đến vị kia tuyệt sắc băng lánh mỹ nhân hai ngày về sau lưu vân thành triệu gia phủ đệ vọng tộc đại viện sơn son đồng đinh khí phái phi phạm nhưng hôm nay trên tòa phủ đệ không lại bao phủ một tầng vô hình k i ể m chế bầu không khí thầm hạc cũng không ẩn nấp hành tung trực tiếp một bước đạp đến trước cửa phủ thủ vệ hộ vệ chỉ cảm thấy hoa mắt đã nhiều thêm một bóng người chưa kịp phản ứng một cỗ vô hình khí lãng liền đã xem hai người lẩy ra nặng nề sơn son cửa chính a n h một tiếng thướng vào phía trong nổ t u n g mảnh gỗ vụ bay tán loạn người nào dám xông ta triệu ra trong phủ lập tức vang lên trận trận hô quát mười mấy tên hộ viện gia đình cầm trong tay binh khí tuôn ra thầm hạc nhìn cũng không nhìn những người này ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phủ đệ chỗ sâu nơi đó có một cô ẩn tàng cực sâu lại mang theo ngai ngái hương vị huyết sắt chi khí triệu vô cực ra nhận l ã n h cái chết t h a n h âm không cao lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ triệu phủ mang theo một cô b ă n g lãnh uy nghiêm thầm hạc từ trên trời giáng xuống một thân màu đen cầm ý ỉa nhìn qua đẹp trai lại bá đạo triệu ra những người khác nhao nhao quát ngươi là ai thầm hạc không thèm để ý giết hắn lập tức đám người nhao nhao rét tới đây thầm hạc ánh mắt ngưng tụ cơ khí ngoại phóng kinh khủng cơ khí trong nháy mắt xuyên thấu hơn mười sau đó lăn xuống trên mặt đất hôn vọng t i ể u bối một tiếng gầm thét từ nội viện văng lên lập tức một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm phóng lên tận trời rơi vào tiền viện trên núi giả người tới chính là triệu gia gia chủ triệu càn hắn s ắ c mặt mang theo một loại không bình thường hưởng luận khí tức quanh người ba đậu thật là mới và o hoán huyết cảnh không lâu nhưng chân khí hôn t ạ p không tuần h ẩn ẩn lộ ra một cỗ tà lệ thầm hạc cảm thụ được người này tà lệ chi k h í lạnh lùng nói muốn chết người rốt cuộc là ai triệu càn gầm thét thần võ môn b i chuyện thầm hạc thầm hạc trầm g i i nói cái gì triệu c a n sắc mặt đại biến hắn bạn lần không ngờ thần võ môn vậy mà biết chuyện này phải biết hắn nhưng là làm rất bí mật đã các n g ư ơ i thần võ môn là thế nào biết đến triệu c a n trong lòng bối rối hắn nhìn chằm chằm thầm hạc ánh mắt kinh nghi bất định hiển nhiên nhận ra thầm hạc thân phận không đợi thầm hạc nói chuyện hắn lại nói thần võ môn đi chuyện ta triệu ra cùng n g ư ơ i thần võ môn nước giếng không phạm nước sông các n g ư ơ i thần võ môn vì sao muốn xen vào việc của người khác lấy anh đồng tinh huyết tu luyện tạ công thiên lý năng dùng thần võ môn tọa trân trí quận xuất hiện chuyện thế này tự nhiên muốn bình chi thầm hạc lười nhác nhiều lời một bước phóng ra thân hình như luồn gió g mát thổi qua mặt nước trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách chính là du long kinh hồng bộ thư chứng cứ ở đâu nói xấu thế ra c h i chủ coi như ngươi là thần võ môn ních truyền cũng cần trả giá đắt triệu càn trong mắt lóe lên một vẻ bồi dối lập tức bị ngoan lệ thay thế hắn biết việc này tuyệt không thể thừa nhận nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ lập tức không còn nói nhảm song trưởng một sai đỏ như máu c ư ơ n g khí dâng lên mà ra hóa thành hai cái to bằng cái tất huyết thủ hấn mang theo gây mũi gió canh hướng phía thầm hạc vào đầu trục xuống đây là hắn ngẫu nhiên đạt được t à công hóa huyết trưởng uy lực vô cùng lớn tự nhận cùng d a i khó cản chương một trăm sáu mươi sáu huyền thiên điện mở rộng hai chương một trăm sáu mươi sáu huyền thiên điện mở rộng ẩn nấp trong bóng tối một vị nữ tử nàng đôi mắt n g ư n g tụ tùy thời chuẩn bị xuất thủ nàng chính là thẩm hạc người hộ đạo phong thanh tuyết bất quá phong thanh tuyết không có lập tức xuất thủ dù sao thẩm hạc là thần võ môn nước truyền đến làm cho chính hắn động thủ trước ở vào nguy cơ thời điểm nàng lại ra tay đối mặt gái này hung tần trở ớn thẩm hạc không tránh không né hắn chỉ là vô cùng đơn giản một quyền đạo g a chấn ngục quyền ý tùy tâm động không có kinh thiên động đ ị a thanh thế nhưng một cỗ nặng nề như vực sâu g i a m cầm hết thệ quyền ý trong nháy mắt tràn ngập ra kia hai cái màu máu trưởng ấn vừa mới vào nhập quyền ý phạm vi bao phủ tốc độ trận giảm phản phất lâm vào v ũ n bùn trên đó lượn lờ huyết quang đều phai n h ạ t xuống triệu càng càng là cảm giác quanh thân xích chặt phản phất có vô hình gông xiềng ra thân ngay cả thể nội c ư ơ n g khí vận chuyển đều trở nên vương nhiễu trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ đại khủng sợ chưa chiến chức e sợ đây là quyền pháp gì hãn hãi nhiên thất sắc thầm hạc nắm đấm đ ạ tới nhìn như chậm chạc kỳ thực trong nháy mắt khác ở như là phi thang bắt tuyết cô động hung thần màu máu trưởng ấn bị trong lúc này chính bình thản nhưng lại nặng nề vô cùng thần chiếu c ư ơ n g khí xông lên lại trực tiếp tán loạn ra ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên quyền thế chưa hết xuyên đ ấ u trưởng ấn cách không khác ở triệu càn lồng ngực giang giác. triệu càn lồng ngực mắt trần có thể thấy lom xuống dưới hộ thể huyết cương như là giấy vỡ vụn hắn hai mắt nổi lên c h a n đầy khó có thể tin hoảng sợ thân thể như là d i ệ u đứt dây bay rớt ra ngoài hung hăng nện ở phía sau trên hòn non bộ đem tia cứng rắn đá thái hồ đâm đến vỡ nát người khảm ở trong đó đã khí tuyệt b ỏ mình quanh thân xương cốt đều bị tia cách không truyền lại chấn mục quyền ý c h ấ n b ỡ một quyền hoán huyết sơ kỳ triệu gia gia chủ mất mạng thầm hạc nhìn cũng không thấy kết quả thân hình lại cử động như kinh hồng lược ảnh sau đó triệu phủ người đều bị giết tha mạng tha mạng a triệu phủ người nhao nhao quỳ lệ trên mặt đất cầu xin tha thứ thầm hạc cũng không có mềm lòng tuyết l ở thời điểm không có một mảnh đông tuyết là vô tội những người này hưởng thụ triệu phủ mang tới lợi ích tự nhiên cũng không phải vô tội và anh thầm hạc cướp đến một vị nữ từ bên cạnh vị nữ từ này hoảng sợ lưu lại tha ta tự mình động thủ đi cho ngươi một cái thể diện thầm hạc chắp tay sau lưng nữ tử cắn ham răng rút ra trường kiếm đâm về thầm hạc nhưng mà khoảng cách thầm hạc nửa mét thời điểm liền bị một cỗ màu xanh chân cương ngăn trở ngươi cũng thật sự là dám thầm hạc chân cương rung động nữ tử trường kiếm nổ t u n g cả người bay rớt ra ngoài lặn xuống trên mặt đất lúc này phun ra một n g ụ m máu tươi liền không có khí tước nàng này chính là triệu càn c h i nữ sau đó thầm hạc đi vào triệu càn mật thất bên này lấy đi một chút kim phiếu còn phát hiện hơn mười khỏa chân cương đan giải quyết xong tất về sau thầm hạc mới là rời đi còn có nhà thứ hai phải xử lý phong thanh t u y ế t trong bóng tối c h ậ m d ã i nói ra hỏa này thủ đoạn đủ có thể không mềm lòng tương lai nhất định có thể đảm đương chức trách lớn sau nửa canh giờ xích thủy thành t i ề n gia t i ề n gia ra, ra chủ tiền khôn sớm đã tiếp vào triệu gia bị d i ệ t tin tức như lâm đại địch thầm hạng ta t i ề n ra cùng ngươi không oán không cừu nhanh chóng tối lui nếu không ta l i ề u mạng hao hết gia tài cũng muốn thôi động đại trận cùng ngươi đồng quy vũ tận t i ề n khôn đứng tại phía trước ngoài mạnh trong yếu m à quát hắn khí tức cùng triệu c à n tương tự đều làm ớ i vào hoán huyết nhưng tựa hồ càng thiện phòng thủ thầm hạc trôi nổi tại tiền phụ trên không nhìn xem từng dây trọng đỏ hắn ánh mắt lạnh lùng trợ trụ vi ngược giết hại anh đồng trận pháp cũng bảo hộ không được ngươi hắn chập ngón tay lại như dao thể nội thần chiếu c ư ơ n g khí trào lên dựa theo phá hư c h í n thức vận k í n h p h á p môn cấp tốc ngưng tụ áp xúc phá hư thức thứ nhất phá phong một đạo cô độc đến cực hạn cơ hồ hóa thành thanh tuyến đao c ư ơ n g từ hắn đầu ngón tay bắn ra vô thanh vô thức lại mau đến siêu việt thị giắc bắt giữ cực hạn trong nháy mắt điểm tại kia màu vàng đất lồng ánh sáng phía trên suy như là dao nòng cắt m ớ bỏ kia nhìn như kiên cố phòng hộ lồng ánh、sáng. bị thanh tuyến đao cương tùy tiện vỡ ra một cái lỗ hổng đao cương thế đi không giảm bắn thẳng đến những cái kia trọng nọ thiết bị tiền khôn hoảng hốt đ i ê n cùng thôi động toàn thân c ư ơ n g khí trước người bày ra tầm tầm phòng ngự đồng thời một kiện mai rủa t r ạ n g p h á p bảo bị hắn tế ra đón gió liền liền giải ngăn tại trước người cho ta ngăn trở phốc phốc phốc thanh tuyến đao cương xem tầm tầm phòng ngự như không liên tiếp xuyên thấu c u ố i cùng điểm tại kia mai rủa p h á p bảo trung tâm đinh một tiếng văn giọn mai rủa phát bảo linh quăng trong nháy mắt t ả n đạo trung tâm xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ h ủ n g mà cái kia đạo thanh tuyến đao cương lại xuyên thấu phát bảo Dư kỉnh chui vào tiền khôn mi tâm tiền khôn thân thể cứng đờ, trong mắt hoảng sợ ngưng kết mi tâm một điểm v ế t đỏ c h ả y ra lập tức mềm mềm ngã xuống đất cái tiêu kiện lấy phòng ngự lấy xương pháp bảo mà ngay cả một cái chỉ đao đều không thể hoàn toàn ngăn trở thẩm hạt phất tay tán đi đầu ngón tay lượn lờ c ư ơ n g khí nhìn phía dưới bởi vì trận nhãn bị phá mà tán loạn lồng ánh sáng cùng loạn cả một đoàn tiền phủ trong lòng không hề bận tâm tội khô là hủ không gì hơn cái này sau đó thẩm hạt lại tại nơi này lấy đi một đợn kim phiếu cùng hơn mười khỏa chân cương đan sau đó hắn cũng không dừng lại thân hình hóa thành một đạo thanh hồng biến mất ở chân trời s í c h thủy hai đại thế ra đến tiếp sau công việc tự có thần võ môn bên ngoài thế lực cùng nơi đó quan p h ủ tiếp nhận xử lý thầm hạc tiến vào một chỗ trong rừng khoe miệng lộ ra một vòng ý cười ra đi ngay sau đó một vị nữ tử phi thân mà ra như thế nhạy cảm a áo trắng như tuyết nữ tử phủ một chút tóc dài thầm hạc chắp tay gặp qua phong sư thúc phong sư thúc làm sao cũng tới nơi này môn chủ điểm danh ta làm ngươi người hộ đạo sợ ngươi gặp được nguy hiểm gì tự nhiên âm thầm một đường đi theo ngươi nhưng mà tiểu tử ngươi thật là đủ mạnh à có thể nói là cùng g a i vô địch phong thanh tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe thầm hạc lắc đầu phong sư thúc ta chỉ là may mắn thôi ha ha ngươi ở trước mặt ta chứa được ít sau đó thầm hạc cùng phong thanh tuyết một đường tiến lên lần này hoàn thành nhiệm vụ ngược lại là không có gấp gáp như vậy trở về hai người cưỡi xe ngựa cùng một chỗ trở về thần võ môn dọc đường phong thanh tuyết đôi mắt đẹp ngưng tụ tiểu tử đây là một trăm khỏa chân cương đan đưa ngươi thầm hạc ánh mắt ngưng tụ trong lòng vui mừng sáu luyện hoán huyết cần nhất chính là chân cương đan càng nhiều càng tốt phong sư thúc đa t ạ thầm hạc lúc này nhận lấy phong thanh tuyết khoe miệng lộ ra một vòng ý cười trong đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu truyền hào hào tu luyện tương lai phong sư thúc chỉ sợ còn cần ngươi dốc đối tương t r ợ đây vậy đệ tử nhất định dốc đối tương t r ợ thẩm hạc nghiêm trọng nói ta thế nhưng là chờ lấy n h à phong thanh tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe đẹp đến cử điểm ba ngày sau thẩm hạc cùng phong thanh tuyết trở về bên trong thần võ môn môn chủ đoan mục thanh phong truyền đến tin tức để thẩm hạc thu thập một chút cùng hắn cùng nhau xuất phát bởi vì ngũ đại môn chủ chuẩn bị liên thủ mở ra huyện thiên điện giờ phút này thẩm hạc ngay tại phong thanh tuyết trong định viện nói chuyện một ít chuyện hắn thu được tin tức này cũng là hết sức k nguyễn thiên hầu từng tại huyền thiên điện tu hành nói không chừng có không ít thu h à n h cho nên trong lòng thẩm hạc ngược lại là mong ngợi c h ư n một trăm sáu mươi bảy tề tụ c h ư n một trăm sáu mươi bảy tề tụ phong thanh tuyết đôi mắt đẹp lõi lên là môn chủ truyền đến tin tức muốn đi huyền thiên điện đi thẩm hạc nhẹ gật đầu vâng được thôi vậy ta cũng liền không phải rời n g ư ơ i n g ư ơ i đi đi về sau chúng ta lại nói chuyện một ít chuyện thẩm hạc lộ ra một vòng ý cười được phong sư thúc vậy ta trước hết đi rời đi đi thôi phong thanh tuyết vây vây tay chờ chút phong sư thúc còn có chuyện gì ạ thẩm hạc nghi hoặc cái kia ngươi từ cửa sau đi thôi b ị đệ tử ta nhóm nhìn thấy cũng có chút không tốt dù sao ta chưa hề để nam tử đến ta khuê phòng qua phong thanh tuyết khụ khụ hai tiếng thầm hạc nhẹ gật đầu cười cười cái này có cái gì ngươi là sư t h ú c ta bất quá đã sư t h ú c sợ bị hiểu lầm vậy cũng được ta liền đi cửa sau đi thôi thôi trước khi đi cửa đi phong thanh tuyết phất phất tay thầm hạc mới từ phong thanh tuyết cửa sau rời đi một vị nữ tử ngược lại là s ư n g sở đó là cái gì người vậy mà từ nhỏ di cửa sau rời đi phương diệu linh liền tiến đến báo cáo một ít chuyện tiểu di phương diệu linh hồi báo một lần về sau sau đó đang chuẩn bị rời đi đẫu nhiên quay người ngừng lại phương diệu linh một mặt hầu nghi nhìn xem chính mình tiểu di trong khuê phòng một chỗ vị trí bên trên có hai cái chân trả trong nội tâm nàng hầu nghi tiểu di gian phòng vừa rồi có người vừa rồi tựa như là có bóng người từ cửa sau rời đi làm sao phong thanh tuyết nhữ lại đại mi phương diệu linh chậm dài nói tiểu di người mới vừa rồi là chiêu đái quý khách ta nào có phong thanh tuyết nói phương diệu linh hít hả biến sắc tiểu di là đích chuyển thẩm sư minh tới qua đi hắn hương vị ta có thể phân biệt ra được phong thanh tuyết hơi đỏ mặt thầm nghĩ trong lòng cái này phương diệu linh làm mũi cho sao người ta vị đều có thể ngửi được a hắn vừa rồi tới h ồ i báo cho ta một ít chuyện phong thanh tuyết trầm dai nói phương diệu linh cắn m ô i nguyên lai là dạng này chỉ chốc lát sau phương diệu linh đi ra ngoài nàng chống đỡ đầu nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói tiểu di vậy mà lần đầu tiên mời nam nhân đi nàng khuê phòng chẳng lẽ chẳng lẽ tiểu di cùng hắn không có một chân đi một bóng người xuất hiện sau l ư n g phương diệu linh nhẹ nhàng bắn ra nói m ọ gì cái gì một chân ta thế nhưng là hắn sư thúc đây phương diệu linh nết miệng a tiểu di ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện một bên khác mặt trời mới lên ở hướng đông vạn đạo kim quan g đâm rách tầng mây chiếu xuống thần võ môn chủ phong bên trên một đầu thần tuấn phi p h ả m màu đen cự cầm đứng yên tại trong sân lộng nó cánh chim đen như mực hiện ra như kim loại quang trạch d ư ơ n g cánh chừng hơn mười t r ư ợ n g một đôi sắc bén đồng tử bảy biện ra màu vàng kim nhạt nhìn quanh ở giữa tự có bệ nghệ chi tư đây chính là môn chủ đoan m ộ t thanh phong toạ kỵ là một loại cao giai hắc vũ lôi hứng tốc độ như điện có ngày đi ba ngàn dặm đoan mục thanh phong một bộ áo vào xanh đứng ở đầu đương chi bên cạnh khí t cùng quanh mình thiên địa liền thành một khối ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua phương xa biển mây thầm hạc từ tiềm long nguyện phương hướng dậm chân mà đến đi lại trầm ổ n khí tức nội liễm trải qua hơn tháng khổ tu cùng b ê n mông thành chuyến đi hắn mặc dù vẫn là sáu luyện hoán huyết sơ kỳ nhưng căn cơ càng thêm vững chắc thần chiếu cương khí lưu chuyển quanh thân ôn nhuận bên trong dấu dếm phong mang môn chủ thầm hạc tiến lên chắc tay hành lễ đoan mục thanh phong khẽ bước cảm ánh mắt ở trên người thầm hạc dừng lại một cái t r ớ c mắt lộ ra một kia không dễ dàng phát giác hài lòng ừ trạng thái không kệ lên đây đi lần này đi huyền thiên điện đường xá không gần cần mượn lôi ương chi lực hai người thân hình thoát một cái liền đã nhẹ nhàng rơi vào hắc vũ lôi ương rộng lớn trên s ố n g lưng lôi ương phát ra một tiếng cao vút d é o rác hấp vang hai cánh mở ra lập tức c u ố n lên một trận c ù n g phong thân thể cao lớn phóng lên tận trời hóa thành một đạo tia chớp màu đen xé rách tầm mây hướng phía trạch long phủ trung ương địa vực mau chóng đuổi theo lưng chim ưng phía trên cơn ư g phong p h â n phật nhưng đoan m ộ t thanh phong quanh thân tự có vô hình khí tường đem gió cách ở thầm hạc đứng ở phía sau vững như, như kỳ thu hết vào mắt thầm hạc trong lòng cũng là chờ mong vô cùng chờ mong mình có thể trở thành ngưng đan cao thủ sau đó thu loại này toạ kỵ kia hoàn toàn chính xác dễ chịu vô cùng huyền thiên điện ở vào trạch long phủ trung ương h u y ề n thiên núi từ ngũ đại môn phái cộng đồng trưởng quản mỗi lần mở ra đều là ta năm phái thịnh sự đoan mục thanh phong thanh â m trong gió vẫn như c ũ rõ ràng đến lúc đó ngươi gặp được cái k h á c bốn phái môn chủ cùng đi truyền đệ tử ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm không ngã thần võ môn vi danh thầm hạc trầm giọng nói đoan mục thanh phong nhìn hắn một cái thản nhiên nói Vy d a n h không phải dựa vào thận trọng từ lời nói đến lời i dựa vào v từ ệ c làm là có được, dựa vũ à o nạo, thực、lực. Bất quá, không tiêu không không lực. c quá, n g lôi à căn bản. Thầm hạc bản. nói phải. Thầm gật Hác đầu vũ l ưng tốc độ cực nhanh vừa mới nửa ngày công phu phía trước một tòa nguy nga hùng vĩ dây núi liền đập vào mi mắt sơn mạch trung ương một ngọn núi càng kỳ lạ phản p h ấ t bị vô hình cự lực săn bằng hình thành một cái to lớn bình đ à i trên bình đài cung điện lầu c ắ t sân sát muôn hình mặt trạng nơi đó chính là huyền thiên sơn trang huyền thiên điện lối vào chỗ lôi ưng đắp xuống vững vàng rơi vào sơn trang lối vào quảng trường khổng lồ bên trên lúc này trên quảng trường đã có không ít người chờ ha ha ha đ o a n m ộ t huynh nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cụ a một tiếng to cười to chuyển đến chỉ gặp một tên thân hình cao lớn khuôn mặt t h u kệ n thân mang huyền màu đen trọng g i á p trung niên đại h á n long hành h ộ bộ mà đến h á n khí tức bá liệt quanh thân phản phất quanh q u ầ n lấy xa trường huyết sát chi khí chính là phá quân môn môn chủ chiến vô c ự c chiến huynh k h á c h khí đ o a n m ộ t thanh phong chắp tay đáp lễ mặt mỉm cười ngay sau đó một vị người mặc tinh đạo bảo màu xanh lam cầm trong tay phất trần khuôn mặt gầy gò ánh mắt thâm phí như tinh không lao đạo chậm dãi tiến lên chính là huyền cơ môn môn chủ ngọc hành tử hắn có chút chắc tay đoan mục môn chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ngọc hành tử đạo trưởng đoan mục thanh phong hoàn lễ một bên khác một vị thân mang đỏ t h ô m trường bảo dâu tóc đều đỏ ngay cả lông mày đều phảng phất nhảy lên ngọn lửa lao giả hừ lạnh một tiếng thanh âm mang theo nóng dực khí tức đoan mục thanh phong các người thần võ môn lần này ngược lại là đúng giờ người này chính là s í c h tiêu môn môn chủ viêm t ẫ n đoan mục thanh phong cũng không tức giận lạnh nhạt nói v i ê m môn chủ hỏa khí vẫn là như thế lớn vị cuối cùng thì là một tên thân m a áo bào đen khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt như bạn năm hàn bằng trung niên nữ tử nàng quanh thân tản ra người sống chớ gần bằng lanh khí tước chính là c h ấ n ma môn môn chủ b ă n g p h á c h phu nhân nàng chỉ là đối đoan một thanh phong khẽ bước c ằ m cũng không ngôn ngữ năm vị trạch long phủ đỉnh tiêm cự đầu nơi này tụ họp chương một trăm sáu mươi bảy tề tụ hai chương một trăm sáu mươi bảy tề tụ mà sau l ư n g bọn hắn r i ê n g phần mình đứng đấy một vị hoặc mấy vị khí tức cường đại người trẻ tuổi chính là ngũ đại môn phái đương đại lịch c h u y ề n phá quân môn môn chủ chiến vô cực cười rạp rỡ đối sau l ư n g vị kia cởi trần bắp thịt cuốn quận vết sẹo từng đống sốc bắc thanh niên nói đồ liệt còn không bãi kiến mấy vị môn chủ cùng cùng thế hệ đồ liệt tiến lên một bước tiếng như hồng trung phá quân môn đồ liệt gặp qua các vị môn chủ gặp qua chư vị sư minh s ứ tỷ ánh mắt của hắn đảo qua cái khác đ i chuyển cuối cùng rơi vào trên người thầm hạc nhất miệng cười một tiếng lộ ra sâm mạch rằng mang theo không che giấu chút nào chiến ý cùng hiếu kỳ sau đó bay vứt qua vươn tay ta gọi đồ liệt ngươi chính là thầm hạc đi gần nhất ngươi thế nhưng là giành tiếng vang x a a tại toàn bộ trạch lão phủ thầm hạc lạnh nhạt nói đồ sư minh quá khen ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới đ ư ợ phá ha ha, ha ha ngươi đủ khiêm tốn giống ta mời ngươi uống rượu đồ liệt cười cười thầm hạc chắc tay vậy liền đa tạ đ ổ sư minh đơn giản giao lưu hai câu đồ liệt bay lượn về tới chính mình sư tôn bên này ngay sau đó huyền cơ môn ngọc hành từ sau lưng vị tiết áo trắng tuyệt sắc khí chất thanh lanh như tuyết liên nữ tử khẽ không người thanh âm linh hoạt kỳ hảo huyền cơ môn gừng sơn nguyệt gặp qua chư vị tiền bối chư vị đồng đạo nàng ánh mắt bình tĩnh lướt qua đám người ở trên người thầm hạc cơ hồ không làm dừng lại bởi vì dưới cái nhìn của nàng thầm hạc cơ hồ không làm dừng lại bởi vì dưỡng nàng thế nhưng là hoán huyết trung kỳ đ ỉ n h phong kết giao một cái vừa đột phá hoán huyết sơ kỳ cái này sao có thể đây không phải kéo thấp nàng cấp b ậ c à? t r ấ n ma môn băng phách phu nhân sau lưng tia áo đen côn g ô ánh mắt kiệt ngạo thanh niên tường thiên chỉ là ôm q u y ề n c h ắ p tay xem như hành lễ ánh mắt sắc bén như lao nhất là ở trên người thẩm hạc dừng lại thêm một cái trước mắt mang theo xem kỹ cùng một tia khinh thường xích tiêu môn viêm tẫn sau lưng vị tia tóc đỏ áo choàng ánh mắt sắc bén thanh niên lanh dịch vân khoe miệng thoáng ánh lên thận trọng ý cười chắc tay nói x í c tiêu môn lanh dịch vân gặp qua các vị sư thúc bá gặp qua đồ mình, tưởng mình, h á n tư thái thong rong ẩn ẩn trở thành mấy vị đích t r u y ề n h ạ c tâm cuối cùng ánh mắt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều rơi vào đoàn m ụ c thanh phong sau lưng trên thân thẩm hạc đoàn m ụ c thanh phong bình tĩnh nói thẩm hạc ngươi cũng bái kiến một chút các vị tiền bối thẩm hạc tiến lên một bước không tiêu ngạo không tự thi c h ắ p tay hành lễ thần võ môn thẩm hạc gặp qua bốn vị môn chủ gặp qua chư vị sư h u n h sư tỷ trang diện có chút tiến tĩnh viêm tất pet thẩm hạc một chút cười cười đối đoàn một thanh phong nói đoàn một các ngươi thẩm võ môn đích chuyển yêu cầu không khỏi cũng có chút thấp chiến bô cực cùng ngọc hành tử cũng lộ ra một chút băng phách phu nhân vẫn như cũ mặt không biểu tình đoan mục thanh phong thần sắc không thay đổi hạ tự nhiên nghe ra được xích tiêu môn môn chủ viêm t ậ n trào phúng đoan mục thanh phong lạnh nhạt nói ta thần võ môn chọn tuyển đích truyền tự có tiêu chuẩn không nhọc viêm môn chủ hao tâm tổn trí thẩm hạc c h i năng ngày sau tự biết viêm tấn cười nạo h một tiếng không nói thêm lời nhưng này c ô ý khinh thường đã tràn ngập ra mấy vị đích truyền ở giữa bầu không khí cũng biến thành vi d ư ợ u chấn ma môn đích truyền thường thiên cũng là cười cười đoan mục sư thúc viêm sư thúc nói ngược lại là không sai vị này thẩm sư đệ tu vi hoàn toàn chính xác quá kéo một chút lãnh dịch vân thì là mỉm cười phong độ nhẹ nhàng mà nói t h ầ m hạc sư đệ tuổi còn trẻ liền có thể bước vào h o a n huyết trở thành thần võ môn đích truyền chắc hẳn có chỗ hơn người chỉ là con đường tu hành dài dàn g dặc còn cần cần cẩn cụ không ngừng không cần thiết cô phụ đoan m ộ t sư thúc kỳ vọng giống ta ngược lại thật ra có thể chỉ điểm một chút ngươi lời nói nhìn như động viên kỳ thực mang theo ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm ý vị gừng sơ nguyện càng là ngay cả lời cũng không cùng t h ầ m hạc nói một câu phản phất hắn cũng không tồn tại không có danh tiếng gì người mới còn chưa đủ lấy cùng bọn hắn bình khởi bình t o ọ n bọn hắn tiêu điểm càng nhiều là đặt ở lẫn nhau trên thân nhất là đã là hoán huyết hậu kỳ lãnh dịch vân càng là chúng nhân chú mục trung tâm lãnh sư minh tu vi tinh thầm chỉ sợ khoảng cách ngừng đàn cũng không xá a thật là làm cho chúng ta theo không kịp tưởng tiên khó được định n o ạ một câu gừng sơ nguyệt n cũng k h ẽ hé môi son lãnh sư minh xích dương chân cương càng thêm thuần thục rồi đạo vận nội vận sơ nguyện bội phủ đồ liệt cung v é miệng nói lão lãnh người cái tên này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh lần sau luật bản ta cần phải vận dụng t o à lực lãnh dịch vân mang trên mặt thận trọng mà thụ dụng tiêu d u n g liên tục bắt tay c h ư v ị quá khen bất quá là so c h ư v ị sửa sớm thứ mấy năm thôi tường huyền trấn ma bá thể khương sư m ộ i h u y ề n cơ diệu pháp đồ minh phá quân chiến cương đều là ai cũng có sở t r ư ờ n g riêng dịch vân không dám tự cao tự đại mấy người lẫn nhau thổi phồng lời nói thật vui lại một cách tự nhiên tạo thành một cái vòng quan hệ đem t h ẩ m hạc ngăn cách bên ngoài t h ẩ m hạc sắc mặt bình tĩnh chỉ là l ặ n g lặng đứng ở phía sau đoan một thanh phòng phà phất đối đây hết thể không thèm để ý chút nào đêm đó huyền thiên sơn trang đèn đ e ố t sang trưng sơn trang phía đông luận võ đình bên trong tứ lại đích chuyển lần nữa tụ họp trong đ ì n h trên bàn đá bảy đầy linh quả rượu ngon bốn người đàm võ luận đạo giao lưu tu luyện tâm đắc bầu không khí nhiệt liệt khi thì có người cao hứng liền sẽ tại ngoài đ ì n h trên đất chống diễn luyện một phen võ học chiêu thức dẫn tới mấy người còn lại lời bình lớn tiếng khen hay lãnh dịch vân diễn luyện một tay xích tiêu môn liệt diễn phần thiên trưởng trường phong l ư ớ c qua không khí v ạ t mẹo sóng nhiệt c u ộ n c u ộ n cho thấy cực kỳ tình thuận thâm hậu hỏa hệ cơm khí tu vi dẫn tới đám người tán tưởng nghĩ tưởng thiên diễn bày ra chấn ma môn bát hoang ma quyền một thức sắc chiêu quyền ý bá đ gừng sơ n g u y ệ t thì phô bảy một phen huyền diệu bộ pháp thân hình như khói như ả o mờ mịt khó giỏ hiển thị do huyền hướng cơ môn võ học tri tinh diệu đ ô liệt càng là trực tiếp cùng tưởng thiên chạm tay một cái khí bạo oanh minh chấn động đến toàn bộ luận võ đ ỉ n h cũng hơi rung động hai người cười ha h a thoải mái lâm ly qua ba lần r ư ợ u đ ô liệt đông nhiên vô đầu một cái giật mình nói ai nha vào xem lấy chúng ta m ấ y cái đi tới gọi thần võ môn thẩm hạc sư đ ệ đ o a n m ộ t sư t h ú c sợ là muốn trách tội chúng ta thất lễ trong đỉnh bầu không khí hơi chậm lại tưởng thiên mưng chén rượu lên cười n ặ n nói gọi hắn làm gì một cái may mắn đột phá sơ cảnh tiểu tử tới lại có thể cùng chúng ta luận cái gì nói không duyên cớ hỏng hào hứng đ ồ tiên đ i ê n ngươi cũng đừng ngủ quan tâm lãnh dịch vân hữu nhã nhấp một miếng linh cửu thản nhiên nói tưởng minh lời tuy ngay thẳng nhưng cũng không phải không có lý võ đạo giao lưu cần cảnh giới tương tự kiến thức tương đương mới có thể có chỗ ích lợi thẩm hạc sư đệ dù sao m ớ i đến tu vi còn thấp tới chỉ sợ cũng không chen lợi vào ngược lại xấu hổ gừng sơn nguyệt càng là ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút ngón tay ngọc nhỏ dải khuấy động lấy dây đàn phát ra mấy cái thanh lãnh hiển nhiên đối với cái này đề nghị không có chút nào hứng thú đ ô liệt há to miệng thấy mọi người đều là ý này cũng chỉ có thể gãi gãi đầu lầu bầu nói tốt ta tốt ta luôn cảm thấy có chút không quá thỏa đáng chấn ma viện đích truyền tưởng thiên lại nói cái này có gì không thỏa đáng nói thật chúng ta bốn người tên tuổi thanh danh lan xa tiểu tử này cùng chúng ta nổi danh thật l à kéo xuống thân phận của chúng ta Đỡ đợt điện. Đột S, ngày cùng tiến、Bảo、huyền thiên tiến vào cuối cầu Trước Trước phiếu. A, một mệt phá. sơn trang phía tây thần võ môn đặt chân trong tiểu viện thầm hạc độc lập đình viện c h ắ p tay n ắ m trăng nơi x a luận võ đình truyền đến mơ hồ ồn ào cùng cương khí ba động hắn tự nhiên có cảm ứng hắn sát mặt bình tĩnh ánh mắt thâm thúy cũng không có chút nào bị bài xích tức giận hoặc tự thi đoan một thanh phong chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn thanh â m môn hòa cảm thấy bị cô lập thầm hạc quen người cung kính hành lễ sau đó cười nhạt một tiếng hồi môn chủ cũng không đạo khác biệt nhu cầu khác nhau đệ tử chi đạo ở chỗ tự thân không ở chỗ người khác bình luận hay không đoan m ộ t thanh phong trong mắt lóe lên một tia tán thưởng đi đến bên cạnh hắn đồng dạng nhìn về phía kia vòng minh nguyệt chậm rãi nói ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt con đường tu hành vốn là cô độc người khác truy phủng hoặc nhẹ xem đều là thoảng qua như mây khói hôm nay bọn hắn xem ngươi như không chỉ vì ngươi cánh chim không gió thanh danh không hiền hách hắn dừng một chút ngữ khí mang theo một loại thấm nhuần thế sự lạnh nhạt lãnh dịch vân thiên phú thật là không tệ n g h ị tưởng thiên bá đạo thương sơ nguyện thanh cao đồ liệt hào dũng bọn hắn đều có k i n h tưởng cùng thế hệ m ộ liếng nhưng cái này lại như thế nào đoan mục thanh phong quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía thẩm h ạ n tiềm lực của ngươi ta biết rõ thần chiếu công chi huyền diệu viễn siêu bọn hắn tưởng tượng tâm tính của ngươi cứng cỏi cũng không bên trong tại khen ngợi những này lớn lên tiên kiêu có thể so sánh mánh hổ luôn luôn độc hành dê bỏ mới thành đán kết đội nhất thời yên lặng không có nghĩa là vĩnh cửu bình thường trong lòng thẩm hạc hơi ấm biết đây là môn chủ tại khuyên bảo chính mình hắn hít sâu một hơi trong mắt chẳng những không có x a suất tinh thần ngược lại dấy lên càng thêm hừng hực ngọc lửa hắn nối loan một thanh phong thật sâu vai trạo môn chủ dạy bảo lệ tử khắc trong tấm k ả m đệ tử chưa hề đem bọn hắn coi là nhất định phải siêu việt mục tiêu đệ tử mục tiêu thủy chung là võ đạo c à n g đỉnh cao hơn còn bọn hắn t h ẩ m hạc nếp miệng lên một vòng mấy không thể xem xét độ cong đó là một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong tự tin cùng lạnh lẽo đoan m ộ t thanh phong nghe vậy trên mặt lộ ra chân chính nụ cười vui mừng hắn vô vô t h ẩ m hạc bả bay t ố t có này trí khí mới là ta đoan m ộ t thanh phong đệ tử sớm ngày nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai chính là huyền tiên điện mở ra thời điểm rõ thầm hạc đưa mắt nhìn đoan mục thanh phong rời đi lần nữa ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời đêm minh nguy tinh hà sáng chói trong lòng của hắn điểm này bởi vì bị khinh thị mà sinh ra không nhanh sớm đã tan thành mây khói thay vào đó là đối với ngày mai huyền tiên điện chi hành vô kỳ hạn đợi cùng dâng chào đ ồ u t r í gió đêm phất qua mang theo phương xa ồn ào náo động cùng chỗ gần tính mịch thầm hạ chậm rãi hai mắt nhắm lại thể nội thần chiếu công tự nhiên vận chuyển c ư ơ n g khí như tia nước nhỏ ô n dưỡng lấy lục thân cùng thần h ồ n chờ đợi lấy lê minh đến tiềm lòng xuất tuyên nhất phi chủ tiên huyền tiên trước điện hỗn độn quan toàn như là tuyên cổ cự thú cổ học chậm rãi phun ra nuốt vào lấy làm người sợ hai khí tức năm vị môn chủ đứng trang ngh đoan m ộ t thanh phong ánh mắt đảo qua thẩm hạc các loại năm vị đích chuyển thanh âm t r ầ m hồn mở ra huyền thiên điện nguồn gốc nay điện chính là ta trạch long phủ phụ chủ huyền thiên hầu đại nhân c h i tu luyện biệt phủ hầu gia công tham tạo hóa nhưng nhiều năm trước thần bí biến mất nay điện liền từ ta năm phái trung trường định kỳ mở ra chọn tuấn kiệt mà bảo tuân theo hầu gia dịu dắt hầu bối chi di trí trong điện không chỉ có hầu gia thu thập rất nhiều bí điện kỳ chân càng sắp đặt hắn tự tay bày ra thí luyện có thể hay không đến hắn lân t r ạ c toàn bằng các ngươi thực lực cùng tạo hóa chiến vô cực hồng thanh nói bổ sung đều nghe rõ ràng bên trong cơ duyên vô số nhưng đều phải dựa vào nằm đấm đi lấy đừng cho lão t ử mềm nhũng tay chân rõ năm người cùng kêu lên áp ánh mắt nóng rực đương thời cường giả đỉnh cao chỗ tu luyện đủ để cho bất luận cái gì võ giả cảm xúc bành trướng tiến viêm t ẫ n lời ít mà ý nhiều lãnh dịch vân dẫn đầu m à động đối chư v ị môn t r ù hơi gật đầu thân hình hóa xích hồng đầu nhập quan toàn tường thiên hương sơ nguyệt đồ liệt theo sát phía sau thân ảnh bị hỗn độn thối vệ t h ư ờ h ạ ánh mắt trầm tĩnh hướng đoan mục thanh phong trịnh trọng thi lễ trận thân hình rừng già như du long tinh hồng lướt vào quan toàn bên trong thời không luân chuyển vạn tượng đổi mới làm c ư ớ c đ ạ p thực địa cảm giác chuyển đến thẩm hạc đã thân ở một tòa to lớn vô tận ám kim đại điện điện bích phủ văn như long xà du tẩu mái vòm tinh khung thâm thúy cổ lão mà nặng nề linh khí uy áp tư phương khiến thần hồn cảm giác nhận hạn chế huyền thiên hầu thí luyện chi điện thẩm hạc tâm thần ứng tụ thần chiếu công tự phát vận chuyển du l o n g kinh hồng bước áo nghĩa trong tim chảy xuôi làm hắn khí tức m ở mịt khó mà nắm lấy thẩm hạc nhìn xuống mấy vị khác tuyển tống vào tới địa phương cũng không giống nhau đây cũng là mang ý nghĩa cơ duyên không giống trong đại điện trận văn đột nhiên sáng năng lượng hội tụ một bộ ám kim khôi lỗi ngưng tụ thành hình hắn cao ba t h ư ợ c cầm trong tay cự kiếm tinh hồng đồng tử khóa chặt thầm hạc sắc ý lành lạnh k h í tức rõ ràng là sáu luyện hoán huyết sơ kỳ một bộ thầm hạc cũng không vung lòng cảnh giác giống khôi lỗi gầm nhẹ cự kiếm xe rách không khí mang theo lực lượng tràn trề chém xuống du l o n g kinh h ư n g bước thầm hạc thân hình như khói tùy tiện tránh đi cái này thế lớn lực mạnh mất kích đồng thời chém ra một đao lập tức đao cơn pha không chỉ phong lăng lệ tinh chuẩn điểm hướng khôi lỗi k u ỵ tay khớp nối chỗ bằng được suy một tiếng văng nh khôi lỗi động tác hơi chậm lại thầm hạc nắm lấy cơ hội thân hình đột nhiên tiến lúc này v a n h một cái chính là chấn ngục quyền phát quyền ra như nặng nhạc sụp đổ cương manh cực kỳ quyền kình hung hăng đánh vào khôi lỗi ngực hạch tâm v anh khôi lỗi thân thể kịch chấn trong mắt hồng mang cấp tốc lấp lóe trợn bạo t h ắ n ra hóa thành tinh thuần nguyên khí tiêu tán chỉ để lại mười k h ỏ a lớn t r ư ờ n g trái nhãn toàn thân t r ò n triệu tản ra tinh thuần c ư ơ n g khí ba động đan dược lơ lửng tại chỗ chân cương đan mà lại đúng là mười k h o ả thầm hạc trong mắt lóe lên kinh hỉ chân cương đan đối h o á huyết cảnh tu sĩ chính là tăng lên cơ khí phụ trợ đột phá cực phẩm đan g dược ngoại giới một viên có cầu lần này phá hủy một bộ khôi lối lại đến mười k h ỏ a hắn không chút do dự lập tức đem mười k h ỏ a chân cương đan thu hút trong tay đan dược vào tay ấm áp d ư ợ c lực bảng bạc cần ẩn lộ ra trách không được chỉ có thể đích truyền tiền đến đây là huyền thiên hậu cố ý bồi dưỡng thầm hạc ánh mắt ngưng tụ nhưng mà không chờ hắn tra xét rõ ràng đan dược bốn phía đại điện trận bàn lần nữa liên tiếp sáng lên ông ông ông ông bốn cỗ đồng dạng h o á huyết sơ kỷ khôi lỗi đồng thời ngưng tụ từ khác nhau phương hướng đánh rết mà đến kiếm cương gạo thét trong n g á y mắt phong kín đường lui tới tốt lắm thầm hạc chiến ý bước lên du long kinh hồng bước thi t r i ể n đến cực hạ tại bốn đạo kiếm cương bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên hắn bắt t r ư ớ c làm theo lấy phá hư cựu thức q u á i nhiễu lấy chấn n g ụ c quyền pháp cửa công phá hư cựu thức chấn n g ụ c quyền pháp